Tinh tinh cùng Nhiệm Nhiệm ở trong sân chơi, nghe được tiếng đập cửa, Nhiệm Nhiệm chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, Tần Mỹ Kỳ một nhà ba người thực chỉnh tề đứng chung một chỗ. Nhiệm Nhiệm ngửa đầu nhìn bọn họ, Mỹ Kỳ a gì? Nhiệm Nhiệm nói xong lại nhìn về phía Tần Phụ Tần Mẫu, cô bà, cô. Đối với đáng yêu Nhuyễn manh Tiểu Nữ Hải, Tần Phụ khó được lộ ra tươi cười, khinh khinh nói, tiêu ta cô ra liền hảo. Nhiệm Nhiệm thong dong tiêu người, cô ra. nhiễm Nhiệm nói, đem trong nhà đại môn mở ra. Làm bên ngoài người đều vào nhà tới. Tần Mỹ Kỳ đi theo nhiệm nhiệm bên người vào nhà, thấy trong viện chỉ có tình tình ở. Nàng đối với nhiệm nhiệm ôn nhu dò hỏi, nhiệm nhiệm, người ba ba mụ mụ đâu? Mụ mụ ở nhà bếp xoát chén, ba ba ở nhà chính, ta đi kêu ba ba. Nhiệm nhiệm nói xong, chạy chậm đi nhà chính. Nhà chính, quý hồng quân đã nghe được động tĩnh, nhiệm nhiệm còn không có chạy vào nhà, hắn liền từ nhà chính ra tới. Ở trên ngạch cửa gặp nhiệm nhiệm, quý hồng quân kéo lại nữ nhi tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Trong viện, tần mẫu kích động nhìn quý hồng quân, không biết nói gì, vẫn là tần phụ ổn được, hắn nhìn về phía quý hồng quân nói, hồng quân, này nhận thân, ta dựa theo các ngươi bên này quy củ tới, là muốn thỉnh các ngươi nơi này thôn cán bộ đều làm chứng kiến đúng không? ngươi xem gì thời điểm phương tiện, ta đi mời người. Tần phụ ngày hôm qua ở trong thôn tìm một ít trung nhân nhân, hiểu biết một ít bên này phong tục ở đế đô bên kia nhận thân là trong tộc trưởng bối đồng ý, nhập ra phả liền hảo, nhưng là ở bên này cùng bên kia không giống nhau. Muốn thôn cán bộ chứng kiến, viết nhận thân thư mới được. Tần phụ nói sự tình, Quý Hồng Quân đều an bài hảo, nghe xong Tần phụ nói, hắn trầm giọng nói, không cần, thôn bí thư chi bộ hôm nay sẽ qua tới, tiến vào liêu đi. Quý Hồng Quân nói, mang theo Tần phụ đi nhà chính. Nhà chính, Tần phụ Tần Mẫu ngồi ở một bên, Quý Hồng Quân ngồi ở một bên. Nhà bếp Lương Hoan cũng đợi xong rồi, nàng cầm ấm ấm nước hướng nhà chính đi tới, trong nhà có khách nhân, nàng chuẩn bị cấp khách nhân đảo chén nước. Ở Tần phụ Tần Mẫu Quý Hồng Quân trước mặt thả một chén nước, Lương Hoan liền chuẩn bị rời đi, Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Hoan Hoan, ngươi lưu lại nghe một chút." Lương Hoan bước chân dừng lại, nhìn xem Quý Hồng Quân, lại nhìn xem Tần phụ Tần Mẫu, đem ấm ấm nước đặt ở một bên, đã đi tới, ở Quý Hồng Quân bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lương Hoan vừa mới ngồi xuống, Quý Hồng Quân tay ở cái bàn hạ liền cầm Lương Hoan tay, "Ta cùng Hoan Hoan là phu thê, nhận thân sự, nàng hẳn là tham dự." Quý Hồng Quân nhìn về phía Tần phụ Tần Mẫu, trầm giọng nói: Tần phụ ở một bên gật đầu, "Hẳn là." Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 84. Chương 84 Quý Hồng Quân gia nhà chính trong đại sảnh. Quý Hồng Quân gia nhà chính trong đại sảnh, thủy đặt ở trên bàn cũng không ai uống, Tần Mẫu một cái kính nhìn về phía Quý Hồng Quân, ánh mắt nóng bỏng kích động. Tần phụ thâm ra một hơi, nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân a, này nhận thân trước, ta và ngươi cô nói chuyện hạ." Tưởng cùng ngươi nói một chút nhà ngươi tình huống còn có nhận thân sau an bài. Quý Hồng Quân đối nhận thân việc này vốn là không phải đặc biệt để ý, nghe xong Tần Phụ nói chậm rãi trả lời, ngươi nói. Quý Hồng Quân làm Tần Phụ nói, hắn cũng liền không lại cất giấu, nói thẳng, hôm trước đã nói lúc ấy ngươi cô cô là vì an toàn của ngươi đem ngươi đưa đến nơi này tới. Việc này đâu, chủ yếu cùng các ngươi gia tộc có rất lớn quan hệ. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đều không có nói chuyện, hai người an tĩnh ngồi, lảng lặng nghe Tần Phụ nói. Tân phụ dừng một chút, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục tự thuật, Chu gia ở Kiến Quốc trước là đại gia tộc, phụ thân ngươi là Chu gia nhị thiếu gia, ngươi đại bá là đại thiếu gia, năm đó đánh giặc trong lúc ngươi đại bá phụ tổng quân, vì duy trì ngươi đại bá, Chu gia tan giống nhau ra sản tới trợ giúp hắn tham dự đội ngũ. Sau lại, thắng lợi, ngươi đại bá thăng một cái tương đối cao chức vị, đương mấy năm lãnh đạo. Lại sau lại, có người đem các ngươi Chu gia nói sự tình, ngươi đại bá bị đấu, bị người hại chết. chu ra cây trụ không có thương tổn ngươi đại bá người đại khái là sợ bị trả thù cũng có thể là nguyên nhân khác đuổi tận giết tuyệt nhà các ngươi nam đinh trừ bỏ ngươi cái này mới sinh ra hoa hoa đều bởi vì các loại nguyên nhân bỏ mạng mẫu thân ngươi năm đó được tin tức ôm ngươi đi tìm ngươi cô cô làm ngươi cô cô đưa ngươi rời đi đế đô ngươi cô cô đưa ngươi tới rồi nơi này ngươi ở chỗ này sinh hoạt hơn 20 năm mấy năm nay chu ra ở đế đô biến mất dấu tung tích hiện tại đế đô cơ hồ không có mấy người biết đã từng chu ra nói tới đây tần phụ dừng lại quý hồng quân như cụ không nói chuyện ánh mắt nhàn nhạt nhìn tần phụ chờ hắn tiếp tục nói tần phụ uống một ngụm thủy khít sâu khí tuy rằng hiện tại đế đô không gì người để chu ra sự tình nhưng là đã từng hãm hại chu ra người còn ở trước mắt thế lực rất đại tần phụ nói nhìn về phía quý hồng quân ta và ngươi cô câu nghĩ nghĩ vì an toàn của ngươi suy nghĩ chúng ta nhận thân lén nhận đế đô bên kia thân nhân tạm thời liền không thông chi ở thế cục không trong sáng trước ngươi tạm thời cũng đừng đi đế đô Ngươi xem được không? Tân Phụ lẳng lặng nhìn Quý Hồng Quân, chờ hắn trả lời. Tân Phụ nói sự tình, Quý Hồng Quân cơ hồ không tự hỏi, trực tiếp trả lời, có thể. Còn có muốn nói sao một lần nói đi? Quý Hồng Quân nhìn về phía Tân Phụ, bình tĩnh nói. Chúng ta tới bên này một chuyến là gạt đế đô bên kia lại đây, bất quá không xác định có thể hay không có người nhìn chằm chằm chúng ta, cũng không xác định ngươi hành tung có thể hay không bại lộ, ngươi, ngày thường phải chú ý an toàn. Bọn họ xuống nông thôn năm năm nhiều. Đế đô bên kia người mấy năm nay không lại nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng là, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là dặn dò hồng quân tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Hảo, ta sẽ chú ý. Quý hồng quân trầm giọng nói xong, bên ngoài vang lên tình tình thanh âm, ba ba, nhị ra ra lại đây. Quý nhị thúc lại đây, lương hoan nghe được tình tình nói từ trên ghế đứng lên, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương hoan đi ra ngoài, quý hồng quân cũng đi theo đứng lên, quý nhị thúc lại đây, thần phụ. tần mẫu cùng hắn là cùng thế hệ vẫn luôn ngồi ở trên ghế không lễ phép bọn họ hai người cũng đứng lên cùng nhau ra bên ngoài nhìn lại bên ngoài không chỉ có quý nhị thuốc lại đây đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ cũng lại đây ba cái đại nam nhân ăn mặc màu đen vải may đổ lao động áo ngắn nâng chạy bộ tiến vào ba người cùng nhau tiến vào lương hoan đón bọn họ lại đây giúp bọn hắn ba cái dọn ghế bí thư chi bộ đại đội trưởng nhị thuốc các ngươi ngồi tiếp đón người ngồi xuống lương hoan cho mỗi cá nhân đều đổ nước Theo sau nàng từ trong phòng đi ra ngoài. Trong phòng này đều là đại nam nhân, nàng ở nơi nào không có phương tiện. Tần phụ thấy lương hoan đi ra ngoài, hắn hướng tần mẫu bên kia nhìn thoáng qua, mị kỳ mẹ, ngươi đi tốt đẹp kỳ cùng nhau nhìn xem hai đứa nhỏ, chờ nói hảo, đêu ngươi lại đây. Thập niên 70, nơi này người vẫn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, nam nhân nói chuyện chính sự, giống nhau là không quá phương tiện nữ nhân ở tần mẫu là một cái tương đối hiểu chuyện nữ nhân. Trưởng phụ nói, nàng vẫn là nghe, nàng đứng lên. khét lời hành vậy các ngươi trước trò chuyện ta đi xem hải tử tần mẫu tử trong phòng ra tới nàng đi hướng lương hoan tần mị kỷ còn có hai đứa nhỏ nay sẽ tỉnh tình chính lôi kéo lương hoan quần áo thúy thanh dò hỏi mụ mụ nhị gia gia cùng đại đội trưởng gia gia tới tìm ba ba có việc sao còn có bí thư chi bộ lao gia gia bọn họ đều tới tìm ba ba có phải hay không có chuyện rất trọng yêu à. hải tử tuy rằng thiên chân ngây thơ nhưng là nàng đối một chút sự tình vẫn là có chút cảm giác Ngày thường trong nhà cũng chưa gì người lại đây, hôm nay đột nhiên tới rất nhiều người, tình tình trong lòng cũng có ẩn ẩn dự cảm, chính là nàng con nhỏ, không biết là gì sự mà thôi. Tình tình hỏi xong, bên cạnh nhiệm nhiễm cũng nhìn về phía lương hoan, chờ lương hoan trả lời. Đối với hai tử, lương hoan cũng không giấu giếm, trực tiếp ngồi xổm xuống nói, là có chút việc, ba ba phải có tân thân nhân, các ngươi cũng muốn có tân thân nhân. Thân thân nhân, ai a? Sẽ giống ba ba cùng mụ mụ đối chúng ta giống nhau hảo sao? Tinh tinh Thúy Thanh dò hỏi, thân nhân cùng cha mẹ vẫn là có khác biệt, cha mẹ ai cùng khác thân nhân tự nhiên là không giống nhau. Bất quá này sẽ tần mẫu ở chỗ này, tần mỹ kỷ cũng ở chỗ này, lương hoan tự nhiên sẽ không nói không giống nhau. Nàng mỉm cười nói, ngươi mỹ kỷ cô cô đối với ngươi được không? Bọn họ sẽ giống ngươi mỹ kỷ cô cô đối với ngươi giống nhau tốt. Tinh tinh gật đầu, mỹ kỷ cô cô đối nàng là tốt. Nhiễm nhiêm thì tại một bên ngửa đầu nhìn lương hoan, khinh khinh dò hỏi, mụ mụ. tiêu ba ba tân thân nhân là cô bà cùng ông dượng sao nhiễm nhiễm vẫn luôn thực thông minh thông minh lời nói không nhiều lắm lương hoan nghe xong nàng lời nói nội tâm không có một chút ngoài ý muốn nàng khinh khinh xoa nhẹ một chút nhiễm nhiễm đầu tóc gật đầu đúng vậy nhiễm nhiễm thích sao nhiễm nhiễm thực nghiêm túc gật đầu thích cô bà hảo ông dượng cũng hảo nhiễm nhiễm vẻ mặt nghiêm túc nàng hồn nhiên đôi mắt nói khích lệ người nói làm nhìn nàng người đều cảm giác nàng nói chính là lời nói thật nàng trong lòng chính là nghĩ như vậy bị cháu gái khích lệ Tần mẫu này sẽ vui vẻ à, nàng nhìn về phía nhiễm nhiễm, vẻ mặt cười, nhiễm nhiễm thật đáng yêu. Mỗi muội bị người khen, tình tình tự nhiên cũng muốn bị người khen, nàng ở một bên lập tức nói, ta cũng thực đáng yêu. Tần mẫu nhìn về phía tình tình, thực nghiêm túc gật đầu, ân, chúng ta tình tình cũng thực đáng yêu. Bên này mấy người vây quanh hải tử nói chuyện thiếm, không khí thực ôn hình. Nhà chính, đại đội trưởng do hỏi tần phụ một ít nhận thân sự tình, tần phụ nói dựa theo bên này quy củ tới. Đại đội trưởng không có phản bác lý do, gật đầu nói, "Chung, vậy dựa theo bên này quy củ tới làm, chờ Hồng Quân hiện tại cha mẹ đồng ý về sau, ở thôn cán bộ chứng kiến hạ nhận thân, theo sau sẽ viết văn kiện, đến công xã đóng dấu, như vậy xem như nhận thân hoàn thành, về sau Hồng Quân liền không hề là nhà họ quý người, mà là các ngươi tần gia thân thích." Phiền toái quý đội trưởng. Tân phụ nói đối với đại đội trưởng vươn chính mình tay, cùng hắn bắt tay. Lão bí thư chi bộ gần mấy năm lại già rồi một ít, tóc đều bạc hết một nửa. Hắn ánh mắt cũng không có gì vang thanh minh, vẫn đục rất nhiều, hắn ngồi ở trên ghế không nói nhiều, cũng không phản bác quý hồng quân nhận thân sự tình. Lao bí thư chi bộ không nói lời nào, tần phụ lại sẽ không vẫn luôn an tĩnh, hắn nhìn về phía lao bí thư chi bộ, trên mặt mang cười, bất quá cười không đạt đáy mắt. Quý bí thư chi bộ, năm đó hồng quân tới nơi này sinh hoạt, nhiều khen ngươi hỗ trợ, mấy năm nay cảm ơn ngươi đối hồng quân chiều ứng. Lao bí thư chi bộ cầm lấy lao tàu hút thuốc, trong miệng ngậm tàu hút thuốc hút thuốc. nghe xong tần phụ nói hắn thấp giọng nói tiêm cũng không giúp gì vội đều là hồng quân chính mình nỗ lực hồng quân chính mình nỗ lực chúng ta là biết đến năm đó hồng quân có thể từ nhà họ quý phân ra tới đơn trụ việc này nghe nói có lao bí thư chi bộ công lao vẫn là muốn cảm ơn ngươi tần phụ tiếp tục nói văn nhã trên mặt như cũng là nhàn nhạt thần sắc hắn kia thanh minh ánh mắt phảng phất hắn là thật sự cảm tạ lao bí thư chi bộ năm đó hỗ trợ giống nhau lao bí thư chi bộ tuy rằng tuổi lớn nhưng là hắn không có lao hồ đồ Năm đó chính hắn làm sự tình, hắn vẫn là biết đến. Quý Hồng quân năm đó phân ra sự tình, hắn nhưng không có hỗ trợ. Này nói lời cảm tạ nói, hắn tiếp thu mặt đỏ. Hơn nữa, năm đó Chu Quốc Bình giúp hắn không ít, Chu gia hậu nhân, ở hắn xem chiếu hạ, quá nhật tử cũng không tốt ra. Năm đó Chu gia khuê nữ đem người đưa lại đây thời điểm, chính là cùng hắn chào hỏi, làm hắn hỗ trợ chăm sóc kia hải tử. Những năm đó, hắn nghĩ Quý Hồng quân ở trong thôn sinh hoạt, nhà họ Quý không đói chết hắn. chiếu cố hắn chính là đối hắn tốt. Chu gia nếu không ai lại đây, hắn là sẽ không tưởng sự tình trước kia. Nhưng là Chu gia này sẽ có người lại đây, còn muốn nhận Hồng Quân. Này, bọn họ khẳng định hỏi thăm Hồng Quân khi còn nhỏ sự tình. Bọn họ biết Hồng Quân khi còn nhỏ sinh hoạt Nhật Tử, kia Nhật Tử cũng không phải là ngày lành. Lão Bí Thư chi Bộ ngăm đen mặt là táo hồng, bất quá người khắc khắc nhìn không ra tới. Lão Bí Thư chi Bộ gõ gõ lao tẩu hút thuốc, đem tẩu hút thuốc khói bụi đánh rất trên mặt đất. Hắn thở dài nói. Đại cháu trai, ngươi lời này liền bẩn tiểu yêm. Hồng quân ở yêm mí mắt phía dưới không quá thượng hảo nhật tử, việc này là yêm sai, yêm thực xin lỗi chu tiểu tử A, việc này là yêm sai A. Quý bí thư chi bộ, ngươi khách khí, Hồng quân về sau còn muốn ở trong thôn sinh hoạt, vẫn là muốn ngài tiếp tục chiếu cố. Tần phụ giơ tay, hướng lao bí thư chi bộ làm cái kính trọng chắp tay. tân phụ này động tác vừa mới làm xong, bên ngoài liền có động tĩnh, quý lao đại thanh âm từ bên ngoài xuyên lại đây. Quý lao đại đẩy xe lăn nhìn về phía lương hoan, để muội, tiểu tứ ở nhà sao? Tiêm đẩy cha lại đây tìm hắn. Sáng sớm hắn gánh nước về nhà về sau, hắn cha đột nhiên kêu chân đau, nhưng là hắn xem hắn chân giống như trước đây, một chút vấn đề đều không có, thỉnh xích cướp đại phu đi nhìn, đại phu cũng nói không có việc gì. Nay ở nhà đợi nửa ngày, hắn cha nhìn chằm chằm chính mình chân, tay nhìn thật lâu, hỏi hắn bảy giờ. Hắn nói bên ngoài thiên mau buổi trưa, hắn cha khiến cho hắn đẩy hắn tới hồng quân nơi này. Cũng chưa nói là gì sự. Hắn cha từ hồng quân phân ra sau, liền không có tới quá hồng quân ra, cũng không biết lần này tới tìm hồng quân làm gì. Ở, ở nhà chính, người trực tiếp đẩy đi vào là được. Lương Hoan nhìn về phía quý đại ca, lôi kéo hài tử tay không đi tới, đứng ở tại chỗ đối hắn nói chuyện. Hảo! Quý đại ca lên tiếng, đẩy quý lao cha hướng nhà chính đi đến. Đi vào nhà chính, thấy nhà chính có rất nhiều người, quý lao đại sửng sốt trong ngáy mắt. Đại đội trưởng tắc nhìn về phía bọn họ nói, Hồng Kỳ, đẩy cha ngươi quá bên này. Đại đội trưởng lên tiếng, quý lao đại đẩy quý lao cha đi tới cái bàn biên. Quý lao cha nhìn về phía đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ, trong mắt nước mắt liền rơi xuống, trung niên nam nhân rơi lệ, kia hàm hậu trên mặt mang theo bất đắc dĩ, này nước mắt nhìn còn rất làm chua sót lòng người. Đại đội trưởng cùng quý lao cha khi còn nhỏ xem như cùng nhau lớn lên, này tình nghĩa vẫn phải có, nhìn hắn ngồi ở trên xe lăn rơi lệ, hắn này trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng là không dễ chịu về không dễ chịu, nên nói nói, hắn vẫn là muốn nói. Thường Sơn ca à, Hồng quân cô cô, dưỡng đi tìm tới, bọn họ muốn cho Hồng quân nhận tổ quy tông, ngươi xem việc này, ngươi sao tưởng. Sao tưởng, quý lao cha ngồi ở trên xe lăn nhìn xem chính mình chân, hắn không nghĩ đồng ý, hắn tưởng lộng chết kia tiểu tạp chủng. Nhưng là hắn hiện tại không động đậy, hắn cũng sợ hắn tay cũng đi theo hủy hoại. Quý lao cha ngẩng đầu, này nước mắt tiếp tục lạc, hắn nhìn về phía đại đội trưởng trầm giọng nói. Quốc bân huynh đệ A, này Hồng quân là yêm cùng nhà yêm bà ngoại bà tử một phen phân một phen nước tiểu nuôi nâng lớn lên, yêm thân nhi tử à, yêm này trong lòng luyến tiếc hắn A nhưng là, yêm bộ dáng này, cung cấp không được Hồng quân ngày lành, Hồng quân cô cô, dựa vừa thấy chính là thể diện người, bọn họ có thể cho Hồng quân ngày lành, yêm muốn yêm hải tử quá thượng hảo nhận tử. Quý Lao cha nói cúi đầu, nhìn chính mình chân, hạ giọng đức quang nói, yêm, yêm đồng ý Hồng quân nhận thân. Quý Lao cha như vậy một bộ làm vẻ ta đây. đại đội trưởng trong lòng cũng có một chút lòng chắc cẩn lão bí thư Chi bộ nhìn hắn đều tưởng đứng lên đỡ hắn nói không cho quý hồng quân nhận thân nhưng là bên cạnh tần phụ đứng lão bí thư Chi bộ cũng không thể đứng lên hắn chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên quý hồng quân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn đối với quý lao cha lời nói hoàn toàn thờ ơ tần phụ tắc đứng lên đối với quý lao cha chắc tay vị này chính là quý đại ca đi mấy năm nay cảm ơn ngươi chiếu cố hồng quân tần phụ cúc một cái ba độ cung về sau Đứng lên, hắn tiếp tục nhìn về phía quý lao cha, trầm giọng nói, mấy năm nay Hồng Quân cho ngươi thêm phiền thoái, ta thuê tử năm đó cho ngươi 2.000 đồng tiền, còn có 500 cân lương thực phụ, 100 cân lương thực tinh làm ngươi hỗ trợ chiếu cô Hồng Quân, lấy tiền mấy năm nay phòng trừng chiếu cô Hồng Quân cũng là không đủ, sau lại, ta cùng thê tử lại lục tục gửi ngàn đem đồng tiền, Hồng Quân đứa nhỏ này tiêu tiền ăn xài phung phí, không biết lấy tiền, có đủ hay không hoa? Hắn có hay không lại hoa ngươi tiền? Tân phụ lịch sự văn nhã tự thuật sự thật, nhưng là lời hắn nói lại làm có không ít người chấn kinh rồi. Quý lao đại là cái thứ nhất nhìn về phía quý lao cha, không thể tin tưởng. Hồng quân thân nhân thế nhưng cho cha 2.000 đồng tiền làm hắn dưỡng Hồng quân, kia tiền đâu. Mấy năm nay Hồng quân như thế nào dưỡng Hồng quân, hắn chính là vẫn luôn nhìn. Hồng quân khi còn nhỏ bị đưa đến nhà hắn thời điểm, hắn đã có ký ức, khi đó hắn vẫn luôn nhìn đâu. Hồng quân ăn cùng bọn họ huynh đệ mấy cái ăn đều là giống nhau, ăn đều là lương thực phụ. Ăn lương thực phụ là hoa không được gì tiền, hơn nữa khi đó Hồng quân thân nhân còn tặng mấy trăm cân lương thực, kia lương thực hoàn toàn đủ Hồng quân ăn cái mấy năm. Sau lại Hồng quân trưởng thành, năm 6 tuổi thời điểm liền đi theo bọn họ cùng nhau lên núi nhặt xài, xuống đất trích rau dại, trên mặt đất làm một ít đơn giản sống tránh CM. Lại sau lại, Hồng quân lớn, không ra sao bắt đầu làm việc, cha cùng nương vẫn luôn nói Hồng quân ăn bọn họ huynh đệ ba cái CM, nhưng là hắn có đôi khi sẽ nhìn đến Hồng quân trộm cấp cha mẹ tiền, không nghĩ tới. Không chỉ có Hồng Quân cho cha mẹ tiền, hắn thân nhân thế nhưng cũng cho hắn cha tiền, kia nhiều như vậy tiền, ở nơi nào. Quý Lao đại nhìn về phía Quý Lao cha ánh mắt có chút xem kỹ, bên cạnh đại đội trưởng cũng nhìn về phía hắn, bất quá đại đội trưởng gì cũng chưa nói, lúc này không phải thảo luận tiền thời điểm. Thường Sơn nói như thế nào đều là bọn họ trong thôn người, này Thường Sơn thanh danh kém, đối với bọn họ trong thôn ảnh hưởng cũng không tốt, Thường Sơn thật làm gì sự, cũng đến bọn họ trong thôn chính mình đóng cửa thảo luận chính mình thôn sự tình. Tân Phụ nói xong tưởng lời nói, liền an an tĩnh tinh đứng ở một bên không nói, hắn đem nói ra tới, không phải muốn đòi lại cái gì, cũng không phải muốn thảo phạt quý lao cha, bất quá là tưởng đem sự tình nói ra, làm quý lao cha cố kỵ điểm, không nên ngăn cản bọn họ nhận thân thôi. Tân Phụ không nói, quý lao cha cũng cúi đầu nhìn chính mình chân không nói lời nào. Đại đội trưởng chỉ có thể ở một bên mở miệng nói, Hồng Quân, người này đều tới tề. Ngươi xem chúng ta có phải hay không đem nhận thân sự tình làm. nay đại đội trương, tiếm cũng mang lại đây. Chạy nhanh nhận thân đi, nhận thân, hắn chạy nhanh đi. nay nhà họ quý sự tình muốn thật tiếp tục xả, phòng trừng có thể xả ra không ít chuyện tới. Đến lúc đó này đế đô tới tần thanh niên trí thức ba mẹ đều nhìn đến bọn họ thôn âm vũ tới. Này một cái thôn hư thanh danh phòng trừng có thể chuyển tới đế đô đi. Hành, nhận đi. Quý hồng quân đứng ở một bên trầm giọng nói. Quý hồng quân thốt ra lời này xong. Đại đội trưởng lập tức lấy ra tới giấy bút, ở một bên nói, kia yêm liền viết, 1975 năm sáu, Quý Hồng Quân cùng Quý Thường Sơn thoát ly quan hệ, từ nay về sau không hề là Quý gia nhi tử, Quý gia cung cấp nuôi dưỡng hết thể công việc đều cùng Quý Hồng Quân không quan hệ. Quý Hồng Quân nhận thân Tần gia, Tần Hải Thiên vì này dưỡng. Nhận thân thư đoạn thân thư cùng nhau viết hảo, đại đội trưởng đem bút đưa cho Quý Hồng Quân, Hồng Quân ký tên đi. Quý Hồng Quân tự mình về sau, đại đội trưởng lại làm Quý lão Cha. tần phụ đều ký tên, theo sau đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ cũng ký tên, bọn họ hai cái là nhân chứng, muốn ký tên. Thiêm hảo tự, lấy ra đại đội trưởng trương ấn cái hảo trường, đại đội trưởng đem giấy đưa cho quý hồng quân, đây là nhận thân thư, nhất thức bốn phân, tần ra bên này một phần, ngươi lưu một phần, thường sơn ca một phần, đại đội lưu một phần, ngươi nhìn chúng không. Hành! Quý hồng quân đem giấy thu qua đi. Quý hồng quân thu, tần phụ cũng thu, quý lao cha cầm giấy. kia nước mắt một cái kính lạc, nước mắt dừng ở trên giấy, bạch bạch bạch, thanh âm còn rất vang. Quý Lao Đại đứng ở một bên, nhìn một màn này, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, hắn đẩy Quý Lao Cha xe lan, nhìn về phía đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư chi bộ, thúc, yêm trước mang nghiêm cha đi trở về. Hành, ngươi đi đi. Đại đội trưởng xua xua tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Quý Lao Đại đẩy Quý Lao Cha đi ra ngoài, muốn ra cửa thời điểm nhìn về phía Quý Hồng Quân, trầm giọng nói, tiểu tứ, về sau. Ngươi, hảo hảo sinh hoạt. Quý Lão Đại nói xong, đẩy Quý Lao Cha rời đi. Quý Lao Cha từ Quý Hồng Quân ra ra tới thời điểm, vẫn luôn túi đầu không nói chuyện, hắn túi đầu cũng không ai có thể nhìn đến hắn suy nghĩ cái gì. Quý Lao Cha đi rồi, sự tình làm tốt, đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư Chi Bộ cũng đưa ra phải rời khỏi. Thỉnh ngươi giúp vội, bên ngoài thiên đều buổi trưa, người này làm người rời đi không tốt lắm. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, thúc, ở nhà ăn đi. Quý Hồng Quân này vừa nói xong, quý nhị thúc cũng ở một bên mở miệng quốc bân ca hồng quân hôm nay nhận thân là chuyện tốt lưu tại trong nhà ăn đi vừa lúc tần ca cũng ở chỗ này lao bí thư chi bộ ngài cũng đừng đi rồi chúng ta đều ở hồng quân ra ăn hồng quân tức phụ nấu cơm tay người hảo các ngươi đều lưu lại nếm thử lương hoan nấu cơm ăn ngon việc này trong thôn người đều biết đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ thật đúng là không ăn qua lương hoan làm cơm nghe xong quý nhị thúc nói hai người cũng không ngạnh phải rời khỏi liền giữ lại trong nhà có người lưu lại ăn cơm quý hồng quân bước đi hướng ra phía ngoài mặt bên ngoài trong viện lương hoan còn ở cùng tần mẫu nói chuyện thiếm. quý hồng quân bước đi lại đây hoan hoan đi nấu cơm đi hôm nay đại đội trưởng lưu trong nhà ăn cơm lương hoan nghe xong quý hồng quân nói lập tức minh bạch hôm nay trong nhà quán cơm không chỉ có là đại đội trưởng muốn lưu lại lao bí thư chi bộ quý nhị thúc cũng là muốn lưu lại tần phụ tần mẫu một nhà tự nhiên cũng là muốn lưu lại đây chính là không ít người phải ở lại chỗ này ăn cơm lương hoan nhìn thoáng qua sắc trời lập tức đứng lên ai ta đây liền đi nấu cơm thời gian này nhưng không còn sớm trong nhà ăn cơm người nhiều muốn nhanh lên đi nấu cơm bằng không liền trưởng lương hoan muốn đi nấu cơm tần mỹ kỳ ở một bên khinh khinh nói tẩu tử muốn ta giúp ngươi sao lương hoan không khách khí trực tiếp gật đầu đúng vậy ta một người khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc lương hoan thốt ra lời này ra tới tần mẫu cũng ở một bên nói ta cũng không gì sự ta cũng có thể hỗ trợ tần mẫu nói lời này thời điểm có chút thật cẩn thận nàng không xác định lương hoan có để nàng lưu lại hỗ trợ nhìn thoáng qua tần mẫu thật cẩn thận thân sắc lương hoan khẽ cười kia vất vả ngài có tần mẫu cùng tần mỹ kỳ hỗ trợ lương hoan nấu cơm tốc độ nhanh rất nhiều trong nhà không có thịt trong không gian nhưng thật ra có thịt có nàng dưỡng gà mái giả nàng trong viện cũng có dưỡng gà mái giả này sẽ không thể đi mua thịt lương hoan hạ quyết tâm đem trong viện dưỡng gà mái giả bắt được giết hôm nay là hồng quân lần đầu tiên nhận thân lưu người ăn cơm này thân thích là nhận thành Mỹ Kỷ mấy năm nay đối nhà bọn họ hải tử cũng không tệ lắm, đại đội trưởng mấy năm nay cũng giúp không ít vội, sắt chỉ gà hạt là. Lương Hoan giết gà mái giả, tần mâu giúp nàng chích lông gà, xử lý gà, nàng chính mình đi nhà bếp, xào cải thìa, khoai tây tì, đậu que, còn xào cái ớt xanh trứng gà. Trong không gian có mức gương, hãy được xào cái mức gương, trong nhà còn có tóc mỡ, Lương Hoan đem tóc mỡ lấy ra tới, xứng cải trắng lại xào một đạo đồ ăn. 6 cái đồ ăn xào hảo. Lương Hoan đi bên ngoài xem tần mẫu đem gà mái già đều rửa sạch hảo, nàng lại hầm gà mái ra canh, ở canh gà mặt trên dán bánh bột nô. Gà mái giả ở trong nồi hầm, Lương Hoan nhìn về phía ở trong sân chơi đùa tình tình cùng nhiễm nhiễm, tình tình, nhiễm nhiễm, hai người các ngươi đi ngươi nhị ra ra ra, kêu ngươi nhị mãi mãi lại đây. Nhị thẩm tử buổi sáng còn tới, hẳn là không hồi huyện thành, giữa trưa nhị thúc đều ở chỗ này ăn cơm, nhị thẩm tử một người ở nhà cũng không đáng giá nấu cơm, tiêu nàng cùng nhau lại đây ăn cơm. Hảo. nhiễm nhiễm lên tiếng lôi kéo tỉnh tỉnh tay đi ra ngoài hai đứa nhỏ nói ngọn các nàng hai cái đi kêu quý nhị thẩm thực mau đã kêu lại đây vào lương hoan gia đại viện quý nhị thẩm liền hướng nhà bếp đi tới đi vào nhà bếp thấy tần mẫu nàng bước chân dừng một chút theo sau cười chào hỏi tần gia muội tử ngươi cũng ở chỗ này đâu quý tẩu tử ngươi đã đến rồi mau tới đây ngồi tần mẫu nói đem chính mình ngồi ghế nhường cho quý nhị thẩm ngồi quý nhị thẩm lập tức ở một bên xua tay tiêm không ngồi tiêm không ngồi Ngươi ngồi, im nhìn xem hồng quân gia có gì muốn hỗ trợ không. Lương hoan nghe được quý nhị thẩm nói, ở một bên tiếu tiếu, thím, không gì muốn bận việc, cơm một hồi liền làm tốt, ngươi ngồi một hồi, lập tức là có thể rửa tay. Hành, kia im liền chờ ăn. Quý nhị thẩm cười ha hả nói, theo sau ở tần mâu đối diện ngồi xuống, hai cái tuổi không sai biệt lắm người ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, liêu đều là lương hoan gia sự tình. Lương hoan nghe các nàng nói chuyện thiếm, cũng khẽ cười. các nàng nói chuyện phiếm không liêu bao lớn sẽ trong nổi canh gà hảo lương hoan đem chia làm hai phần đại phân đoan tới rồi chính phòng làm trong phòng nam nhân ăn để lại tiểu phân ở nhà bếp nàng cùng quý nhị thẩm đám người ở nhà bếp ăn cơm lương hoan nấu cơm ăn ngon trong phòng nam nhân ăn vui vẻ đại đội trưởng một bên ăn một bên khen lương hoan tay nghề nhà bếp bên này cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng tần mẫu lần đầu tiên ăn lương hoan làm cơm kia đổ ăn đến trong miệng này hương vị thật không sai tần mẫu ăn thỏa mãn Nhìn về phía Lương Hoan thời điểm thiệt tình khen, Hồng Quân ra, ngươi này tay nghề thật không sai, này đồ ăn làm ăn ngon thật. Nàng sống mấy chục tuổi, ăn qua không ít ăn ngon đồ ăn, nhưng là này Hồng Quân ra làm đồ ăn, hương vị vẫn là làm nàng kinh diễm, này hương vị so nàng dĩ vãng ăn đồ ăn đều phải ăn ngon. Lương Hoan nghe xong nàng lời nói, khét lời, ăn ngon, ngài ăn nhiều một chút. Lương Hoan mời người ăn nhiều, bất quá không giúp tần mẫu gấp đồ ăn, lúc này không lưu hành dùng công đúa. dùng chính mình chiếc đua giúp người khác gấp đồ ăn nàng cảm thấy không tốt lắm tần mẫu nghe xong lương hoan nói khẽ cười hành hiêm ăn nhiều quý tẩu tử ngươi cũng ăn tần mẫu nói không quên mời quý nhị thẩm dùng nữa tinh tình cùng nhiễm nhiễm ngồi ở một bên ngoan ngoan ngoan ngoan ăn cơm trên bàn cơm thời gian luôn là quá đặc biệt mau sau khi ăn xong tần mỹ kỷ giúp lương hoan cùng nhau thu thập cái bàn đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ cùng nhau rời đi quý nhị thúc không đi hắn ngồi ở nhà chính cùng tần phụ nói chuyện lương hoan đi vào thu thập đồ vật thời điểm ẩn ẩn nghe được quý nhị thúc dò hỏi tần ca các ngươi năm đó cho nghiêm đại ca bao nhiêu tiền lương hoan thu thập thứ tốt liền ra tới không nghe thấy tần phụ trả lời trong phòng quý nhị thúc cùng tần phụ trò chuyện đại viên tử quý nhị thẩm cùng tần mẫu bồi hai đứa nhỏ chơi tần mỹ Kỳ ngồi ở một bên trên ghế phơi nắng lương hoan thì tại nhà bếp soát chén nàng chính soát chén thời điểm quý hồng quân từ bên ngoài đi vào đi đứng ở lương hoan phía sau ta tới soát hôm nay chén đua có chút nhiều đặt ở trong nồi mãn một nồi. Lương Hoan mệt mỏi một buổi sáng, chính mình nam nhân muốn soát nổi nàng không khách khí, đem trong tay soát nồi bố đưa cho Quý Hồng Quân. Nàng cởi bỏ tập rè, xoay đầu tới giúp Quý Hồng Quân hệ thượng. Hành, ngươi tới soát. Quý Hồng Quân cúi đầu, nhìn Lương Hoan phát đỉnh, khẽ môi hơi hơi dơ lên. Lương Hoan giúp Quý Hồng Quân hệ hảo tạp rè, liền buông lỏng ra hắn leo, chuẩn bị đi đến bệ bếp mặt sau đi ngồi. Quý Hồng Quân dùng nhàn rối tay, trực tiếp kéo lại Lương Hoan cánh tay. Hoan hoan. Lương Hoan quay đầu lại, ân, cảm ơn, quý hồng quân khinh khinh nói xong, buông lỏng ra Lương Hoan cánh tay. Lương Hoan sững sốt một hồi, theo sau nhìn về phía quý hồng quân tầm mắt, hắn này sẽ chính nhìn trong nồi chén đũa, động thủ xoát chén. Lương Hoan nháy mắt đã hiểu quý hồng quân vì sao tạ nàng, nàng tiếu tiếu, tạ gì? Hai ta là phu thê, ngươi mời khách ta nấu cơm không phải hẳn là sao? Lương Hoan trả lời sung sướng quý hồng quân, hắn câu môi gật đầu, ân. Quý hồng quân ở nhà không gì làm soát chén sống. Hắn tay nhanh nhẹn, thực mau liền cầm chén đũa xoát hảo. Hắn cùng Lương Hoan cùng nhau từ nhà chính ra tới. Hai người ra nhà chính, đi hướng trong viện. Quý Hồng Quân trở về chính phòng cùng Quý Nhị thúc nói sự tình. Lương Hoan thì tại trong viện bồi Tần Mẫu nói chuyện. Thời gian nhướng lên, mặt trời xuống núi. Tần Mẫu ở trong sân cùng Lương Hoan nói chuyện phiếm còn có chút chưa đã thèm, nhưng là thời gian trượng, lại không đi liền phải lưu lại nơi này ăn cơm. Giữa trưa lưu lại nơi này ăn cơm, buổi tối không thể lại lưu lại nơi này ăn cơm. Nàng đưa ra rời đi. Nàng bên này mới vừa nói qua phải về thanh niên trí thức điểm, tần phụ cũng từ nhà chính đi ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tần phụ nhìn về phía tần mẫu khinh khinh nói. Hảo! Tần mẫu cùng tần phụ mang theo tần Mỹ kỳ đi rồi. Bọn họ đi rồi, quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm cũng đi rồi. Trong viện rốt của can tĩnh xuống dưới, lương hoan thư một hơi, hướng nhà chính đi đến. Hồng quân, ta buổi tối ăn gì a? Lương hoan nhìn về phía ngồi ở cái bàn trước quý hồng quân, khinh khinh dò hỏi. Ngao cháo uống đi. Quý hồng quân khinh khinh nói. Hành, vậy ngao cháu đi, giữa trưa ăn đồ ăn, buổi chiều lại nói không ít lời nói, này sẽ thật là có chút khác. Lương hoan nói, cảm giác giọng nói thực khô khốc. Quý hồng quân ánh mắt hơi nhu, hắn đứng lên đi hướng lương hoan, ta cho ngươi nhóm lửa. Hai vợ chồng đi nấu cơm, tình tình ở trong sân lặng lẽ kéo lại nhiễm nhiễm tay, nhiễm nhiễm, ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi. Nàng hôm nay ở nhà đãi một ngày, không nghĩ tiếp tục đại ở trong sân. muốn chạy đi ra ngoài chơi. nhiễm nhiễm ngẩng đầu, nhìn tình tình trong mắt ngao ngoe rục dịch, nàng khinh khinh nói, tỷ tỷ muốn đi, vậy đi ra ngoài đi, bất quá chơi một hồi liền phải đã trở lại, mụ mụ làm tốt cơm, chúng ta liền phải trở về ăn cơm, ta biết, nhanh lên đi thôi, tình tình lôi kéo nhiễm nhiễm tay muốn đi, nhiễm nhiễm đứng ở tại chỗ không núp ních, muốn cùng mụ mụ nói một tiếng, nhiễm nhiễm nói xong, túm tình tình tay đi nhà bếp cửa, đứng ở nhà bếp cửa nói, mụ mụ, ta cùng tỷ tỷ đi ra ngoài chơi một hồi. Ăn cơm trước trở về. Hai đứa nhỏ ngoan hôm nay cũng ở nhà chơi một ngày, biết hài tử bị câu chứ, này sẽ nghĩ ra đi chơi. Lương hoan cũng không ngăn cản, nàng mở miệng ứng, hành, đi ra ngoài chơi một hồi liền trở về, về trễ cơm liền lạnh. Hảo, tình tình đáp ứng rồi lương hoan, mang theo nhiễm nhiễm ra cửa. Hai đứa nhỏ đi rồi, lương hoan đem gạo đặt ở trong nồi, đem thử bánh bột nô lửu theo sau từ trong không gian cầm bốn căn dưa chuột ra tới. Quý hồng quân ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa. Tận mắt nhìn thấy lương hoan trống rỗng lấy ra tới dưa chuột, hắn ánh mắt hơi hơi ảm, hoan hoan. Lương hoan một bên tẩy dưa chuột một bên quay đầu lại nhìn về phía quý hồng quân, ân. Người này không gian, người khác có thể vào chưa? Quý hồng quân khinh khinh hỏi. Vấn đề này lương hoan thật đúng là không nghĩ tới, nàng theo bản năng cảm thấy này không gian chỉ có nàng chính mình có thể tiến. Nghe xong quý hồng quân hỏi chuyện, nàng lắc đầu, không biết, không dẫn người đi vào, ta ngày thường đi vào cũng là ý thức đi vào. nàng ý thức đi vào về sau muốn từ trong không gian lấy gì tay động một chút là có thể cầm ngay thương trong rau cũng là ý thức đi vào nàng ý thức ở trong không gian trồng rau bất quá khả năng ý thức cùng thân thể của nàng là tương quan nàng ý thức ở trong không gian trồng trọt bên ngoài thân thể của nàng là có thể cảm giác được mệt có thể mang ta đi vào sao quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan lặng lặng chờ đợi nàng trả lời nam nhân nhà mình nhìn nàng chờ đợi nàng trả lời lương hoan thật đúng là sẽ không cự tuyệt Nàng gật đầu, ta thử xem, ngươi muốn hiện tại vào chưa? Nàng không dẫn người đi vào, không biết có thể hay không mang Hồng Quân đi vào. Quý Hồng Quân lắc đầu, hiện tại trước không được, buổi tối đi. Lương Hoan gật đầu, hảo. Không gian sự tình qua, Lương Hoan tiếp tục chụp dưa chuột, làm cái rau trộn dưa chuột. Rau trộn dưa chuột chuẩn bị cho tốt, trong nồi cháo còn không có ngao hảo. Lương Hoan dọn một cái ghế nhỏ ở Quý Hồng Quân bên cạnh ngồi xuống. Hồng Quân, ta hôm nay nghe nhị thuốc tốt đẹp kỳ ba ba nói lên tiền sự tình. Mỹ Kỳ gia sản năm đem ngươi đưa lại đây thời điểm cho nhà họ quý tiền. Quý Hồng Quân gật đầu, ân, hai ngàn. Lương Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, hai ngàn. Này không ý ta. Tần ra năm đó đem Hồng Quân đưa lại đây thời điểm cho hai ngàn đồng tiền. Ở 20 năm trước, kia tiền chính là khá nhiều. Lúc ấy một cái công nhân tiền lương cũng liền mười tới đồng tiền một tháng. Kia chính là một cái công nhân 10-20 năm tiền lương A. Nhưng cái đó tiền cũng đủ dưỡng Hồng Quân. Nhà họ quý cầm tiền. là sao làm ra tới bạc đái nguyên lai quý hồng quân sự tình quý hồng quân chỉ xem một cái liền biết lương hoan suy nghĩ cái gì hắn ở một bên khinh khinh bổ sung nói không chỉ có có 2.000 đồng tiền còn có mấy trăm cân lương thực lương hoan lặng im vài giây lương hoan trầm giọng nói kia nhà họ quý liền thật sự không lương tâm tiên cầm lương thực cũng thu lại như vậy bạc đái nguyên lai quý hồng quân kia tâm thật đủ hắc quý hồng quân đôi mắt hơi hơi ảm hắn khinh khinh lên tiếng ân là hắc hắn nói xong quay đầu nhìn thấy nổi ánh lửa không nói nữa hông kỳ đại đội trong thôn tình tình lôi kéo nhiệm nhiễm tay hướng trong thôn đi chạng vạng thời điểm thật nhiều hài tử ở bên ngoài chơi tình tình tới rồi trong thôn liền nhìn đến trong thôn cây đa lớn hạ, một đám hài tử tụ ở bên nhau chơi nàng lôi kéo nhiệm nhiễm chạy qua đi vài người đi đến chơi đùa hài tử bên kia liền nhìn đến lưu bảo cầm mộc thương ở khoe ra tình tình lại đây lưu bảo lập tức giơ chính mình một đoạt đối với nàng tình tình xem yêm một đoạt ngươi không có đi Ta chơi đóng vai gia đình, ngươi làm im diễn mụ mụ, im liền khẩu súng cho ngươi chơi. Tình Tình ngắm liếc mắt một cái hắn một đoạn, ta không cần ngươi thương, ta nếu muốn, ta ba ba sẽ cho ta tìm. Hơn nữa, ngươi là nam hoa tử, không thể diễn mụ mụ, nữ hoa tử mới có thể làm mụ mụ. Lưu Bảo hầu nghi khó hiểu, nam hoa tử không thể làm mụ mụ sao? Ta đây phải làm nữ hoa tử. Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Lưu Bảo mặt, ngươi nếu là nữ hoa tử, phải cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau ở nhà nhóm lửa, liền không thể ra tới chơi. Lưu Bảo bĩu môi, trong tay thương đều không hảo chơi. Nhiễm Nhiễm nói xong, không lại xem Lưu Bảo, nàng nhìn đến nơi xa Tần phụ ở cùng người ta nói lời nói, nàng kéo lại Tình Tình tay, nhỏ giọng nói, "Tỉ tỉ, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Tình Tình theo Nhiễm Nhiễm ánh mắt xem qua đi, nhìn đến bên kia đều là trong thôn đại nhân, không có tiểu Hải Tử, nàng lắc đầu, nơi đó không hảo chơi, không đi. Nhiễm Nhiễm lôi kéo tay nàng không buông ra, khinh khinh nói, "Đi thôi, ông Dượng ở nơi nào, đi xem hắn đang nói gì." Tinh tinh trần chờ sẽ đã bị nhiệm nhiệm lôi kéo hướng bên kia đi qua đi. Nhiệm nhiệm còn chưa đi đến bên kia, liền nghe được tần phụ đang nói, quý lao ca giúp chúng ta đem hồng quân dưỡng lớn như vậy, chúng ta toàn ra đều cảm tạ hắn A. Năm đó bất đắc dĩ đem hồng quân lưu lại nơi này, ta cùng nội thê để lại 2.000 đồng tiền cấp quý lao ca, mặt khác nội thê sợ hồng quân ăn lão quý ca ra lương thực, lại cho 500 cân lương thực phụ, 100 cân bạch diện đạo. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế phần 85 mươi lăm chương 85 tần phụ ăn mặc vải may đồ lao động màu đen tần phụ ăn mặc màu đen vải may đồ lao động áo ngắn khí chất văn nhã có lễ hắn cùng người trong thôn giống nhau tùy tiện tìm tảng đá liền ngồi xuống dưới Khóe môi khẽ mỉm cười cùng chung quanh người ta nói sự tình trước kia hắn nói bình tĩnh chung quanh nghe hắn nói lời nói người đều kinh ngạc trong thôn này đó đại nam nhân không gì đại tâm nhãn nói chuyện cũng thẳng nghe xong tần phụ lời nói một cái trung niên nam nhân trực tiếp thô thanh nói tiêm lương tới 2.000 đồng tiền a đó là bao nhiêu tiền a tiêm sống nhiều năm như vậy còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu đừng nói ngươi chưa thấy qua tiêm lão lưu sống hơn phân nửa đời mau xuống màu người tiêm cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền lão lưu đầu cảm thán đôi tay cắm ở quần áo trong túi hắn nhìn về phía tần phụ các ngươi thật cấp lão quý nhiều như vậy tiền a tiêm sao không nghe nói quá a Này sao có thể có giả a? Tự nhiên là thật. Lại nói tiếp không chỉ có cho tiền cùng lương thực, năm đó nội thê sợ hồng quân ở chỗ này trụ, tễ lao quý ca trong nhà người, làm cho bọn họ ra hải tử không chỗ ở, nội thê năm đó còn đào tiền làm lao quý ca xây nhà. Nội thê năm đó cấp quý ca xây nhà việc này, quý bí thư chi bộ cũng là biết đến. Tần phụ khinh khinh nói xong, hắn khẽ cười, từ cục đá khối thượng đứng lên, thời gian này không còn sớm, nội thê nên làm tốt cơm, ta về trước, các ngươi trò chuyện. Tân phụ nói xong xoay người muốn hướng thanh niên trí thức điểm đi đến, mới vừa quay đầu tới liền thấy đứng ở hắn đối diện nhiễm nhiễm cùng tình tình. Tình tình nhìn hắn, mắt to mang theo ngây thơ. Nhiễm nhiễm ở một bên sườn khinh khinh mở miệng kêu người, ông Dượng Tân phụ đặng cười, ân, các ngươi ra tới chơi. ân, mụ mụ nói làm chúng ta chơi một hồi liền về nhà ăn cơm. Nhiễm nhiễm cởi quay đầu lại, gương mặt lún đồng tiền lộ ra tới. Nhiễm nhiễm cùng tình tình lớn lên đẹp, mắt to ra trắng ra Đặc biệt là Lương Hoan đem các nàng hai cái thu thập sạch sẽ, này hai hải tử nhìn liền càng làm cho người ta thích. Tân Phụ một cái trung niên nam nhân, trong nhà nhi tử nữ nhi cũng chưa kết hôn, nhà mình không có cháu trai cháu gái, này nhìn đến nhiệm nhiễm trong lòng liền rất thích. hắn Phóng Nhu thanh âm nói, ân các ngươi hảo hảo chơi, chơi một hồi liền về nhà, đừng quá trợm. Ông Dượng, chúng ta biết đến. nhiễm nhiễm lôi kéo tỉnh tỉnh tay, Thúy Thanh trả lời. Các ngươi chơi, ta đi trước. Tân Phụ nhìn về phía thanh niên trí thức điểm phương hướng, hoàn thanh nói. Hảo! Tình tình cùng nhiễm nhiễm cùng nhau trả lời. Chờ Tân Phụ đi rồi, còn ngồi ở tại chỗ người trong thôn nhìn về phía tình tình cùng nhiễm nhiễm. Lão lưu đầu đại nam nhân tò mò nói, tình tình, ngươi ra ra thật sự cầm người ông dượng ra 2.000 đồng tiền A. Tình tình lắc đầu, không biết. Nhiễm nhiễm túm tình tình một chút, nàng chân đi phía trước nâng một bước, ngửa đầu nhìn lão lưu ra đại nhi tử, ta cùng tỷ tỷ không nghe được. bất quá đội trưởng ra ra biết đến. Nhiễm Nhiễm nói xong, liền lôi kéo tình tình đi phía trước đi, chúng ta muốn đi chơi. Nhiễm Nhiễm cùng tình tình chạy vội đi chơi, trong thôn những cái đó nam nhân một đám nhìn về phía lẫn nhau, lũ lưới, này nhà họ Quý thật thu hồng quân thân sinh cha mẹ như vậy nhiều tiền a. Kia bọn họ sao còn đối hồng quân không hảo đâu? Nay tiền lại nhiều, rốt cuộc không phải thân sinh nhi tử, kia có thể hảo sao? Một cái khác nam có chút khinh thường nói. Điều này cũng đúng. Trước kia im còn nghĩ nhà họ quý quá bất công, đều là nhi tử, đối tiền tam đứa con trai liền không tồi, đối hồng quân đó là không cho ăn không cho uống, kia nho nhỏ hải tử ngày mùa đông ăn mặc lạn chân dậy liền đuổi trong đất bắt đầu làm việc đi, không nghĩ tội à, thế nhưng không phải thân nhi tử. Lão lưu đầu ở một bên ôm tay, hắn trầm trọng nói, này không phải thân nhi tử cũng không thể như vậy đối đại a bọn họ chính là ở hồng quân gia cái phòng ở đâu, còn ăn xài hồng quân tiền, này lương tâm A cũng không biết có thể hay không bất an. Trong thôn người liền quý Hồng Quân cùng nhà họ Quý sự tỉnh thảo luận khai, ăn cái cơm chiều công phu, một cái trong thôn người đều đã biết nhà họ Quý trụ Hồng Quân ra cái phòng ở, cầm quý Hồng Quân ra 2000 đồng tiền, mấy trăm cân lương thực sự tỉnh. Trong thôn truyền khai, nhà họ Quý người cũng đều được đến tin tức, ăn xong cơm chiều, nhà họ Quý người cũng chưa dám ra đây nói chuyện phiếm. Ngày thường quý nhị tẩu đám người ăn cơm chiều, đều thích ngồi ở cửa cùng người khác nói chuyện phiếm, liêu một hồi lại về nhà ngủ. Hôm nay bọn họ nghe được trong thôn tin tức liền không dám ra cửa, sợ bị trong thôn người ta nói a. Ăn cơm chiều, quý đại tẩu mang theo đại ni cùng tam ni về phòng ngủ, thừa dịp hai đứa nhỏ rửa chân thời điểm, nàng ghé vào quý lao đại bên người dò hỏi, cha hắn, bên ngoài nói chính là thật vậy chăng? Cha thật thu tiểu tứ ra hai ngàn đồng tiền. Quý lao đại không nói chuyện, hắn trầm mặc cởi ra giày vỡ, chờ hai tử tẩy hảo chân về sau, hắn qua đi rửa chân, rửa chân thời điểm trầm rộng trở về một câu, việc này ngươi đừng hỏi. Quý đại tẩu nghe xong quý lao đại nói, trong lòng bực, cầm hai tử dùng sắt chân khăn lông ném vào quý lao đại trên đùi, ngươi chính là như vậy, gì sự đều nói không cho yếm hỏi, ngươi cũng trung thực gì cũng không hỏi. Lần này cùng dĩ vãng nhưng không giống nhau, dĩ vãng ngươi nói ta là lao đại, có hại liền có hại. Nhưng lần này là 2.000 đồng tiền đâu, tam gian đỏ thấm nhà ngói mới 300 nhiều tiền, này đều có thể cái bảy tòa tam gian nhà ngói. Nay tiền chúng ta một phân cũng chưa nhìn thấy, đều lộng đi đâu vậy. cha mẹ sẽ không đều cấp lao nhị đi. Nhà ta chính là còn có hai đứa nhỏ đâu. Chính là không vì ta chính mình, cũng muốn vì hai đứa nhỏ suy nghĩ một chút đi. Ta không thể gì cũng không hỏi, ít nhất hỏi một chút cha kêu tiền hắn là chuẩn bị phân, vẫn là lưu trữ công cộng. Nếu là phân, ta khẳng định đạt được mấy cái, nếu là công cộng, này về sau mua gì không thể nói không có tiền, chỉ cấp thiết đàn mua, nhà ta đại ni, tam ni cũng đến mua. Quý nhị thẩm ở vừa nói, trên mặt thần sắc không phải thực hảo. có chút bực mình. Quý lao đại nghe quý đại tẩu nói, túi đầu sát chân, tay cầm khăn lông sắt chân động tắc không phải thực mau. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, tiền ở cha trong tay, ngươi có thể đoạt tới không? Đoạt không tới, cha cũng sẽ không cho, về sau lời này không cần nói nữa. Quý lao đại nói xong, sát hảo chân đứng lên đi đảo nước rửa chân. Quý nhị tẩu trong phòng, nàng cũng đang nói quý lao cha có tiền sự tình. Nhị Ni cùng thiết đạn đều nằm ở trên giường đất. Quý nhị tẩu tốn chặt quý lão nhị quần áo, hồng tinh, ngươi nghe được bên ngoài người sao nói không có. Các nàng đều nói cha thu hồng quân ra 2.000 đồng tiền đâu, mấy năm trước hồng quân còn nói cha lấy đế đô cho hắn gửi tới mấy ngàn đồng tiền, hơn nữa này 2.000 đồng tiền, này thật nhiều tiền, này tiền ngươi nói cha để chỗ nào. Ngươi gặp qua không có. Quý lão nhị mượn sức trên người quần áo, hướng trên giường đất nằm đi, mắt lẽ liếc quý nhị tẩu, im muốn gặp quá bất hòa ngươi nói. Này tiền im nhưng chưa thấy qua. Tiếm cùng ngươi giống nhau lần đầu tiên nghe nói việc này. Quý nhị tẩu để sát vào quý lão nhị, vậy ngươi tìm cơ hội hỏi một chút tiền còn ở đây không? Xem có thể hay không cấp ta thiết đản yếu điểm xây nhà tiền. Quý lão nhị cầm chăn hướng trên người cái, không phải thực kiên nhân nói, được rồi, tiêm đã biết, tiêm ngày mai đi tìm lương hỏi một chút. Vậy ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng, đây chính là hơn ngàn đồng tiền đâu, này tiền nếu là muốn tới, đủ nhà ta thiết đản ăn cả đời, có thể cho thiết đản xây nhà cưới vợ. Chờ thiết đản lớn một chút, còn có thể cho hắn ở trong thành mua cái công nhân danh ngạch đâu. Ở trong thành đương công nhân, đây chính là thực thể diện sự tình. Quý nhị tẩu nghĩ cấp nhi tử đòi tiền sự tình, quý lão nhị cũng suy nghĩ lấy tiền. Bất quá hắn tưởng chính là quý lao cha có nhiều như vậy tiền, năm đó vì sao không cứu hắn. Làm hắn ở lao động cải tạo cục đái 2-3 năm, bị tra tấn lâu như vậy. Quý tam tẩu trong phòng, hai đứa nhỏ đều ở trên giường đất toa, quý tam tẩu nhỏ nhất khuê nữ lặng lẽ giữ nàng lại quần áo. nương, ngủ. Quý Tam Tẩu nhỏ nhất khuê nữ, lớn lên đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày thường vận khí cũng không tệ lắm. Nàng mang theo Hải Tử lên núi thời điểm luôn là có thể gặp được thứ tốt, có đôi khi có thể nhặt được gà rừng trứng, có đôi khi có thể tìm được rất nhiều nấm. Lần trước lên núi thời điểm còn nhặt được một con gà rừng. Quý Tam Tẩu trong lòng thích cái này nữ nhi. Nhà họ Quý nữ Hải đều là kêu đại nhi, nhị nhi, nhà nàng cái này tiểu nữ nhi chính là tìm người lấy một cái tương đối văn nhã tên Tô Minh Phúc. Quý tam tẩu trong xương cốt là muốn nhi tử, nhưng là đối cái này nữ nhi cũng là thiệt tình thích, yêu thương, nghe xong tiểu khuê nữ nói, quý tam tẩu khinh khinh nói, hảo, phúc phúc ngủ đi. Quý tam tẩu sốc lên chăn, là minh phúc cùng nằm nhi trước ngủ. Quý tam tẩu người ôn nu, hai đứa nhỏ không ngủ thời điểm, nàng trong lòng có chuyện muốn hỏi quý lao tam cũng không hỏi, chờ hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, nàng mới nhìn về phía quý lao tam, hồng vệ, ngươi nói, cha có nhiều như vậy tiền, cũng không gặp hắn lấy ra tới quá. hắn có phải hay không đều tổn chứ quý lao tam mặt có chút trầm không biết ngày mai Yêm hỏi thăm hỏi thăm quý tam tẩu gật đầu chung này tiền không ít đâu ta cũng không phải ham láo nhân tiền nhưng là đi này có thực sự có này tiền đều là đương nhi tử nhà ta cũng nên phân một chút cha năm đó chân bị thương ở trong thành xem chân đều là chúng ta mấy nhà cùng nhau thấu tiền khán hộ cha thời điểm Yêm cùng đại tẩu nhị tẩu cũng là thay phiến tới này thực sự có tiền không thể không cho im a Việc này ngày mai lại nói, ngủ đi. Bên kia, quý hồng quân trong nhà, cấp hai đứa nhỏ tắm rồi, đưa các nàng về phòng ngủ, lương hoan cũng hướng nhà chính đi đến. Nhà chính, quý hồng quân đi tắm rửa, lương hoan tạm thời còn không đây liền lấy ra rổ kim chỉ, ngồi ở môi du đăng hạ tiếp tục làm giày. Trong nhà có hai tử, hai tử chân lớn lên mau thượng một năm giày năm nay lại xuyên liền nhỏ. Lập tức muốn tới mùa đông, hai tử mùa đông dậy nàng đến làm ra tới, bằng không hai đứa nhỏ mùa đông liền phải đông lạnh chân. Môi Du đang hạ, Lương Hoan ở làm giày Ánh đèn chiếu vào nàng trên mặt, nàng sườn mặt ở ánh đèn vượng nhiễm hạ ôn nhu mỹ lệ. Quý Hồng Quân từ bên ngoài tiến vào thời điểm thấy chính là như vậy một bức nhã nhận lịch sự hình ảnh, ánh đèn hạ mỹ nhân, làm dày thời điểm mãn nhãn nhu tình. Quý Hồng Quân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, đóng lại phòng môn, bước đi vào nhà. Đi đến Lương Hoan bên người giường đất biên ngồi xuống, Quý Hồng Quân khinh khinh mở miệng, "Đã khuya, ngủ đi." Lương Hoan nghe được hắn nói, cầm kim chỉ nhìn về phía hắn, "Ta còn không phải thực đây." Ngươi mệt nhọc liền trước tiên ngủ đi, ta đem tỉnh tỉnh giày trước làm tốt, ngày mai phải cho nhiễm nhiễm làm giày. Nay cuối tháng 9, mau 10 tháng, vào 10 tháng thiên lạnh liền nhanh, cấp hai đứa nhỏ đem giày làm tốt, cũng muốn cho ngươi làm một đôi, ngươi ở huyện thành đi làm, qua lại đi đường giày cũng muốn xuyên thoải mái mới được. Lương Hoan túi đầu ăn mặc giày, trong miệng khinh khinh nói. Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan trong tay giày, duỗi tay đem kim chỉ cầm lấy tới, đặt ở trong rổ, trước tiên ngủ đi, ngày mai đi huyện thành một chuyến. Ta làm Lý Vượng hỗ trợ tìm công nhân, ngày mai kêu lên nhị thuốc đi trong thành nhìn xem, có thể nói liền đem trong thành phòng ở nổi lên. Nói đến trong thành phòng ở, Lương Hoan cũng vô tâm tình tiếp tục làm dài, nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hương Quân, ngày mai liền bắt đầu. Không phải nói chờ ngày mùa kết thúc sao. Trong thôn còn có chút bắp không có bẻ, ngày mùa còn không có kết thúc. Nay sẽ ở nông thôn người còn đều rất vội, nay sẽ xây nhà, phòng trừng ở nông thôn rất ít có thể có người đi hỗ trợ. Ân, nhanh lên cái. phong ở cái hảo sau sớm một chút dọn huyện thành đi trụ, năm sau có thể đưa hai đứa nhỏ đi đi học. Quý hồng quân nói đem đầu giường đất rổ kim chỉ lấy ra đặt ở một bên, hắn để sát vào lương hoan, đôi tay duỗi mở ra ở lương hoan hai sườn, đem người đè ở dưới thân. Về sau chúng ta đều trụ trong thành, không cần vãn về dậy sớm. Quý hồng quân nói xong, bàn tay to liền động lên. Hai vợ chồng, cảm tinh hảo, loại sự tình này đã làm rất nhiều lần, quý hồng quân vừa động, lương hoan cũng liền đi theo động. Này tay thực tự nhiên ôm quý hồng quân cổ. Chính mình nam nhân suy nghĩ, nàng cũng suy nghĩ, đại buổi tối không cần thiết che giấu chính mình cảm xúc, muốn liền phải. Một đêm qua đi, quý hồng quân tỉnh lại là thần thanh khí sảng, nhưng là lương hoan lại có chút thân mình mềm nút, chân cũng mềm, nằm ở trên giường không nghĩ rời giường. Quý hồng quân mặc tốt quần áo lên, nhìn lương hoan trợn tròn mắt ở trên giường đất nằm, hắn khét cười thời gian còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi nấu cơm, ăn cơm thời điểm tái khởi giường. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân thần thanh khí sảng bộ ráng ứng, người đi nấu cơm. Loại chuyện này rõ ràng là Hồng Quân xuất lực so nàng nhiều, sao mỗi lần đều là nàng trước mệnh, trước tiêu đình, buổi sáng cũng là Hồng Quân so nàng trước rời giường. Nàng lên thời điểm chân mềm như bông vô lực, Hồng Quân lên thời điểm lại như là giống như người không có việc gì. Ân, ta đi làm. Quý Hồng Quân lên tiếng, đi ra cửa nhà bếp nấu cơm, Lương Hoan ở trên giường tiếp tục nằm. Quý Hồng Quân mấy năm nay lục tục cũng làm không ít lần cơm. Bất quá trong nhà đại bộ phận thời gian vẫn là lương hoan nấu cơm, cho nên Quý Hồng Quân nấu cơm tay nghề thật đúng là không ra sao, hắn chỉ biết làm một ít đơn giản cháo, gạo cơm, xào cái khoai tây ti. Nay đại buổi sáng cũng không thể trực tiếp ăn cơm, hắn ngao cháo, trong nhà không có bánh bột nô, hắn sẽ không bánh nướng, trực tiếp đem gạo cháo ngao sền sệt một ít, lại nấu tám trứng gà. Cơm sáng làm tốt sau, Quý Hồng Quân đứng ở nhà bếp cửa, xem hai đứa nhỏ phòng môn còn đóng lại, liền biết hài tử còn không có rời giường, hắn đi trước nhà kể. đứng ở phòng cửa gõ cửa môn vừa mới gõ hai hạ, trong phòng liền truyền đến nhiễm nhiễm thanh âm nàng thanh âm rất nhỏ hữu khí vô lực ba ba tiến vào trong nhà lương hoan tới kêu hai đứa nhỏ rời giường rất nhiều thời điểm là không gõ cửa quý hồng quân kêu hải tử rời giường thời điểm mới có thể gõ cửa quý hồng quân nghe được nhiễm nhiễm thanh âm ánh mắt hơi hơi thầm một ít bàn tay to nhanh chóng mở ra môn bước đi tiến vào trong phòng hai đứa nhỏ đều ở trên giường nằm nhiễm, nhiễm mở to mắt mặt đỏ phát, phát. tình tình mặt cũng thực hồng nàng ở trên giường nằm trực tiếp không chận mắt nhìn hai đứa nhỏ như vậy quý hồng quân thần sắc nghiêm túc rất nhiều túi đầu nhìn hai đứa nhỏ dò hỏi không thoải mái nhiễm nhiễm gật đầu đau đầu quý hồng quân bàn tay to đặt ở nhiệm nhiễm trên trán lòng bàn tay truyền đến thực nhiệt xúc cảm loại này xúc cảm không giống như là người bình thường nhiệt độ cơ thể hắn sắc mặt càng thêm nghiêm túc bắt tay từ nhiệm nhiễm trên trán rời đi đặt ở tình tình trên trán tình tình cái chán cùng nhiễm, nhiễm giống nhau thực nhiệt, thực nhiệt. Hai đứa nhỏ rõ ràng là nóng lên, quý hồng quân tay Phi thường nhanh nhẹn bắt được hai đứa nhỏ quần áo, mặc quần áo, ba ba mang các ngươi đi bệnh viện. Quý hồng quân ở bên này cấp hai đứa nhỏ mặc quần áo, chính phòng, lương hoan này sẽ ở trên giường cũng nị đủ rồi, từ trên giường bỏ lên. Lương hoan rời giường đi trước nhà bếp nhìn thoáng qua, mở ra nồi, thấy trong nồi có cháo, nhưng là không có người, nàng hướng trong viện đi tới, nhìn tình tình bên kia mở ra môn, cũng nhẹ chạy bộ lại đây, đứng ở phòng cửa. nàng còn không có đi vào liền thấy nhiễm nhiễm trên mặt nhan sắc hồng không bình thường lương hoan nhanh chóng đi qua đi nhiễm nhiễm có phải hay không không thoải mái nhiễm nhiễm dựa vào quý hồng quân trên người nhìn về phía lương hoan mụ mụ vượng, đau đầu lương hoan nhanh chóng đi tới nàng giúp đỡ hai đứa nhỏ mặc quần áo cấp hai đứa nhỏ mặc xong rồi quần áo nàng ôm tỉnh tỉnh lên hồng quân ngươi đi đại đội trưởng ra mượn cái xe đạp đi đứa nhỏ này chúng ta đến nhanh lên đi bệnh viện xe đạp chậm ta mang ngươi qua đi quý hồng quân nói xong Một bàn tay bế lên nhiễm nhiễm, một cái tay khác kéo lại lương hoàn tay, chúng ta trước ra thôn. Quý hồng quân tay ấm áp hữu lực, nắm hắn tay, lương hoan trong lòng bất an liền biến mất, nàng gật đầu, hảo. Quý hồng quân cùng lương hoan một người ôm một cái hải tử ra cửa, đem trong nhà đại môn khóa lại, hai người ôm hải tử xuyên qua trong thôn đi hướng thôn ngoại. Trên đường gặp trong thôn người, nhìn bọn họ ôm hai đứa nhỏ, hải tử còn đều nhắm mắt lại về vải nằm ở bọn họ trong lòng ngực liền có tò mò dò hỏi, hồng quân Nhà ngươi này hai cái nữ hoa tử sao? Tiêm sao nhìn sắc mặt không đúng a. Phát sốt. Quý hồng quân trở về hai chữ. Phát số a. Vậy các ngươi không ở nhà cấp hải tử bọc chăn làm hải tử hạ nhiệt độ, sao đem hải tử ôm ra tới? Một cái phụ nữ trung niên nhìn bọn họ dò hỏi. Nhìn thoáng qua những cái đó đều tò mò nhìn về phía bọn họ phụ nữ trung niên, Lương Hoan ở một bên trầm giọng nói, "Thím, hải tử không thoải mái, chúng ta liền không hàn huyên, trước mang hải tử đi bệnh viện." Lương Hoan nói xong, Nắm quý hồng quân tay, nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Hai người tới rồi thôn ngoại, đại đường cái thượng không gì người, quý hồng quân nắm chặt lương hoan tay, đi rồi. Quý hồng quân nói xong, lương hoan ở trong tay hắn như là bị nhắc tới tới giống nhau, nàng cảm giác nàng chân không nhúc nhích nhưng là khoảng cách đã di động gần 10 mét xa. Trong thôn đến huyện thành ngày thường đi đường muốn một hai cái giờ, quý hồng quân mang theo lương hoan cùng hài tử không đến 10 phút thời gian liền đến huyện thành bệnh viện. Bệnh viện lúc này người cũng không phải đặc biệt nhiều. Hai người đi vào cũng không cần xếp hàng, trực tiếp tìm bác sĩ cấp hải tử xem bệnh. Bệnh viện rất nhiều có năng lực bác sĩ đều hạ phóng, còn có một ít tuổi trẻ bác sĩ ở đi làm, bất quá bệnh viện có dụng cụ, cấp hải tử kiểm tra cũng phương tiện, một người tuổi trẻ bác sĩ cấp hai đứa nhỏ lượng độ ấm. Theo sau nhìn về phía Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan, bị cảm lạnh, 38 độ 7, các ngươi là mang hải tử về nhà uống thuốc, vẫn là ở bệnh viện Quải Trâm. Quải Trâm nói, muốn làm nằm viện, muốn giao nằm viện phí hai tử đều 38 độ nhiều, hai đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn đều rất ít sinh bệnh. Này vẫn là hài tử lần đầu tiên phát sốt, tới bệnh viện Lương Hoàng tự nhiên muốn cho hài tử xem trọng bệnh lại đi. Nghe xong bác sĩ nói, nàng khinh khinh nói, chúng ta làm nằm viện. Ngài cấp hài tử khai dược đi, chúng ta quải châm. Hành, ta khai đơn tử, trước cấp hài tử quải châm, các ngươi đi trước phí. Bác sĩ nói cấp hai đứa nhỏ khai dược. Hai đứa nhỏ đều trụ vào phòng bệnh, đem hài tử đặt ở trên giường. chờ hộ sĩ cấp hải tử trắc châm, lương hoan liền ngồi ở mép giường nhìn hai đứa nhỏ quả thủy quý hồng quân đứng ở một bên không nói chuyện lẳng lặng nhìn hải tử treo một lọ thủy tình tình cùng nhiễm nhiễm đều tỉnh lại có thể là treo thủy ăn dược hai đứa nhỏ cảm giác hảo rất nhiều này sẽ so vừa tới thời điểm sắc mặt hảo rất nhiều tình tình ngày thường nhất mặt bác này sẽ hoa ở trên giường ngửa đầu nhìn về phía lương hoan mụ mụ khó chịu hải tử khó chịu đương mẹ nó nhất đau lòng lương hoan cầm tình, tình tay khinh khinh dụ hống, ngoan, chúng ta quải thủy, quải xong thủy thì tốt rồi. Hảo, tình tình nói, nắm lương hoàn tay không buông ra. nhiễm nhiễm cũng mở mắt, nàng nhìn xem tình tình nhìn nhìn lại lương hoan nắm tình tình tay, tay nhỏ vươn tới, cầm tình tình cùng lương hoan tay, mụ mụ. Lương hoan buông ra tình tình tay, bắt tay cầm lấy tới, làm nhiệm nhiễm tay bao trùm ở tình tình trên tay, nàng nắm lấy hai cái nữa nhi tay, ngoan, mụ mụ ở, các ngươi có đói bụng không? Bọn nhỏ buổi sáng không ăn cơm. Tình tình lắc đầu, không muốn ăn. Nhiễm nhiễm cũng đi theo gật đầu, nàng cũng là không muốn ăn. Cơm sáng không ăn đối thân thể không tốt, hai đứa nhỏ sinh bệnh, ăn uống khẳng định không tốt, không thể hài tử nói không đói bụng liền không cho các nàng ăn cơm. Lương Hoan nhìn hai đứa nhỏ khinh khinh nói, chúng ta ăn chút cháo được không? Làm ba ba đi tiệm cơm quốc doanh mua cháo, tiệm cơm quốc doanh cháo các ngươi không phải nói ăn rất ngon sao. Tiệm cơm còn có bánh bao, các ngươi có nghị ăn bánh bao. Lương Hoan nhẹ giọng dụ hống. Tình Tình tuy rằng không gì vì ăn uống, nhưng là nghe được Lương Hoan nói tiệm cơm quốc doanh cháo, nàng vẫn là tâm động. Muốn ăn đậu xanh cháo. Nhiệm Nhiệm cũng đi theo ở một bên mở miệng, "Cháo đậu đỏ, không cần đậu xanh cháo." Quý Hồng Quân ở một bên nghe xong hai đứa nhỏ nói, đứng lên, "Ta đi mua, cháo đậu đỏ." Quý Hồng Quân đi rồi, Lương Hoan nhìn về phía Tình Tình, phóng thấp giọng ấm nói, "Tình Tình, ngươi sinh bệnh, không thể ăn đậu xanh cháo, chúng ta hôm nay ăn trước cháo đậu đỏ, chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta lại ăn đậu xanh cháo." được không tình tình là nghe lời bảo bảo mụ mụ nói không thể ăn tuy rằng trong lòng vẫn là muốn ăn nhưng nàng vẫn là ngoan ngoan gật đầu hảo ta nghe mụ mụ hai đứa nhỏ đều nghe lời thuyết phục hai đứa nhỏ uống cháo lương hoan liền một bên nhìn hài tử quả thủy một bên bồi hài tử nói chuyện không lớn sẽ quý hồng quân mua cháo từ bên ngoài đã trở lại trong tiệm chỉ còn lại có hai phân hắt cháo cháo đậu đỏ về nhà cho các ngươi làm quý hồng quân nói đem mua tới hai phân cháo đặt ở từ bệnh viện nhà ăn mượn tới trong chén Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân một người bưng một chén cháo, phân biệt uy hai đứa nhỏ ăn cơm. Tiệm cơm quốc doanh cháo phân lượng đại, hai đứa nhỏ ăn không hết, các nàng ăn một nửa liền ăn không vô. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan phân biệt đem dư lại nửa phân cháo uống lên. Bốn người ăn được cơm, Quý Hồng Quân đi đem xoát chén, thuận tiện đem nhà ăn chén đũa còn. Cầm chén đũa còn về sau, Quý Hồng Quân đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới, nhìn về phía ở trong phòng bệnh thê nữ, hoan hoan, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại Quý Hồng Quân vừa nói muốn đi ra ngoài, Lương Hoan liền nghĩ tới hắn ở nhà nói xây nhà sự tình, phỏng trừng là muốn đi tìm công nhân. Hôm nay còn kịp sao? Không phải muốn kêu nhị thúc cùng nhau sao? Nhị thúc bên kia quay đầu lại nói, trước tìm người nhìn xem như thế nào xây nhà. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, hắn dư quang nhìn nhìn hai cái nữ nhi. Hành, ngươi đi vội đi, hài tử ta nhìn. Có thể ở lại trong thành cũng phương tiện, hôm nay hai đứa nhỏ sinh bệnh, nàng cũng có chút dọa tới rồi, này nếu là ở trong thành. Bọn họ tới bệnh viện sẽ so từ nông thôn đến bệnh viện phương tiện rất nhiều. Sớm một chút dọn đến trong thành tới chủ cũng không tồi. Quý hồng quân đi vội, lương hoan liền ở bệnh viện tiếp tục bồi hai đứa nhỏ, ngồi ở hài tử bên người. Hai đứa nhỏ không ngủ, lương hoan liền hỏi hài tử nóng lên sự tình, nhiễm nhiễm, ngươi gì thời điểm cảm giác không thoải mái. Thiên mau lượng thời điểm. Nhiễm nhiễm lôi kéo lương hoan quần áo nhỏ giọng nói. Như thế nào không gọi mụ mụ đâu. Lương hoan túi đầu, sờ sờ nhiễm nhiễm cái chán. cảm giác nàng cái chán nhiệt độ đi xuống rất nhiều trong lòng lo lắng lại mất đi một ít ngủ vây không nghĩ kêu mụ mụ nhiễm nhiễm khinh khinh nói ở chăn hạ tay nắm lấy tình tình tay về sau cảm giác không thoải mái liền phải kêu ba ba mụ mụ vô luận gì thời điểm biết không túi đầu nhìn nữ nhi lương hoan nghiêm túc nói lương hoan bên này vừa mới nói xong phòng bệnh môn đã bị gõ văng lên lương hoan ra bên ngoài nhìn lại không biết lúc này là ai lại đây mời vào lương hoan nói xong Bên ngoài một đám người đều đi đến. Quý Nhị thúc vợ chồng, Tân gia vợ chồng cùng Tân Mỹ Kỳ đều lại đây. Quý Nhị thẩm vào phòng bệnh, liền hướng giường bệnh bên này đi tới, đứng ở trước giường bệnh túi đầu xem Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm. Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm sao? Tiếng nghe trong thôn người ta nói các nàng được bệnh tật, rất nghiêm trọng, xem bác sĩ sao? Bác sĩ sao nói? Hai Tử hiện tại có hay không hảo điểm? Quý Nhị thẩm đối hai đứa nhỏ là thiệt tình thích, nàng quan tâm hai đứa nhỏ, nghe được hài Tử sinh bệnh, trong lòng thần trương thím ngươi đừng hoảng hốt trước ngồi sẽ tình tình cùng nhiễm nhiễm phát sốt bác sĩ hỗ trợ xem qua cấp khai dược an dược thiêu đã lui một ít lương hoan nói lôi kéo quý nhị thẩm ở mép giường ngồi xuống quý nhị thẩm thư một hơi không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo quay đầu nhìn về phía lương hoan quý nhị thẩm phúc tảo này trong thôn một ít người liền sẽ đại kinh tiểu quái bị bọn họ nói yêm muốn hủ chết những cái đó lao nương nhóm một đám liền sẽ nói bậy tình tình cùng nhiễm hảo, hảo. Nóng lên ăn dược thực mau là có thể tốt, kia mấy cái lao nương nhóm thế nhưng nói tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm mau không được, chờ nàng hồi thôn thời điểm thế nào cũng phải tìm các nàng mấy cái hòa giải hòa giải. Quý nhị thẩm vừa nghĩ, một bên rỗi tay đi sờ tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm cái chán, thấy hai đứa nhỏ cái chán không phải thực nhiệt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tần mẫu mộ ở một bên nhìn một màn này, trong lòng cũng đi theo tùng một hơi. Đứa nhỏ này là nàng cháu gái, như vậy đáng yêu hai đứa nhỏ, cũng không thể đã xảy ra chuyện. Hải tử không có việc gì liền hảo, bác sĩ sao nói? Hải tử muốn lưu tại bệnh viện nằm viện sao? Tần mẫu ở một bên nhìn về phía lương hoan. Lương hoan đứng nhìn về phía tần mẫu đám người trả lời, trụ một ngày, quan sát một chút, thiêu lui, ngày mai liền xuất viện. Lưu tại bệnh viện một ngày cũng hảo, bác sĩ có nói hải tử vì sao sẽ phát xuất sao? Đứa nhỏ này ngày hôm qua không phải là hảo hảo sao? Ngày hôm qua còn hoạt bát loạn nhảy hải tử, một đêm sao liền nóng lên đâu? Chưa nói. chỉ lo cấp hải tử xem bệnh, hải tử vì sao sẽ nóng lên, việc này nàng thật đúng là không hỏi. Có thể là ban đêm đông lạnh chứ đi, từ bệnh viện trở về về sau, muốn đem hai đứa nhỏ mang về nhà chính đi ngủ, này lập tức lập đông, thiên sẽ càng ngày càng lạnh, hải tử con nhỏ, các nàng hai chính mình ngủ, buổi tối nếu là xúc cái chăn đông lạnh chứ, rất có thể còn sẽ sinh bệnh. Lương Hoan ở trong lòng cân nhắc trở về mang hải tử hồi nhà chính ngủ sự tình, bên kia, quý hồng quân thấy lý vượng, cùng lý vượng nói tìm công nhân xây nhà sự tỉnh hắn lại từ thành bắc đã trở lại lương hoan cùng tần mẫu hàn huyên một hồi này rảnh rỗi tần mẫu hướng trong phòng nhìn chung quanh một vòng không nhìn thấy quý hồng quân liền hỏi lương hoan quý hồng quân sự tỉnh hoan hoan này hồng quân không ở sao ta nghe nói hồng quân cùng các ngươi cùng đi đến hồng quân đi thành bắc hắn có chút việc muốn vội lương hoan khinh khinh trả lời như vậy a kia hoan hoan chính ngươi ở chỗ này xem hài tử có thể nhìn qua sao Ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau xem hài tử đi. Tần mẫu tưởng lưu lại hỗ trợ chăm sóc hài tử, nàng nhìn về phía lương hoan, chờ lương hoan trả lời. Nhiều người chiếu cố hài tử, là chuyện tốt, nhưng là các nàng ngày mai liền đi trở về. Hơn nữa này bệnh viện không phải gì hảo địa phương, hồng quân vội xong rồi phòng ở sự tỉnh cũng sẽ trở về. Cô, không cần, hồng quân một hồi liền đã trở lại, đôi ta có thể chiếu cố hài tử, hơn nữa ở bệnh viện cũng không có nghỉ ngơi địa phương. lưu lại nơi này buổi tối cũng nghỉ ngơi không tốt lương hoan cười cự tuyệt tần mẫu bị cự tuyệt tần mẫu cũng không lại yêu cầu lưu lại chỉ nói hành kia yêm liền không để lại chờ các ngươi trở về thời điểm ta nhiều đi xem hài tử nàng ở chỗ này hẳn là còn sẽ lưu mấy ngày ngày hôm qua lão tần nói mỹ kỳ sự tình dựa theo lão tần ý tứ là tưởng thừa dịp các nàng đều ở chỗ này đem mỹ kỳ cùng hướng an sự tình làm mỹ kỳ năm nay hơn hai ở trong thành cũng là có thể gả chồng đại cô nương Cái này tuổi nữ hài không thể kéo, nàng cùng lao tần hiện tại đều ở chỗ này, có thể nhìn hài tử kết hôn, chờ bọn họ trở về đế đô, không biết mị kỳ gì thời điểm có thể trở về, bọn họ về sau lại đây cơ hội cũng không nhiều lắm, không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội cấp hài tử đem hôn làm. Hành, tùy thời hoan nên ngài tới trong nhà. Khách nhân muốn tới, lương hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cười ứng tần mẫu nói. Quý nhị thuốc cùng tần phụ đều là lời nói không nhiều lắm người. Hai cái đại nam nhân đứng ở trong phòng bệnh nhìn hai đứa nhỏ, không thế nào nói chuyện, tùy ý tần mẫu, quý nhị thẩm cùng Lương Hoan nói chuyện thiếm. Tần Mỹ Kỳ tắt chạy tới nhiễm nhiễm cùng tình tình trước giường bệnh ngồi, bồi hai đứa nhỏ nói chuyện. Thời gian trôi đi mau, bọn họ nói bên ngoài Thái Dương liền đến chính giữa phương hướng, nên ăn cơm trưa lúc. Lương Hoan ở trong phòng bệnh xem hài tử, không thể dẫn người đi ra ngoài ăn cơm, nàng nhìn về phía quý nhị thúc, đang muốn mở miệng nói làm quý nhị thúc mang tần phụ bọn họ đi ăn cơm phòng bệnh môn liền từ bên ngoài bị mở ra, quý hồng quân từ bên ngoài vào. quý hồng quân thấy trong phòng bệnh người thời điểm ánh mắt hơi hơi ảm ảm, theo sau khôi phục bình thường. thúc thím các ngươi tới. đối với quý nhị thúc quý nhị thẩm chào hỏi, quý hồng quân lại nhìn về phía tần phụ tần mẫu cô dựa. đây là quý hồng quân lần đầu tiên kêu tần phụ tần mẫu dựa cô. tần phụ là một đại nam nhân đến còn tính bình tĩnh, đe nặng thanh âm lên tiếng ai? tần mẫu kia hốc mắt trực tiếp đỏ. Một cái kính nói, ai, ai. Tần phụ đứng ở tần mẫu bên cạnh chụp một chút nàng bả vai. Tần mẫu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ta là cao hứng. Nàng chu gia duy nhất Nam Hải trưởng thành, nàng ca ca ở dưới chín suối cũng có thể an rước ngàn thu. Ta biết. Tần phụ khinh khinh nói, túi đầu lao tần mẫu khỏe mắt nước mắt. Lương Hoan nhìn một màn này, đi vào quý hồng quân, túm một chút hắn tay, đem hắn tún đi ra ngoài. Đứng ở phòng bệnh bên ngoài, Lương Hoan nhỏ giọng nói hồng quân, buổi trưa. Ngươi muốn hay không mang nhị thẩm cùng cô bọn họ đi bên ngoài ăn cơm. Nay bệnh viện cũng không gì cơm ăn. Ta xem hải tử, ngươi dẫn bọn hắn đi. Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, nàng nam nhân sắc mặt nghiêm túc. Đây là sợ nàng ở bệnh viện bị đói, muốn cho nàng mang theo người đi ăn cơm, thuận tiện ở bên ngoài ăn cơm đâu. Nàng mang theo người đi ăn cơm không thích hợp, đều là Hồng Quân thân nhân. Hồng Quân mang theo đi ra ngoài nhất thích hợp, hơn nữa nhà nàng hai cái nữ nhi còn ở trên giường bệnh đâu. Nàng cũng không yên tâm đi ra ngoài. Ta liền không đi, vừa lúc ngươi mang theo bọn họ qua đi, một hồi ăn được cơm, ngươi cho ta cùng bọn nhỏ mang điểm đồ ăn trở về thì tốt rồi. Lương Hoan lôi kéo Quý Hồng quân quần áo, ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói. Lương Hoan không muốn đi, Quý Hồng quân chỉ có thể chính mình dẫn người đi ăn cơm. Hảo Hai vợ chồng thương lượng Hảo dẫn người đi ra ngoài ăn cơm sự tình, hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh, Lương Hoan tiến vào sau liền đi tới hai đứa nhỏ bên người. Quý hồng quân tắc đi đến quý nhị thúc cùng tần phụ trước mặt, thúc, dượng buổi trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Tần phụ mở miệng cự tuyệt, không được, chúng ta một hồi hồi trong thôn ăn. Tần mẫu cũng ở một bên nói, đúng vậy, chúng ta hồi trong thôn ăn, buổi sáng ăn vãn, hiện tại còn không đói bụng, hồi trong thôn ăn vừa lúc. Đại giữa trưa, người đều tới xem hài tử, quý hồng quân cũng không phải một chút nhân tình cũng đều không hiểu người. Hắn nghe xong tần phụ tần mẫu nói, trầm giọng nói, cô, đi tiệm cơm quốc doanh ăn đi. Nhị thúc cùng nhị thẩm cũng không ăn cơm. Quý Hồng Quân như vậy vừa nói, Tần Mẫu liền không tốt ở cự tuyệt. Nếu chỉ có bọn họ một nhà ba người, nàng không đi tiệm cơm quốc doanh ăn là có thể. Nhưng là có Quý Nhị thúc một nhà, nàng liền không hảo giúp đỡ cự tuyệt. Quý Nhị thúc bên kia đồng dạng trạng huống. Nếu là chỉ có bọn họ hai vợ chồng, bọn họ khẳng định không cho Hồng Quân dẫn bọn hắn đi tiệm cơm quốc doanh ăn, sẽ lôi kéo Quý Hồng Quân đi Quý Kiến Thiết gia ăn. Nhưng là nhiều tần phụ một nhà, Kiến Thiết gia tương đối tiểu. về đến nhà còn muốn đi mua đồ ăn không có phương tiện hai bên người đều không có lại cự tuyệt quý hồng quân mang theo bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm lương hoan thì tại bệnh viện bồi hai đứa nhỏ quý hồng quân mang theo người đi rồi trong phòng bệnh chỉ có lương hoan cùng hai đứa nhỏ nhiễm nhiễm ở trên giường nằm nhị, nàng lôi kéo lương hoan tay mụ mụ tưởng ngồi lương hoan nghe xong hải tử nói lập tức đỡ hải tử ngồi dậy mụi muội ngồi dậy tình tình ở một bên cũng muốn ngồi dậy lương hoan lại lôi kéo tình tình ngồi dậy mụ mụ ba ba sẽ cho chúng ta mang ăn ngon trở về sao tinh tình ngồi ngửa đầu nhìn về phía lương hoan dò hỏi sẽ tinh tình muốn ăn cái gì lương hoan túi đầu nhìn tinh tình dò hỏi tinh tình thúy thanh nói chính mình muốn ăn đồ vật tiệm cơm quốc doanh quý hồng quân mang theo người đi vào trong tiệm người phục vụ cầm thực đơn lại đây lạnh nhạt nhìn về phía quý hồng quân đám người đây là thực đơn ăn gì tiệm cơm quốc doanh người phục vụ lấy đều là bắt sát bọn họ thái độ không tốt quý hồng quân bọn người thói quen quý hồng quân không lý nàng trực tiếp cầm thực đơn nhìn về phía tần phụ đám người thúc dượng các ngươi nhìn xem ăn gì quý nhị thúc không gì yêu cầu hắn cơ hồ gì đều ăn xua xua tay nói tiêm ăn gì đều chung ngươi xem điểm chính là tần phụ cũng ở một bên nói tiêm đều được quý nhị thẩm cùng tần mẫu tần mỹ kỷ cũng không gọi món ăn đều ở một bên nói ăn gì đều được quý hồng quân trầm ngâm một giây đồng hồ trực tiếp điểm sáu cái đồ ăn ớt xanh khoai tây tì. thiêu cà tím thịt kho tàu ớt xanh trứng gà tiểu sao thịt tỏi giã cải thỉa năm chén gạo cơm mặt khác ớt xanh trứng gà tiểu sao thịt lại đóng gói một phần quý hồng quân điểm đồ ăn đem thực đơn đưa cho người phục vụ người phục vụ cầm đồ ăn đi rồi không lớn sẽ bọn họ điểm thức ăn chay cùng cơm lên đây năm người bắt đầu ăn cơm tiệm cơm quốc doanh cửa chính khẩu lý vượng mang theo hai cái nam nhân từ bên ngoài tiến vào hai người kia đều là hắn cấp quý ca tìm công nhân bọn họ không có chính thức công tác Liên ở trong thành tiếp một ít tán công sớm qua, bọn họ nhận thức người nhiều, Lý Vượng chuẩn bị thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, làm cho bọn họ lại liên hệ một chút bên người bằng hữu tới cấp Quý Hồng Quân xây nhà. Lý Vượng mang theo người đi vào, xoay người tìm bàn chống tử thời điểm thấy được Quý Hồng Quân, hán kinh hỉ, bước đi qua đi, Quý Ca, thật là ngươi à. Quý Hồng Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Vượng. ân Đối thượng Quý Hồng Quân bình tĩnh ánh mắt, Lý Vượng tự quen thuộc nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Quý Ca. Thật xảo. Quý ca, ngươi làm ta tìm người, ta tìm hai cái, chính là bọn họ, ngươi nhìn xem như thế nào. Bọn họ thường xuyên băng nhân xây nhà, kia xây tường tay nghề tuyệt đối hảo, làm việc cũng thực hăng hái. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện thế. Phần 86. chương 86 Lý Vượng đi rồi, quý nhị thuốc đồ ăn cũng không. Lý Vượng đi rồi, quý nhị thuốc đồ ăn cũng không ăn, đem chiếc đũa đặt ở chén thượng. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân A, tiêm nghe vừa mới kế hoa tử ý tứ, ngươi này liền muốn xây nhà. Ngươi trong tay tiền đủ dùng không? Hồng Quân ở trong thành mua cũ phòng ở sự tình, Quý Nhị Thẩm đã nói cho Quý Nhị Thúc, bất quá hắn không nghĩ tới Quý Hồng Quân hiện tại liền phải xây nhà, ở trong thành mua phòng ở nhưng không tiện nghi. Quý Hồng Quân mới vừa mua phòng, hắn sợ trong tay hắn tiền không đủ lại xây nhà. Quý Hồng Quân quay đầu nhìn về phía Quý Nhị Thúc, Thúc, tiền đủ dùng. xây nhà sự tình còn cần thuốc hỗ trợ nay không gì ngươi gì thời điểm cái yêm lại đây nhìn xem quý nhị thuốc ở một bên nói ngày mai đi gạch kéo hảo xưởng xi si măng ngày mai sẽ đem xi si măng đưa qua đi lý vượng hỗ trợ tìm công nhân ngày mai liền có thể khởi công quý hồng quân suy tư bình tĩnh trả lời nghe xong quý hồng quân nói quý nhị thúc trong lòng là cảm thấy cảm thấy có chút đuổi ngày mai liền cái thời gian có thể hay không quá đuổi này xây nhà sự tình cũng không phải là việc nhỏ Không đuổi, hiện tại cái, trong một tháng cái hảo, thơm đông trước có thể ở lại tiến vào, không cần trong thành trong nhà qua lại chạy. Quý Hồng Quân mặt không đổi sắc trả lời. Nghe Quý Hồng Quân như vậy vừa nói, Quý Nhị Thúc liền biết hắn trong lòng là xác định muốn ngày mai che lại, này xây nhà là chuyện tốt. Hồng Quân nếu quyết định, hắn cũng sẽ không ngăn trở, ở một bên gật đầu, chung, kia yêm ngày mai cùng đại đội trưởng thỉnh cái giả, lại đây giúp ngươi nhìn. Hảo, phiền toái Nhị Thúc. Quý Hồng Quân thành khẩn nói lời cảm tạng. Tân Phụ chờ Quý Nhị thuốc cùng Quý Hồng Quân liêu xong rồi, hắn mới nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân là muốn ở trong thành cái nhà mới. Ân. Hai tử lớn, khai năm muốn đi học. Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Tân Phụ gật đầu, ở trong thành xây nhà khá tốt, hai tử đi học phương tiện, có phòng ở có thể vào thành thị hộ khẩu, cũng có thể ăn cung ứng lương. Ta và ngươi cô lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, ta ngày mai cùng Quý Ca cùng nhau lại đây. Tân Phụ ý tứ này là hắn cũng tới hỗ trợ. Thêm một cái người hỗ trợ nhiều một phần lực lượng, quý hồng quân sẽ không cự tuyệt, hắn gật đầu, hảo. Năm người trò chuyện xây nhà sự tình đang ăn cơm, chờ nói hảo xây nhà sự tình cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Ăn cơm, quý nhị thúc đám người đi theo quý hồng quân cùng đi bệnh viện nhìn hai đứa nhỏ, cùng lương hoan nói nói mấy câu, bọn họ lại đều đi trở về. Chờ bọn họ đều đi rồi, tình tình lập tức nhìn về phía quý hồng quân, ba ba, ngươi có cho ta cùng mội mội mang ăn sao? Ta đói. Tình tình nói cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, nàng này sẽ đã quải hảo thủy, bác sĩ cũng cho nàng nổi lên châm, nóng lên treo châm nhiệt lui, nàng buổi sáng ăn cơm đều tiêu hóa, này sẽ đói bụng. Thấy ba ba, nghĩ đến mụ mụ phía trước nói ba ba trở về sẽ cho các nàng mang ăn, nàng liền càng đói bụng. Tình tình kêu mắt to mắt trông mong nhìn quý hồng quân, lương hoan ở một bên khẽ cười, đối với quý hồng quân thân thủ, mau đem cơm lấy ra tới đi, tình tình đói bụng. Quý hồng quân không đem cơm cấp lương hoan. Hắn đi đến cái bàn biên đem đóng gói đồ ăn đặt ở trên bàn, mở ra, ngươi có đói bụng không? Lương Hoan tự nhiên cũng là đói, nàng nhìn Quý Hồng quân liếc mắt một cái, không trả lời hắn nói, cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm xuyên dày, làm hai đứa nhỏ xuống giường ăn cơm, nàng cũng đi đến cái bàn biên ngồi, lấy chiếc đũa ăn cơm. Mẹ con ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Quý Hồng quân đi đến trên giường bệnh ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, ngày mai bắt đầu khởi công xây nhà, nhị thúc cùng dượng bên kia sẽ qua tới hỗ trợ. Nhắc tới xây nhà sự tình, Lương Hoan ăn cơm động tác dừng lại, ngày mai liền cái. Nhanh như vậy. Lương Hoan giật mình một chút, đem chiếc đuôi đặt ở chén thượng, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân tiếp tục nói, kia ngày mai tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm xuất viện, ta đi xem, đúng rồi, ngày mai ngươi đi làm sao? Ngươi ba ngày kỳ nghỉ kết thúc, ngày mai nên đi làm. Phong ở sự tình phiền thoái nhị thuốc hỗ trợ, ta đi làm. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan trả lời. Lương Hoan gật đầu, cũng hảo. Ngươi mới vừa nghỉ phép ba ngày không hảo lại xin nghỉ. Ngươi đi làm, ta cùng nhị thúc ở bên kia nhìn, nhị thúc hiểu nhiều, hắn nhìn sẽ không có vấn đề. Ân. Quý Hồng Quân gật đầu. Tình tình nghe xong Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đối thoại đôi mắt đều sáng, mụ mụ, chúng ta ngày mai liền phải ở trong thành xây nhà. Ta cùng nhiễm nhiễm có thể đi chơi không? Bọn họ trong thôn có người xây nhà thời điểm sẽ phong pháo, nàng cùng nhiễm nhiễm có thể nhặt pháo trúc chơi, không biết mụ mụ có thể hay không nã pháo. Còn có chút người xây nhà sẽ giải đậu phộng, nàng thích nhặt đậu phộng. Xây nhà người nhiều mắt tạp, nơi nơi đều là gạch, một ít công nhân còn sẽ cho nhau ném gạch. Lương Hoan suy nghĩ một chút xây nhà cảnh tượng, đối với tình tình nói, kia địa phương lại dơ lại nguy hiểm. Người qua đi sẽ gây trở ngại công nhân làm việc, người gây trở ngại bọn họ, bọn họ làm việc liền sẽ trưởng, nhà của chúng ta phòng ở liền sẽ đã khuya cái hảo. Nếu ngươi không ngại ngại bọn họ, bọn họ làm việc sẽ mau rất nhiều, chúng ta có thể sớm một chút trụ tiến nhà mới. ngươi có nghĩ sớm một chút trụ tiến nhà mới có thể ở lại nhà mới tình tình tự nhiên là muốn sớm một chút trụ tiến nhà mới nàng gật đầu muốn nhiễm nhiễm ở một bên nghe được tình tình cùng lương hoan đối thoại yên lặng túi đầu mụ mụ thông minh lương hoan tử tình tình trong miệng nghe được chính mình suy đoán đáp án nàng mỉm cười muốn nhanh lên trụ tiến nhà mới các ngươi liền không thể đi chơi nga sẽ quấy dày công nhân thúc thúc làm việc nga ngày mai chủ nhật các ngươi nữu tỷ tỷ không đi học ta đưa các ngươi đi tìm nữu chơi được không tinh tinh không tình nguyện gật đầu hảo đi kia mụ mụ nhà của chúng ta phòng ở khi nào có thể cái hảo tinh tinh ngửa đầu nhìn về phía lương hoan tò mò dò hỏi phòng ở khi nào cái hảo phòng chừng mau một chút sẽ giống bọn họ ở nông thôn phòng ở giống nhau nửa tháng là có thể hảo chậm một tháng cũng có thể cái hảo thực mau liền có thể cái tốt cái hảo chúng ta trụ nhà mới đến lúc đó ngươi có thể chủ nhật liền tới tìm lưu nưu chơi lương hoan vuốt tình tình đầu nói Tình tính nghe song lương hoan nói, nghĩ nàng mỗi ngày tìm nỉu nỉu chơi cảnh tượng, mắt đều cười mị lên. Quý Hồng Quân ở một bên nhìn một màn này, không nói chuyện, nhưng là thần sắc lại nhu hòa rất nhiều. Nhoáng lên một ngày đi qua, ngày kế, sáng sớm Quý Hồng Quân liền từ bệnh viện ra tới, đi thành Bắc. Thành Bắc, Quý Hồng Quân đến địa phương thời điểm, Quý Nhị Thúc cùng Tần Phụ cũng đã ở cũ phòng ở nơi đó đứng. Ngày hôm qua Quý Hồng Quân nói xây nhà thời điểm liền cùng Quý Nhị Thúc nói phòng ở địa chỉ. Trời còn chưa sáng thời điểm quý nhị thúc liền cùng tần phụ cùng nhau lại đây. Nhìn đến quý hồng quân lại đây, hai người đều bước nhanh đi tới. Hồng quân, nay phòng ở muốn lật đổ mới có thể cái nhà mới, hôm nay đẩy phòng ở, ta kêu ngươi nhị thẩm lại đây hỗ trợ nhặt cũ hòn đất, đem nơi này lộng sạch sẽ, làm cho dẹp chỉnh lại cái nhà mới. Người nhà quê vì tiết kiệm, rất nhiều người bái cũ phòng ở thời điểm đều là chính mình người trong nhà chính mình bái, sẽ không tìm công nhân, có thể tỉnh điểm lương thực hoặc là tỉnh tiền công. quý nhị thúc trong lòng cũng là muốn cho quý hồng quân tỉnh điểm công nhân tiền quý hồng quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua thổ phong ở trầm mặc vài giây bình tĩnh nói làm công nhân tới làm đi công tác làm mau quý nhị thúc vốn dĩ tưởng nói đừng hoa cái kia tiền nghe xong quý hồng quân mặt sau bổ sung câu nói kia hắn khuyên bảo nói không lại nói xuất khẩu nay chính mình trong nhà người làm xác thật không có công nhân làm mau người trong nhà có thể tới làm này sống người không nhiều lắm hồng quân muốn bắt đầu làm việc kiến thiết kiện khang đều phải bắt đầu làm việc Chỉ có hồng quân tức phụ cùng kiến thiết nương có khả năng này sống, hai người làm phỏng trừng đến 10 ngày nửa thang có thể đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Công nhân làm lời nói, một ngày cũng liền xong việc. Vậy công nhân làm đi. Quý nhị thúc trầm giọng trả lời. Tân phụ ở một bên chụp hạ quý nhị thúc bả vai, hai tử là có chủ kiến, chúng ta a nghe hải tử liền hảo. Quý nhị thúc gật đầu, hồng quân đứa nhỏ này làm việc là có dự tính, tiêm có đôi khi tưởng liền không hắn tưởng toàn. Thân nhị thúc cùng tần phụ tại đây thiên hàn huyên lên, quý hồng quân hướng giao lộ nhìn lại, Lý Vượng mang theo người lại đây. Lý Vượng tới rồi quý hồng quân trước mặt, liền đầy mặt tươi cười nói, quý ca, yêm mang theo người lại đây, mười hai người, ngươi nhìn chúng không chúng. Quý hồng quân nhìn lướt qua Lý Vượng mang lại đây mười hai người, xem tướng mạo đều là người thành thật, hán gật đầu, ân, nói rõ ràng sao. Thiên công nói một ngày năm ao, mặc kệ an mặc kệ trụ. Lý Vượng ở một bên vội vàng trả lời, nói, nói. bọn họ đều rất vui lòng làm một ngày năm lao tiền này nếu có thể làm một tháng có thể lấy 15 đồng tiền đâu để được với một cái tân công nhân một tháng tiền lương hôm nay trước đẩy tường đi một ngày có thể đem cũ phòng ở đẩy hảo sao lý vượng gật đầu có thể có thể tiêu hành nơi này liền giao cho các ngươi ta đi bắt đầu làm việc ngày mai bắt đầu xây nhà quý hồng quân trầm giọng dặn do hảo xoay người cùng tân phụ quý nhị thuốc chào hỏi hắn liền đi xưởng sắt thép quý hồng quân vừa đi Lý vượng định bỡ đối tượng liền biến thành tần phụ cùng quý nhị thúc, thúc, các ngươi là quý ca người nhà không. Tiếm quý ca lợi hại à, nay phòng ở 800 đồng tiền không nháy mắt liền mua, hiện tại lại muốn cái nhà mới, quý ca về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Quý nhị thúc là trung thực dân quê, nghe xong lý vượng nói trong lòng là vui vẻ, nhưng là hắn sẽ không nói khách khí nói, chỉ trung thực nói, hồng quân kia tiểu tử nỗ lực, tiến tới. Tần phụ tắc tiếu tiếu, đối với lý vượng nói, hồng quân có thể mua phòng xây nhà là chính hắn nỗ lực. Hắn ở trong thành đường công nhân, hắn tức phụ ở nông thôn bắt đầu làm việc, hai vợ chồng ăn mặc cần kiệm thấu tiền đều dùng để mua nhà, tiền không đủ, lại từ thân hữu nơi đó mượn chút tiền, hắn này xây nhà tiền cũng không được đầy đủ là hắn tiền. Rất lớn một bộ phận là mượn. Tần phụ nói, nhìn Lý vượng mặt nói, tiểu tử, ta xem ngươi cũng không tồi, tuổi còn trẻ liền rất có năng lực, về sau à, có ngày lành quá đâu. Lý vượng nghe xong tần phụ nói, ánh mắt loé loé, lại nghe tần phụ khen hắn nói, hắn tiếu tiếu. Yêm lại lợi hại cũng so ra kém quý ca Thúc, ngươi xem, này phong ở Ta hiện tại đẩy ngã không Đẩy đi Tần phụ trả lời Từ tần phụ trong miệng được đến chuẩn xác trả lời Lý vượng quay đầu đối hắn mang đến người ta nói có thể đẩy phong ở 12 cái đại nam nhân đều tuổi trẻ lực tráng Được đến mệnh lệnh liền bắt đầu đẩy phong ở Tần phụ bên này bận rộn đẩy phòng ở sự tình Bên kia, lương hoan làm bác sĩ cấp tỉnh tỉnh Cùng nhiễm nhiễm kiểm tra rồi một chút thân thể Hai đứa nhỏ không lại nóng lên nàng liền làm xuất viện mang theo hai đứa nhỏ đi quý kiến thiết trong nhà quý kiến thiết trong nhà quý nhị thẩm buổi sáng cùng quý nhị thúc cùng nhau tới huyện thành nàng này sẽ chính thu thập quý kiện thang nữu nữu cùng vượng vượng đổi dơ quần áo ra tới chuẩn bị giặt quần áo lương hoan lên lầu thời điểm quý nhị thẩm ở hàng hiên thủy trong phòng nghe được động tĩnh hướng bên này nhìn lại đây thấy là lương hoan mang theo hải tử lại đây nàng cũng không giặt quần áo chạy nhanh lau lau tay đã đi tới hồng quân ra lại đây tinh tinh nhiễm, nhiễm. hai người cảm giác như thế nào? đầu con khó chịu không? Quý nhị thẩm quan tâm nhìn về phía lương hoan mẹ con ba người, tình tình lắc đầu, nhị mãi mãi, ta hảo, một chút đều không khó chịu, nhị mãi mãi, nữu nữu tỷ tỷ đâu? ta muốn tìm nữu nữu tỷ tỷ chơi. nhìn tình tình gương mặt tươi cười, lại nghe nàng thanh Thúy nói, quý nhị thẩm liền biết nàng hảo, đối với nàng cười ha hả nói, nữu nữu ở trong phòng xem vượng vượng chơi đâu, các ngươi hai cái mau vào đi tìm nàng đi. ta đi tìm nàng. Tình Tình cao hứng mà trả lời, vào nhà thời điểm không quên kéo lại Nhiễm Nhiễm tay. Hai đứa nhỏ đi trong phòng, Lương Hoan nhìn về phía Quý Nhị Thẩm, "Thím, Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm phóng ngài nơi này, ta đi Bắc Thành nhìn xem." Quý Nhị Thẩm biết Quý Hồng Quân hôm nay xây nhà, này xây nhà sự tình là đại sự, nàng trong lòng minh bạch Lương Hoan nhọc lòng, gật đầu nói, "Ngươi mau qua đi đi, Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm phóng nơi này ta nhìn, ngươi đi xem, giữa trưa thời điểm kêu ngươi nhị thúc cùng ngươi dựng lại đây ăn cơm, tiêm giữa trưa ở nhà nấu cơm." Liền không đi kêu các ngươi trở về ăn cơm. Quý nhị thẩm đứng ở hàng hiên dặn dò. Hành, thím, giữa trưa ngươi trước đừng nấu cơm, chờ ta trở lại ta giúp ngươi cùng nhau nấu cơm. Này cho nàng ra xây nhà, không thể ăn nhị thẩm ra đồ ăn, nàng trong không gian có không ít đồ ăn, khoai lang đỏ, bắp, khoai tây, rau xanh đều có, này đồ ăn lấy ra tới có thể làm một bản lớn đồ ăn. Bất quá trong không gian không có có săn thịt, đẻ trứng gà mái nhưng thật ra có mấy chỉ. Lần trước nhận thân đã đem trong nhà bên ngoài thượng gà mái giả sát một con, còn có một con ở nhà. Nay trong không gian gà mái giả hôm nay liền không thích hợp bắt được người tiến đến ăn. Giữa trưa trước đơn giản ăn một ít, nhị thúc cùng dượng muốn giúp thật lâu vội đâu. Buổi tối nhìn xem có thể hay không làm hồng quân đi lộng điểm thịt trở về. Nếu không thể, nắng ngày mai nhìn xem có thể hay không đi chợ đen đổi điểm tới ăn. Nấu cơm sự tình em một người cũng có thể làm, không cần ngươi hỗ trợ, Ngươi mau đi đi. Quý Nhị Thẩm xua tay làm Lương Hoan mau đi. Lương Hoan cũng tưởng nhanh lên đi xem, nghe xong Quý Nhị Thẩm nói, nàng không lại trì hoãn, đi xuống lầu Thành Bắc. Thành Bắc, Lương Hoan lại đây thời điểm, những cái đó tuổi trẻ nam nhân đang ở đẩy phòng ở. Tần Phụ dẫn đầu thấy hắn, hắn đối với Lương Hoan xua xua tay, ý bảo Lương Hoan trước không cần qua đi. Lương Hoan nhìn bị đẩy ngã tường, đi tới tương đối an toàn địa phương, ở bên kia đứng, xem bọn họ đẩy tường. Chờ vách tường đều đẩy ngã xong rồi, Tần Phụ bước nhanh đi tới. lương hoan nhìn đi tới tân phụ cười tiếp đón dượng ta lại đây nhìn xem phòng ở vất vả dượng không gì này sống không vất vả hôm nay liền đẩy phòng ở rửa sạch thổ không xây nhà này công nhân nhiều làm việc cũng mau ngươi tới cũng làm không được gì sống nếu không ngươi đi về trước chờ ngày mai xây nhà thời điểm lại qua đây tân phụ nhìn về phía lương hoan tự thuật lương hoan nhìn nhìn bị đẩy ngã tường đất người ở đây nhiều này đó công nhân rõ ràng là trải qua rất nhiều lần như vậy sống bọn họ đâu vào đấy lầy tường rửa sạch hòn đất nàng lưu lại nơi này phỏng chừng cũng không giúp được đại ân chi bằng đi về trước mua điểm thịt về nhà nấu cơm hành dượng ta đây liền đi về trước dượng ngươi giữa trưa cùng nhị thúc cùng đi nhị thẩm ra ăn cơm tới thời điểm nhị thẩm dặn dò ta vài biến cho các ngươi giữa trưa về nhà ăn cơm lương hoan cười nói hảo tần phụ trầm giọng trả lời được đến tần phụ khẳng định trả lời lương hoan tiếu tiếu hướng về phía quý nhị thúc bên kia hô một tiếng Nhị Thúc, ta đi trước. Đối với quý Nhị Thúc kêu xong, Lương Hoan quay đầu lại đối với tần phụ tiêu tiếu, xoay người rời đi. Từ Bắc Thành rời đi, Lương Hoan cũng không có trực tiếp hồi quý Nhị Thẩm ra, nàng đi trước cung tiêu xã. Ở cung tiêu xã đi dạo một vòng, cung tiêu xã này sẽ đã không có thịt. Lương Hoan ở cung tiêu xã mua điểm tâm, theo sau từ bên trong ra tới, đi nhanh hướng huyện thành một cái chợ đen đi đến. Chợ đen, hiện tại chợ đen giống như so khoảng thời gian trước không khí lỏng một ít. chợ đen người so khoảng thời gian trước nhiều không ít lương hoan ở bên ngoài nhìn bên trong có rất nhiều tuổi trẻ sinh gương mặt không ít người cầm rổ không biết ở bản ứng gì lương hoan nâng chạy bộ qua đi túi đầu từ ngõ nhỏ xuyên qua lương hoan này năm năm tới lục tục đã tới vài lần chợ đen chợ đen một ít khách quen có chút đã quen mắt nàng gương mặt nàng mới vừa đi vào một cái trung niên nam nhân liền đã đi tới mọi tử ngươi hôm nay còn có quả nho không lương hoan bị ngăn cản Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện trung niên nam nhân Lương hoan ký ức không tồi Này nam nhân nàng nhớ rõ Một tháng trước từ nàng nơi này mua qua quả nho Khi đó trên núi quả nho còn rất nhiều Nàng lấy quả nho ra tới cũng sẽ không có người hoài nghi Nhưng là hiện tại trên núi nho dại đã không có Lúc này nếu lấy quả nho ra tới khẳng định có người hoài nghi Hơn nữa nàng hôm nay là tới mua đồ vật Không tính toán bán đồ vật Xin lỗi Trên núi nho dại đều bị ngắt lấy xong rồi Đã không có Trung niên nam nhân nghe xong lương hoan nói có chút mất mát, hắn thấp giọng nói, đã không có à, vậy ngươi còn có khác quả dại tử không? Muốn toan. Hắn tức phụ hoài nghi, này người mang thai ăn uống không tốt, gì đều ăn không vô đi, hắn lần trước mang về nhà nho dại nàng liền ăn không ít, ăn quả nho nàng ăn uống cũng hảo rất nhiều, này không có quả nho, hắn tức phụ gần nhất ăn uống lại không hảo. Hắn hiện tại liền một cái khuê nữ, khuê nữ đều 20 tuổi, tức phụ này lại mang thai, hắn nghĩ nếu là cái nam hài tử. hắn là già còn có con về sau cũng có người dưỡng lao tống trung liền nghĩ biện pháp cấp tức phụ chuẩn bị cho tốt an chính là sợ tức phụ dinh dưỡng theo không kịp trung niên nam nhân để sát vào lương hoan lẳng lặng chờ đợi hắn trả lời lương hoan nhìn hắn một cái không có ta còn có việc đi trước lương hoan phải đi kia trung niên nam nhân thấy lương hoan nâng bước đi phía trước đi lập tức rỗi tay túm chặt nàng cánh tay cánh tay bị người túm chặt không thể đi phía trước đi lương hoan quay đầu lại nhìn về phía trung niên nam nhân Nho dại không có, toàn trái cây cũng không có, ngươi không buông ra ta, là tưởng khiến cho người khác chú ý, muốn cho Hồng Tiểu Bình chú ý tới hai ta. Này trung niên nam nhân lương hoan gặp qua vài lần, vạn và năm chợ đen khách quen, ở chợ đen hỗn lâu rồi lao bánh quẩy, loại người này chính mình chính là chợ đen người trên, khẳng định là không muốn ở chợ đen khiến cho người khác chú ý bị chảo. Trung niên nam nhân nghe xong lương hoan nói, quả nhiên buông lỏng ra tay nàng, bất quá hắn vẫn là không tránh ra bước chân, đứng ở lương hoan phía trước, túi đầu nhỏ giọng nói. Ngươi tới chợ đen là tưởng mua đồ vật đi. Ngươi muốn gì, tiêm giúp ngươi. Ngươi giúp ta lộng điểm toàn trái cây tới. Ngươi nhìn chúng không. Trung niên nam nhân là chợ đen lão bánh quẩy, chợ đen người hắn cơ hồ đều hiểu biết. Muốn mua gì, hắn cũng đều có thể hỗ trợ liên hệ đến người. Lương Hoan nghĩ mua điểm thịt trở về, nghe xong trung niên nam nhân nói, nàng trầm mặc một hồi cũng hạ giọng nói, thịt, ngươi có thể mua được không? Trung niên nam nhân nghe xong Lương Hoan nói, xem Lương Hoan ánh mắt có chút hơi hơi biến hóa, bất quá vẫn là trầm giọng nói. Ngươi nếu muốn, Tiêm có thể giúp ngươi liên hệ, bất quá giá nói ngươi đến chính mình nói. Thời buổi này thịt khó mua, cung tiêu xã mua thịt đều phải hơn phân nửa đêm lên xếp hàng mua, này chợ đen thịt nhưng thật ra có, nhưng là quý A, so cung tiêu xã thịt quý gấp đôi còn nhiều đâu. Hành, ngươi giúp ta liên hệ liền thành. Lương Hoan nhẹ giọng nói, kìa toàn trái cây đâu. Trung niên nam nhân nhìn về phía Lương Hoan dò hỏi. Toàn trái cây, Lương Hoan nói hôm nay không có, nàng hôm nay là sẽ không cho hắn. Nghe xong trung niên nam nhân nói, lương hoan hạ giọng nói, ngươi nếu muốn, ta hôm nay không có, quay đầu lại đi trên núi cho ngươi tìm xem xem, tìm được rồi ta tới nơi này tìm ngươi. Hành, ngươi muốn tận lực giúp ta tìm được, ta tức phụ mang thai, gì đều không muốn ăn liền muốn ăn toàn trái cây đâu. Trung niên nam nhân có chút vui vẻ có chút yêu sầu nói, hảo, ta tận lực giúp ngươi tìm. Được đến lương hoan chuẩn xác trả lời, trung niên nam nhân nhỏ giọng nói, vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trung niên nam nhân hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, lương hoan tại chỗ chờ, đại khái 5 phút thời gian, Trung niên nam nhân đã trở lại, bên người còn mang theo một cái tiểu thanh niên, tiểu thanh niên lớn lên tú khí, trên mặt còn mang theo mắt kính. Tới rồi lương hoan trước mặt, nhìn về phía lương hoan, xem kỹ một hồi lâu, hắn mới mở miệng dò hỏi, là ngươi muốn thịt, thịt nạc, thịt ba chỉ, đại thịt mỡ, ngươi muốn cái loại này. Lúc này người đều thích thịt mỡ, có thể lọc dầu xào rau, hơn nữa thịt mỡ nước lục đại. đối với không thường ăn thịt người tới nói thịt mỡ đỡ thèm nhưng là lương hoan không quá thích ăn đại thịt mỡ nàng thích ăn thịt ba chỉ nạc mỡ đan sen nấu ăn cũng ăn ngon bất quá nàng hôm nay là ở nhị thẩm tử gia nấu cơm ở nhà mới không cái hảo phía trước phòng chừng muốn ở nhị thẩm tử gia làm tốt nhiều bữa cơm dầu muối tương giấm đều phải dùng nhị thẩm tử gia mua thịt vẫn là mua điểm thịt mỡ tương đối hảo tam cân thịt ba chỉ tam cân thịt mỡ có thể không lương hoan nhìn về phía thanh niên nam nhân dò hỏi Sáu cân thịt, đây chính là danh tác, thanh niên nam nhân tự nhiên là sẽ không nói không, hắn gật đầu, có thể, thịt ba chỉ một khối nhị một cân, thịt mỡ một khối năm một cân, trước đưa tiền, ta đi cho ngươi xứng thịt. Cung tiêu xa thịt là năm sáu mao một cân, này thịt là phiên gấp đôi nhiều. Lương Hoan nhìn thanh niên nam nhân liếc mắt một cái, chần chờ một hồi đem tiền móc ra tới đưa cho hắn. Trong nhà có muốn làm đại sự, yêu cầu thịt, ngươi cấp thiết thịt thời điểm thiết hảo thịt. Một lần mua nhiều như vậy thịt người khác sẽ hoài nghi. Nói trong nhà có đại sự, bên ngoài người sẽ cảm thấy là làm hỷ sự. Này làm hỷ sự mua thịt là bình thường sự. Quả nhiên, vốn dĩ thanh niên nam nhân nghe Lương Hoan nói mua 6 cân thịt thời điểm, ánh mắt là mang theo xem kỹ, này sẽ nghe xong Lương Hoan nói làm đại sự nói, kia trong mắt xem, kỹ biến mất, hắn đem tiền thu hồi tới, ngươi chở, ta đi cho ngươi lấy thịt. Thanh niên nam nhân đi rồi, trung niên nam nhân tới gần Lương Hoan, đại muội tử, này thịt ta mang ngươi mua, chớ quên yêm toàn trái cây. Có thể có quả nho liền càng tốt. Có trái cây ta sẽ cho ngươi. Lương hoan khinh khinh trả lời trung niên nam nhân nói, trong lòng tính toán gì thời điểm tới chợ đen một chuyến, đem trái cây cho hắn. Này đáp ứng người khác việc cần hoàn thành. Lương hoan tại chỗ đợi một hồi, thanh niên nam nhân liền sách theo thảo túi lại đây, tới rồi lương hoan bên người trực tiếp đem túi đưa cho nàng, thịt, tam cân thịt ba chỉ, tam cân thịt mỡ đều là đủ sưng. Lúc này người vẫn là tương đối thành tin, bán đồ vật rất ít sẽ thiếu cân thiếu cân lạng. Thanh niên nam nhân nói là đủ sưng, Lương Hoan trực tiếp đem thịt tiếp nhận đi, hảo. Lương Hoan xách theo thịt từ chợ đen đi ra ngoài, theo sau đi nhanh hướng quý nhị thẩm ra đi đến. Mau đến quý nhị thẩm ra thời điểm, Lương Hoan tìm một cái hẻo lánh góc, từ trong không gian cầm nhị cân khoai lang đỏ, nhị cân khoai tây, lại hái được mấy cây dưa chuột, một bao rau xanh ra tới. Đương nhiên, Lương thực cầm, nàng không quên hái được mấy cái quả táo, quả đào đặt ở thảo trong túi cùng nhau để ra lại đây. Lương hoan bao lớn bao nhỏ vào quý nhị thẩm ra, quý nhị thẩm tẩy hảo quần áo ở trong phòng khách đổi mấy cái hài tử nói chuyện, nghe được mở cửa thanh nàng quay đầu nhìn qua, nhìn lương hoan xách theo rất nhiều đồ vật lại đây, lập tức đứng lên, sao mua nhiều như vậy đồ vật lại đây. Gặp cái người quen, từ nàng nơi đó mua không ít đồ ăn, chúng ta giữa chưa ăn. Có quả táo cùng quả đào, cấp bọn nhỏ ăn. Lương hoan nói đem quả táo cùng quả đào từ thảo trong túi lấy ra tới, đem rau xanh, thịt heo trực tiếp dẫn theo đi phòng bếp. Quý nhị thẩm nhìn lương hoan sách nhiều như vậy đồ vật vào phòng bếp, nàng nơi nào còn có thể tại phòng khách ngồi xuống đi à? Đối với Nữu Nữu nói câu, Nữu Nữu, ngươi xem đệ đệ muội muội. Quý nhị thẩm nói xong liền đi vào phòng bếp, nhìn đến lương hoan đem thảo trong túi đồ ăn đều lấy ra tới. Quý nhị thẩm ở một bên nói, Hồng quân gia, trong nhà gì đều có, khoai tây, khoai lang đỏ đều có, ngươi phí tiền mua nó làm gì? Quý nhị thẩm nói xong, lại thấy được lương hoan kia dưa chuột cùng thịt heo ra tới. Nàng này trong lòng A giật mình, sao còn mua nhiều như vậy thịt eo, lúc này còn có dưa chuột. Trùng hợp gặp gỡ, ta liền mua. vừa lúc ta cùng tình tình cũng thật lâu không ăn thịt, mua thịt dưa chưa có thể đỡ thèm. Lương Hoan cười nói, đem đồ ăn lấy ra tới đều đặt ở trên bàn. Thím, thời gian này không còn sớm, ta nấu cơm không. Quý nhị thẩm nhìn Lương Hoan mang về tới đồ ăn, miệng nàng thượng nói mua nhiều, nhưng là trong lòng kia vẫn là cao hứng. Này mua nhiều lời minh hải tử trong lòng là có nàng A. nàng này trong lòng có thể không cao hứng sao. Nghe xong lương hoan nói, quý nhị thẩm cười nói, làm đi, cũng nên làm, bất quá này đồ ăn đều là hảo đồ ăn, tiêm nấu cơm ngươi biết đến, không thể ăn, hôm nay giữa trưa cơm ngươi tới làm. Quý nhị thẩm nấu cơm kỳ thật còn hành, nhưng là thật không có lương hoan nấu cơm ăn ngon, lương hoan nấu cơm tay nghề, ăn qua nàng nấu cơm người đều khen nàng tay nghề hảo. Nghe xong quý nhị thẩm nói lương hoan cũng không kiếm tốn, nàng tiếu tiếu hành, kia thím. giữa chưa theo ta tới làm đi lương hoan nói xong rửa rửa tay trước đem phì thịt heo cắt phì thịt heo thiết hảo lương hoan lại đem thịt ba chỉ cắt thiết hảo thịt lương hoan lọc dầu Tạc thịt làm thịt kho tàu thịt kho tàu làm tốt lương hoan lại làm xào khoai tây ti thiêu cà tím ớt xanh trứng gà còn có chụp dưa chuột lương hoan đồ ăn làm phong phú quý nhị thẩm nhìn nàng làm đồ ăn nàng hạ quyết tâm lấy ra trong nhà ẩn giấu thật lâu gạo làm một lần cơn khô bất quá giữa chưa người nhiều nàng kia gạo cũng không đủ ăn, làm cơm khô thời điểm lại giặt sạch mấy cái khoai lang đỏ đặt ở cùng nhau nấu, cơm làm tốt, quý kiến thiết, vương tú mai, quý kiện khang ba người lục tục từ bên ngoài đã trở lại, vào cửa ngửi được thì hương vị, quý kiện khang đôi mắt đều sáng, tới rồi trong phòng, trực tiếp hướng phòng bếp chạy tới, ở trong phòng bếp thấy được lương hoan, quý kiện khang đôi mắt càng sáng, tẩu tử, cơm chưa là ngươi làm sao? thật hương, ta ở dưới lầu thời điểm đã nghe đến mùi hương, nay mùi hương. hương hắn muốn lập tức ăn cơm lương hoan cùng quý kiện khang quen thuộc trong lòng là lấy hắn đương đệ đệ nghe xong hắn nói khé cười là ta làm cơm mau rửa tay đi chờ nhị thúc bọn họ trở về liền có thể ăn cơm lương hoan nói tiêu quý kiện khang rửa tay ăn cơm quý nhị thẩm chính trực hảo cơm nàng đứng lên nhìn về phía quý kiện khang tẩy dì tay ngươi đi xưởng sắt thép tiêu hồng quân lại đây làm hắn lại đây cùng nhau ăn cơm quý hồng quân ở xưởng sắt thép giữa trưa cũng là có nghỉ ngơi thời gian bất quá hắn ở xưởng sắt thép thời điểm giống nhau là ở nhà máy nhà ăn ăn cơm giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm hắn cơ hồ không có tới quý nhị thẩm ra ăn cơm xong quý kiện khang nghe xong quý nhị thẩm nói không rửa tay nhanh chóng đi ra ngoài hành tiêm này liền đi kêu quý kiện khang từ trong nhà ra cửa liền chạy vội xuống lầu quý kiện khang xuống lầu thời điểm nhà hắn cách vách cửa phòng mở ra hắn hàng xóm dối đầu ra bên ngoài xem ánh mắt kia lập loè nhìn về phía quý kiến thiết trong nhà hang hiên Này thịt hương vị ở phong bế hàng hiên truyền nơi nơi đều là có chút trong nhà tiểu hải tử nghe thấy được nháo muốn ăn thịt quý nhị thúc cùng tần phụ cùng nhau trở về thời điểm hắn mới vừa đi tiến hàng hiên đã nghe tới rồi thịt hương vị còn nhìn đến có chút người mở cửa hướng trên lầu nhìn lại quý nhị thúc nhìn về phía tần phụ mang theo hắn chạy lên lầu này phòng ở là nhà im lao đại cùng hắn tức phụ nhà máy phân phòng ở phòng ở tiểu cả gia đình tê ở bên nhau ở trong phòng đều dôi không khai trơn trong thành phòng ở tần phụ hiểu biết Này người một nhà ở tại một bộ trong phòng đều vẫn là tốt, ở đế đô có chút người trong nhà cũng chưa phòng ở trụ, một nhà mười mấy khẩu người tê ở một gian trong phòng, kia nhà ở khả năng cũng liền hai mươi tới bình. Tân Phụ nhìn về phía Quý Nhị Thúc, nay ở trong thành có cái đặt chân địa phương không dễ dàng, Quý Ca Gia Nhi Tử là có bản lĩnh, về sau có thể mang ngải trụ thượng căn phòng lớn. Trong thành căn phòng lớn yêm là không chờ mong, có thể ở lại quê quán căn phòng lớn liền rất hảo. Ở nông thôn trụ thói quen. Quý nhị thúc trong lòng vẫn là thích trụ ở nông thôn phòng ở. Tần phụ tiếu tiếu, không ứng quý nhị thúc lời này. Quý nhị thúc có thể nói hắn tưởng trụ quê quán phòng ở, hắn lại là không thể nói. Ở nông thôn rốt cuộc cùng trong thành là không giống nhau, lúc này người đều hy vọng trụ trong thành. Hắn nếu là ứng quý ca trụ ở nông thôn nói, này không phải không mong người hảo sao. Quý nhị thúc mang theo tần phụ vào trong nhà, quý kiến thiết cùng vương tú mai đều đứng lên. Ba, Đây là... Quý kiến thiết nhìn về phía tần phụ. Đây là hồng quân dượng. kiến thiết các ngươi cũng kêu dượng quý nhị thúc hướng quý kiện khang giới thiệu tần phụ quý kiến thiết đã từ quý kiện khang trong miệng nghe nói một chút sự tình biết quý hồng quân không phải nhà họ quý thân sinh nhi tử biết hắn thân nhân lại đây nhận thân này sẽ thấy tần phụ kinh ngạc một hồi liền khôi phục bình tĩnh dượng tần phụ đạm cười tươi cười văn nhã ân ngươi là kiến thiết đúng không ta nghe ngươi phụ thân nhắc tới quá ngươi rất có năng lực tiểu tử tần phụ người này văn nhã có lễ, hắn còn tiện nói hắn ngồi xuống liền khen quý kiến thiết này không quý kiến thiết đối với hắn ấn tượng thì tốt rồi rất nhiều ngồi ở hắn đối diện cùng hắn hàn huyên lên phòng khách bên này liêu lửa nóng trong phòng bếp lương hoan cũng đã đem sở hữu đồ ăn đều thịnh ra tới đoan tới rồi phòng khách tới lương hoan mới vừa đem đồ ăn bưng lên bàn phòng môn liền từ bên ngoài bị mở ra quý kiện khang thở hổn hển tiến vào hắn trên trán còn có hãn vào cửa liền hướng phòng khách xem thấy phòng khách trên bàn cơm vừa mới thượng hai cái đồ ăn trong nhà người còn đều ở ghế dựa bên kia ngồi không lại đây ăn cơm hắn thở phào nhẹ nhõm may mắn không vãn đường đầu làm đồ ăn ngon ngon hắn đi tiêu hồng quân ca trở về trên đường tổng lo lắng đồ ăn bị ăn xong may mắn may mắn đều còn không có ăn cơm quý kiện khang nói liền hướng trong phòng đi đến tân phụ tiếu tiếu nhìn về phía quý nhị thúc quý ca đây là nhà ngươi nhị tiểu tử quý nhị thúc sắc mặt có chút nghiêm túc hắn ngó quý kiện khang liếc mắt một cái chính là hắn kiện khang lại đây đây là ngươi hồng quân ca dựa ngươi cũng tiêu dựa Quý Kiện Khang bước chân dừng lại, vừa mới quăng chú ý ăn, hắn thế nhưng không chú ý tới trong phòng khách nhiều một cái không thuộc về nhà bọn họ người. Quý Kiện Khang bình tĩnh một chút cảm xúc, hắn đi qua đi ngoan ngoan kêu người, dựa. Quý Hồng Quân từ bên ngoài đi vào tới, đến trong phòng trầm giọng đánh hướng Quý Nhị Thúc, "Tần Phụ, Quý Kiến Thiết chào hỏi, ở ghế trên ngồi xuống. Người này tới tề, cơm cũng làm hảo, Lương Hoan liền đem đồ ăn cùng cơm đều bưng lên bàn, cả gia đình ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn cơm. Bọn nhỏ ăn cơm thời điểm liền nghĩ ăn thịt, dùng nữa, các đại nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, một bên ăn quả vặt không quên nói sự tình. Quý nhị thuốc hướng quý hồng quân đề ra xây nhà sự tình. Hồng quân, ngươi tìm này mười cái người là có khả năng, này phong ở buổi sáng toàn bộ đều đẩy ngã, buổi chiều là có thể đem hòn đất toàn bộ đều vận ra tới, này phong ở ngươi tính toán như thế nào cái? Cái cùng quê quán giống nhau sao? Tam gian gạch đỏ phòng. Quý hồng quân ở nông thôn cái nhà cũ liền không tồi. Quý nhị thúc cảm thấy kia phòng ở cách cục hảo, sáng ngời, ở cũng thoải mái, này lương hoan ra nhà mới, dựa theo hắn trong lòng tưởng vẫn là dựa theo quê quán cái loại này phòng ở cái. Không được, này phòng ở cái phòng xếp đi, bốn gian phòng ngủ, một gian phòng khách, lại ở trong sân cái một gian tắm rửa phòng cùng phòng ngủ dựa gần, phòng bếp còn cùng quê quán giống nhau, cái ở sân phía nam. Phòng xếp, sao nói? Quý nhị thúc nghe được xa lạ từ, cũng không ăn cơm, hắn đem chiếc đũa đặt ở một bên. nhìn về phía quý hồng quân chờ hắn trả lời như cũng là tam đại gian phòng ở cái thành một cái đại phòng ngủ ba cái tiểu phòng ngủ thêm một gian phòng khách hình thức quý hồng quân trầm giọng nói quý hồng quân này vừa nói quý nhị thúc trong đầu suy nghĩ hắn nói kia phòng ở cách cục cách cục là không tồi người trong nhà nói nhiều như vậy xây nhà khá tốt nhưng là hồng quân gia liền tứ khẩu người không dùng được nhiều như vậy phòng ngủ sao cái nhiều như vậy phòng ngủ Người cùng ngươi tức phụ một gian phòng ngủ hai đứa nhỏ một gian phòng ngủ Hai gian phòng ngủ thêm một cái phòng khách lớn không phải được rồi. Cái phòng xếp tốn công còn phí gạch không có cái tam gian căn phòng lớn bất việc. Quý Nhị Thúc ở một bên trầm giọng nói. Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn Quý Nhị Thúc, bình tĩnh nói, hai gian phòng ngủ quá ít, về sau trong nhà nhiều hài tử trụ không dưới. Quý Hồng Quân thốt ra lời này xong, Quý Nhị Thúc đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi phòng ở sự tình. Vương tú Mai liền ở một bên nhìn về phía lương hoan, đệ mội đây là mang thai. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế. Phần 87 chương 87 Lương Hoan Vốn dĩ một bên ăn cơm một bên nghe. Lương Hoan Vốn dĩ một bên ăn cơm một bên nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, không nghĩ tới đề tài sẽ cho tới trên người nàng tới. Vương Tú Mai đột nhiên giò hỏi, nàng thiếu chút nữa bị ngẹn lại, đem khoai lang đỏ mau nuốt xuống đi, nàng mới nhìn về phía Vương Tú Mai. tẩu tử, không có, Hồng Quân Chính là như vậy vừa nói, không có ảnh sự tình. Lương hoan nói xong, trộn ngắm quý hồng quân liếc mắt một cái. Nàng liên nói muốn hải tử, mấy ngày nay mới đem hải tử sự tình đề đi lên, nào có nhanh như vậy liền mang thai. Lương hoan kia liếc mắt một cái quý hồng quân thấy, chính mình tức phụ cơ hồ một ánh mắt đều có thể minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì. Quý hồng quân tay ruôi ra, gắp khối thịt kho tàu đặt ở lương hoan trong chén, ăn nhiều một chút. Quý nhị thẩm ở một bên nhìn một màn này, tiếu tiếu, đứng vậy, ăn nhiều một chút, tình tình cùng nghiêm nghiêm lớn. Ngươi cùng hồng quân cũng có thể lại muốn một cái hài tử, lần này tốt nhất đâu là con trai, có con trai con gái, ta à, thấu cái hảo. Tình tình tinh lượng đôi mắt nhìn về phía lương hoan, mụ mụ muốn sinh tiểu đệ đệ sao? Giống vượng vượng giống nhau tiểu đệ đệ. Hiện tại còn không có mang thai đâu, hơn nữa cho dù mang thai sinh nam sinh nữ cũng không phải nàng có thể quyết định. Lương hoan nhìn về phía tình tình, không thể nào, ngươi mau ăn cơm. Tình tình bị lương hoan nhìn, nàng túi đầu ăn cơm. bất quá đôi mắt lại thường thường hướng lương hoan trên bụng xem nàng biết nàng nghe trong thôn người ta nói quá tiểu đệ đệ là từ mụ mụ trong bụng ra tới nàng muốn cái đệ đệ muội muội cũng đúng nàng có thể mang đệ đệ muội muội chơi này lương hoan không mang thai nói vài câu xem như thúc giục lương hoan sớm một chút lại muốn cái hài tử này nếu là nói thêm nữa vậy không tốt lắm quý nhị thẩm cầm chiếc đũa ở một bên hòa hoan không khí chúng ta ăn cơm hà, lại không dùng bữa muốn lạnh quý nhị thẩm như vậy vừa nói trên bàn cơm người tiếp tục ăn cơm Sau khi ăn xong, Quý Hồng Quân, Quý Kiện Khang đám người đi làm, Quý Nhị Thúc cùng Tần Phụ đi bắt Thành. Thời gian qua đến luôn là đặc biệt mau trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua, buổi tối Quý Hồng Quân tan tầm liền tới rồi Quý Nhị Thẩm trong nhà. Quý Nhị Thẩm làm Lương Hoan một nhà lưu tại trong nhà ăn cơm xong lại đi, Lương Hoan không ứng, lôi kéo hai đứa nhỏ tay nhìn về phía Quý Nhị Thẩm. Thím, ngày hôm qua liền không về nhà, hôm nay muốn sớm một chút trở về, hơn nữa có hai đứa nhỏ, lại vãn trở về thiên liền phải đen. ta ngày mai còn muốn lại đây, chờ ngày mai lại đến thím trong nhà ăn. Lúc này người đều có chút mê tín, tuy rằng quốc gia nói đã kích phong kiến mê tín, nhưng là trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiến kỵ, lúc này người giống nhau đại đa số đều cảm thấy hải tử đi đêm lộ không tốt, sợ có chút thứ không tốt va chạm hải tử, đặc biệt là tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm còn bất mãn 6 tuổi. Quý nhị thẩm gật gật đầu, hành, vậy các ngươi liền sớm một chút trở về đi, ngày mai ngươi lại đây thời điểm còn mang theo hai đứa nhỏ lại đây. đừng lưu các nàng hai cái ở nhà. Lương Hoan là muốn tới nhìn xem nhà mới, vừa thấy chính là một ngày, này nếu là lưu hai đứa nhỏ ở nhà, kia một lưu cũng là một ngày. Hai tử ở nhà ra gì sự đại nhân cũng không biết. Lương Hoan cười ứng, hành, thím, ta đây cùng Hồng Quân đi trước. Lương Hoan nói xong, hai đứa nhỏ cũng ngửa đầu nhìn về phía quý nhị thẩm, nhị nãi nãi, chúng ta đi rồi. Tình tình cùng nhiệm nhiệm nói xong, hướng về phía quý nhị thẩm bãi quỳ lại. Ai, đi thôi. trên đường trở về chậm một chút. Hảo, Lương Hoan lên tiếng, cùng quý hồng quân cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ rời đi quý nhị thẩm gia. trên đường trở về, mặt trời xuống núi, gió đêm thổi qua, Tình Tinh ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, mụ mụ, hôm nay Vượng Vượng lấy quả táo cấp níu níu tỉ ăn. Vượng Vượng kia Hải Tử Lương Hoan cũng thích, Nhuyễn Manh Manh Hải Tử, này sẽ ba tuổi đúng là làm cho người ta thích thời điểm, kia Hải Tử hiểu lễ phép, gọi người thời điểm miệng ngọt nào. Lương Hoan có thể tưởng tượng ra tới kia hải tử lấy quả táo cho hắn tỉ tỉ ăn cảnh tượng, Lương Hoan khẽ cười, vượng vượng, kia hải tử tương đối làm cho người ta thích, chờ ngày mai mụ mụ mang ngươi lại đây, làm hắn cũng cho ngươi lấy quả táo ăn có được hay không. Tình tình, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, không trả lời Lương Hoan nói, có điểm không vui, nhiễm nhiễm đứng ở Lương Hoan bên kia, ngửa đầu nhìn về phía nàng, mụ mụ, tỉ tỉ muốn đệ đệ, ta cũng muốn một cái đệ đệ, giống vượng vượng như vậy ngoan ngoan liền hảo Bất quá tốt nhất đừng khóc. tiểu Hoa Nhi khóc, xảo. Lương Hoan bước chân hơi hơi dừng lại, nàng vừa mới không nghĩ tới tỉnh tình nhắc tới vượng vượng là muốn đệ đệ. Trong nhà có thể có cái nam và tử, nàng cũng là chờ mong, về sau hai cái nữ nhi kết hôn, có cái đệ đệ ở, nàng này trong lòng có thể yên tâm không ít. Tương lai nữ tính địa vị sẽ đề cao rất nhiều, vài thập niên sau xã hội nữ tính cùng nam tính địa vị cơ bản bình đẳng, nhưng là có một số việc đối nữ tính vẫn là không bằng nam tính hoang dung. Tình tình cùng đệ đệ có thể có cái đệ đệ nàng cũng có thể yên tâm không ít. Nhưng là đứa nhỏ này, giới tính nàng cũng quyết định không được. Kia mụ mụ tận lực sớm một chút cho các ngươi sinh cái đệ đệ muội muội được không? Bất quá là đệ đệ vẫn là muội muội, mụ mụ cũng không thể quyết định. Lương Hoan túi đầu nhìn về phía Tình Tình, nhẹ giọng trả lời. Nghe được Lương Hoan nói, Tình Tình vui vẻ, ngửa đầu nhìn về phía nàng. Mụ mụ, đệ đệ muội muội đều có thể, chỉ cần có cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội liền hảo. nàng có thể mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi, nhiễm nhiễm cùng nàng giống nhau đại, có đôi khi không đáng yêu. hành, kia mụ mụ chuẩn bị. lương hoan thúy thanh nói xong, nâng bước đi phía trước đi. bên kia, quý hồng quân lôi kéo nhiệm nhiễm tay hướng lương hoan bên này xem ra, thâm thúy đôi mắt cùng lương hoan đối thượng, ánh mắt kia hình như là đang nói, ta nỗ lực. thái dương rơi xuống sơn, hôm nay hắc liền đặc biệt nhanh, bốn người đến trong thôn thời điểm thiên đã mênh mông đen. bọn họ đi ngang qua cửa thôn thanh niên trí thức điểm. Ở ngoài cửa chờ tần mẫu nhìn đến bọn họ trở về, lập tức đã đi tới, hồng quân, hoan hoan, các ngươi đã trở lại. Cái kia, các ngươi ăn cơm sao? Mỹ Kỳ làm cơm, muốn hay không cùng nhau lại đây ăn? Ta, có chút việc tưởng cùng các ngươi nói nói. Thanh niên trí thức điểm bên này người đều là ăn tập thể cơm, trong khoảng thời gian này tần Mỹ Kỳ cha mẹ lại đây, tần Mỹ Kỳ liền đơn mua lương thực, ngày thường đều là chờ thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức đều đã làm cơm, nàng mới nấu cơm ăn. Lương hoan đối thanh niên trí thức điểm việc nhiều thiếu giải một chút, ở thanh niên trí thức điểm ăn cơm, nàng cảm giác không tốt lắm, nàng trong lòng vẫn là muốn về nhà ăn cơm. Bất quá cự tuyệt nói nàng cũng chưa nói, an tĩnh đứng ở một bên, làm quý hồng quân đến trả lời. Tần mẫu dù sao cũng là quý hồng quân cô mẫu, thật muốn cự tuyệt, cũng là quý hồng quân mở miệng trước nói. Quý hồng quân tựa hồ là cùng lương hoan ý tưởng không sai biệt lắm, hắn nhìn về phía tần mẫu, ăn cơm liền tính, có chuyện nói, đi trong nhà nói đi. Tần mẫu được đến cự tuyệt nói cũng không cưỡng bức cầu quý hồng quân ở chỗ này ăn cơm, nàng gật gật đầu. Hảo, chờ ăn cơm xong ta và ngươi dưỡng đi tìm các ngươi, ngươi xem được không? Có thể. Quý hồng quân trầm giọng trả lời. Vậy các ngươi mau về nhà đi, ta cũng đi về trước. Tần mẫu xem bọn họ vài người phong trần mệt mỏi trở về, nghĩ bọn họ hẳn là còn không có ăn cơm, liền quy lại làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Kia cô cô, chúng ta đi trước. Lương hoan lên tiếng, cùng quý hồng quân cùng nhau rời đi. Về nhà trên đường, Lương Hoan nhỏ giọng nói, Hồng Quân, ngươi nói cô cô bọn họ tìm ngươi có gì sự. Không biết, bọn họ tới sẽ biết. Quý Hồng Quân nói đi nhanh đi phía trước đi. Lương Hoan cũng không lại dò hỏi, tựa như Hồng Quân nói, chờ bọn họ tới sẽ biết. Về đến nhà Lương Hoan, thiên đều hơi đen, Lương Hoan cũng không có làm phức tạp cơm, trực tiếp làm mì trứng ngật đáp phương tiện mau lẹ, hơn 10 phút liền làm tốt, làm tốt cơm một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. bọn họ bên này ở môi du đang hạ chính đang ăn cơm trong thôn đại quảng bá đột nhiên vang lên quảng đại thôn dân chú ý nghe được quảng bá đại đội trưởng thanh âm lương hoan hơi hơi lăng đại buổi tối thôn trưởng quảng bá là có gì chuyện quan trọng sao ngày thường trong thôn có gì thông chi đều là buổi sáng phát lương hoan đang nghĩ ngợi tới quảng bá đại đội trưởng nói lại truyền ra tới chúng ta công xã đã tiếp nhập điện chúng ta công xã có chút đại đội đã tiếp điện ngày mai đến phiên chúng ta thôn bắt đầu tiếp điện quảng đại thôn dân nếu có tưởng tiếp điện Ngày mai đến quảng trường báo danh. Đại quảng bá nói thật lâu, chủ yếu nói tiếp điện, điện phí sự tình. Lương Hoan nghe xong về sau nhìn về phía Quý Hồng Quân, này trong thôn rốt cuộc muốn tiếp điện. Trước hai năm thời điểm trong thành liền tiếp điện, trong nhà có điện so điểm mua du đang phương tiện nhiều, nàng vẫn luôn suy nghĩ trong thôn gì thời điểm có thể tiếp nhập điện, đợi 2 năm trong thôn mới có động tĩnh. Ngày mai đi báo danh đi, nhà của chúng ta cũng tiếp. Quý Hồng Quân ở một bên trầm giọng nói. Lương Hoan gật đầu, hành, ta ngày mai đi báo danh. bọn họ tuy rằng không lâu liền phải dọn vào thành ở, nhưng là quê quán phòng ở cũng sẽ không hoang phế, ngày lễ ngày Tết khả năng sẽ về nhà, trong nhà có điện phương tiện, hơn nữa năm trước bọn họ khả năng còn sẽ ở nhà trụ một tháng tả hữu, này đèn điện so mô du đang phương tiện quá nhiều. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân hai cái thương lượng hảo tiếp nhập điện sự tình, Tình Tình tò mò nhìn về phía Lương Hoan, muội mụ, mụ điện là giống nữu nữu tỷ tỷ ra giống nhau đại đèn sao? Lôi kéo là có thể lượng cái loại này đèn. Cái loại này đèn hảo thần kỳ a. Trời tối lôi kéo là có thể lượng, ban ngày cũng có thể kéo, nữ nữ tỉ tỉ cho nàng kéo qua. Nhà bọn họ cũng muốn có cái loại này đèn. Lương hoan túi đầu nhìn về phía tình tình, khinh khinh tiếu tiếu, đúng rồi, chính là loại này đèn, thực mau nhà của chúng ta cũng sẽ có. Tình tình vui vẻ nhấc tay hoan hô, cơm đều không ăn. nhiễm Nhiễm ở một bên nhìn tình tình kích động bộ dáng, nàng cũng cười, gương mặt hai bên má lún đồng tiền trực tiếp lộ ra tới. Một nhà bốn người nói trò chuyện ăn xong rồi cơm chiều. Quý Hồng Quân thu thập chén đũa, Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đi tắm rửa. Nàng vừa mới đem Hải Tử đưa tới tắm rửa phòng, còn không có cho bọn hắn tắm rửa. Đại môn liền vang lên. Nghe được cửa phòng mở, Lương Hoan liền nghĩ tới trở về thời điểm gặp Tần Mẫu sự tình, này sẽ phỏng chừng cũng là Tần Mẫu lại đây. Lương Hoan khinh khinh chụp một chút nhiễm nhiễm tay, nhiễm nhiễm, ngươi cùng tỷ tỷ về trước phòng, mụ mụ một hồi lại cho các ngươi tắm rửa, được không? Tinh tinh ở một bên ngửa đầu, mắt to nhìn Lương Hoan, có thể không tẩy sao? Tinh tình nói xong, vươn chính mình cánh tay đưa tới lương hoan trước mặt, mụ mụ, ta hôm nay không chạy loạn, không chơi bùn, trên người sạch sẽ cũng không xú, ngươi nghe nghe. Tình Tinh túng lương hoan, làm lương hoan túi đầu, nàng đem chính mình cánh tay hướng lương hoan cái mùi trước rối. Lương hoan bị nữ nhi này một phen động tác làm cho sau này lui, nàng đứng thẳng thân thể trầm giọng nói, không được, hiện tại thiên không lạnh, các ngươi chơi thời điểm sẽ có hãn, muốn tắm rửa. Ngươi cùng nhiệm Nhiễm về trước phòng. chờ mụ mụ vội xong liền trở về cho các ngươi tắm rửa lương hoan lời nói biến nghiêm túc tình tình cũng không dám phản bác chỉ có thể đi theo nhiễm nhiễm cùng nhau về phòng chờ tình tình cùng nhiễm nhiễm đều về phòng lương hoan bước nhanh đi hướng nhà bếp hồng quân bên ngoài hẳn là cô cô bọn họ lại đây ta rửa chén ngươi đi mở cửa bọn họ tới tìm hồng quân khẳng định là có chính sự muốn nói nàng tới rửa chén làm hồng quân đi cùng bọn họ nói lương hoan tử quý hồng quân trong tay đem bàn trải lấy qua đi nàng rửa chén làm quý hồng quân đi ra ngoài hảo quý hồng quân lên tiếng rửa rửa tay từ nhà bếp ra tới quý hồng quân mở ra đại môn quả nhiên ngoài cửa đứng chính là tần phụ cùng tần mẫu cô dựa quý hồng quân hô người mở ra đại môn mang theo hai người tiến vào quý hồng quân mang theo người trực tiếp đi nhà chính phòng khách lương hoan ở nhà bếp rửa sạch hảo theo sau gia nhập nước lạnh nhóm lửa thiêu nước sôi để nguội trong nhà ấm ấm nước không có nước ấm ngày hôm qua bọn họ ở bệnh viện không trở về không nấu nước Này sẽ trong nhà tới người muốn thiêu nước ấm Lương Hoan ở nấu sôi nước Bên kia, Quý Hồng Quân đã tiếp đón Tần Phụ Tần Mâu ở trên ghế ngồi xuống Ba người ngồi ở trên ghế Tần Mâu tò mò nhìn về phía Quý Hồng Quân Hồng Quân, hoan hoan đâu Nàng đang rửa chén Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời Nghe xong Quý Hồng Quân trả lời Tần Mâu không hỏi lại Lương Hoan sự tình Quay đầu nói lên nàng tới mục đích Hồng Quân, ta và ngươi dượng tới tưởng muốn hỏi thăm ngươi điểm sự Ngươi nói quý hồng quân mặt không đổi sắc nhìn về phía tần mẫu lẳng lặng chờ đợi nàng nói sự hồng quân a mỹ Kỳ cùng hướng an tuổi đều không nhỏ ta và ngươi dượng tưởng thừa dịp chúng ta đều ở nông thôn thời điểm đem bọn họ hôn sự đính, bất quá hai người bọn họ là thanh niên trí thức này kết hôn vẫn luôn tách gia chủ cũng không phải sự bọn họ ở thanh niên trí thức điểm cũng không có trụ địa phương ta và ngươi dượng liền nghị ở trong thôn cho bọn hắn cái một mảnh phòng ở này trong thôn thanh niên trí thức có thể xin đất nền nhà không cấp tần mỹ Kỳ xây nhà đây là tần mẫu hôm nay suy xét một ngày sự tỉnh nàng ở thanh niên trí thức điểm cũng ở mấy ngày rồi nơi đó không an ổn đâu có chút tiểu cô nương có tâm cơ đâu có cái kêu tô Loan tiểu cô nương nàng trước kia xem mị kỷ viết thư thời điểm nhắc tới quá không ít lần cô nương này tên nàng vẫn luôn tưởng cái không tồi cô nương lần này gặp mặt mới phát hiện nơi nào là không tồi a tia tâm nhãn tử nhiều lắm đâu ánh mắt đều bất chính thanh niên trí thức điểm còn có khác tiểu cô nương nhìn về phía an ánh mắt đều trong mắt tận tình có chút tiểu cô nương còn lén thảo luận mỹ kỳ nam thanh niên trí thức bên kia nàng tiếp xúc không nhiều lắm không biết là gì tình huống nhưng là nữ thanh niên trí thức bên này loạn đâu này mỹ kỳ kết hôn nếu là tiếp tục ở tại nơi đó về sau không thể thiếu sẽ xảy ra chuyện không bằng dọn ra tới trụ bất việc có thể xin đất nền nhà tìm đại đội trưởng là có thể xin bất quá gần nhất trong thôn xin đất nền nhà tương đối nhiều muốn xếp hàng quý hồng quân trầm giọng tự thuật hắn biết đến tin tức tần mẫu vừa nghe nói muốn xếp hàng. vừa mới sáng lên tới đôi mắt có tối sầm đi xuống muốn xếp hàng a kia muốn bài bao lâu mỹ kỷ cùng hướng ăn nửa tháng sau nhật tử ta và ngươi dượng chờ nàng kết hôn cũng muốn hồi đế đô chờ không được lâu lắm bọn họ tới bên này hướng lên trên xin một tháng thời gian nay chứng minh tin thượng viết cũng là một tháng thời gian trên đường chậm trễ điểm thời gian bọn họ ở chỗ này trụ hơn 20 mươi thiên thời gian liền đến không thể ở chỗ này chậm trễ lâu lắm tần phụ nghe xong quý hồng quân nói trầm tư một hồi nhìn về phía hắn dò hỏi Hồng Quân có thể nhanh lên xin xuống dưới sao? Hoặc là có hay không một ít tương đối hiểu lánh địa phương, trong thôn người giống nhau không lớn nguyện ý ở này đó địa phương xây nhà, mỹ kỳ nếu xin loại này đất nền nhà, có thể mau một ít xin xuống dưới sao? Quý Hồng Quân nhìn về phía Tần Phụ, đối với Tần Phụ trung niên ngăm đen nhưng như cũ giữ lại văn nhã mặt, hắn lẳng lặng nhìn một hồi, theo sau trả lời, có. Nhà của chúng ta cách vách đất nền nhà, nhưng xin. Tần Mẫu vừa nghe lời này, lập tức ở một bên nói. Nhà ngươi bên cạnh này một mảnh đại đất trống sao? Nơi này khá tốt ta, chính là khoảng cách trong thôn xa một ít, bất quá nơi này cùng nhà ngươi dựa gần, Mị Kỷ nếu có thể ở nơi này cũng phương tiện. Ân. Quý Hồng Quân bình bình tĩnh tĩnh lên tiếng, đối với Tần Mị Kỷ ở nơi nào, hắn tựa hồ một chút đều không quan tâm. Mấy người chính trò chuyện thiên, Lương Hoan từ bên ngoài vào, nàng cười nhìn về phía Tần Phụ Tần Mẫu, cô cô, dựa, các ngươi tới à? Tần Mẫu quay đầu nhìn về phía nàng, Ân. ta và ngươi dượng tới tìm hồng quân hỏi điểm sự nghe hồng quân nói ngươi ở vội liền không đi nhà bếp quấy rầy ngươi ngươi này sẽ vội xong rồi sao vội xong rồi cô cô các ngươi trò chuyện ta đi nở rộ thủy lương hoan cười nói cầm ấm ấm nước đi hướng nhà bếp đi nở rộ thủy thịnh nước sôi lương hoan xách theo ấm ấm nước lại cầm ba cái chén lại đây cầm chén đặt ở trên bàn lương hoan cấp tần phụ tần mẫu quý hồng quân quay xe thủy dượng cô uống nước lương hoan nhiệt tình chiêu đãi người uống nước Tần mẫu chờ nàng rót nước xong, lập tức kéo nàng một chút, hoan hoan, không đội sống, ngồi xuống liêu sẽ. Tần mẫu lôi kéo nàng cùng nhau liêu, lương hoan cũng không hảo đi ra ngoài, liền tại chỗ ngồi xuống. Lương hoan ngồi xuống xuống dưới, tần mẫu liền gấp không chờ nổi nói, hoan hoan, ta vừa mới hỏi hồng quân này trong thôn xin đất nền nhà sự tình. Mị kỷ cùng hướng an muốn thành thân, này vẫn luôn ở tại thanh niên trí thức điểm cũng không có phương tiện, ta và ngươi dượng liền suy nghĩ ở chỗ này cho bọn hắn cái hai gian phòng ở. Vợ chồng Son ở cũng phương tiện. Hồng quân nói nhà các ngươi bên cạnh có đất trống, về sau à, các ngươi là có thể làm hàng xóm. Lương Hoan hướng quý Hồng quân bên kia nhìn thoáng qua, quý Hồng quân sắc mặt bình tĩnh, từ trên mặt hắn thật đúng là nhìn không ra tới hắn trong lòng ý tưởng. Lương Hoan thiếu tiếu, quay đầu lại nhìn về phía tần mẫu, Mỹ Kỳ cùng từng thanh niên trí thức muốn kết hôn, là chuyện tốt, khi nào à. Phong ở sự tình, cô cô tính toán khi nào cái. Nếu cái nói, sớm một chút cái tương đối hảo. hai người bọn họ cũng có thể sớm một chút dọn ra tới trụ từng thanh niên trí thức là không tồi người mỹ kỷ cũng không tồi bọn họ hai cái kết hôn cũng khá tốt còn có hai năm là có thể khôi phục thi đại học nghe thanh niên trí thức điểm bên kia người ta nói từng thanh niên trí thức là một cái rất có học vấn người chờ khôi phục thi đại học thời điểm ôn tập ôn tập hẳn là có thể thi đậu đại học mỹ kỷ cũng là tương đối thông minh hài tử nghe nàng nói nàng ở đế đô thời điểm học tập liền rất hảo chờ đến lúc đó hảo hảo học tập thi đậu đại học phỏng trừng cũng không thành vấn đề bọn họ hai cái kết hôn đều là đế đô thi đậu đại học về sau phỏng chừng về sau có thể trở về thành nhắc tới nữ nhi kết hôn sự tình tần mẫu trong lòng cao hứng lôi kéo lương hoan tay liền nói nhật tử đính liền nửa đêm nguyệt sau 10 tháng 15. 10 tháng 15, lăm trăng tròn nhật tử ngày đó kết hôn xác thật là không tồi nhật tử lương hoan tiêu tiếu kia không tồi cô cô mỹ kỷ kết hôn đổ vật đều mua sao nữ hải tử kết hôn là đại sự Lúc này tuy rằng người phổ biến so nghèo, nhưng là nữ hài tử kết hôn, giống nhau có thể có một kiện hồng y y phục vẫn là muốn chuẩn bị một kiện hồng y y phục, chậu rửa mặt, lược cũng là muốn chuẩn bị. Mỹ Kỷ cùng từng thanh niên trí thức kết hôn sau còn muốn dọn ra tới trụ, phòng trừng trong nhà gì đều phải một lần nữa mua, ngăn tủ muốn đánh một cái. Lương hoan có thể nghĩ đến sự tình, tần mẫu tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến, nàng tiếu tiếu, không mua đâu, chuẩn bị ngày mai đi huyện thành nhìn xem, này trong thị trấn cung tiêu xá A. Ta tốt đẹp kỳ đi một chuyến, có thể mua đồ vật không nhiều lắm, ngày mai ngươi dượng đi huyện thành thời điểm. Ta tốt đẹp kỳ đi theo hắn cùng đi, đi xem có thể mua được gì. Lương hoan gật đầu, nên là như vậy, Mị kỳ kết hôn là đại sự, trong thôn cô nương có đồ vật ta có thể chuẩn bị đến đều phải cho nàng chuẩn bị thượng. Đúng rồi, cô cô, nay phong ở, ngài là tính toán cấp Mị kỳ cái gạch đỏ phòng vẫn là bùn đất phòng. Nay phong ở che lại phòng trừng cũng liền trụ hai năm, cái bùn đất phòng khả năng càng có lợi một ít nhưng là bùn đất phòng thật không bằng nhà ngói ở thoải mái, an toàn. cái nhà ngói đi, ta và ngươi thúc trong tay còn có chút tiền, có thể cho bọn họ cái hai gian nhà ngói. nghe được tần mẫu nói, lương hoan không có ngoài ý muốn, mới vừa kiến quốc thời điểm, tần mẫu đều có thể giúp nhà họ quý ra tiền che lại nửa gạch xanh nửa bùn đất phòng ở, này sẽ cho chính mình khuê nữ xây nhà hẳn là cũng là nguồn cái nhà ngói. nhà ngói ở an toàn, so cái bùn đất phòng thích hợp, kia khá tốt, nhà ngói ở sáng sủa. lương hoan cười đáp lại. Lương Hoan cùng Tần Mẫu ở bên này liêu nổi lên Tần Mỹ Kỳ kết hôn sự tình. Tần Phụ ngồi ở bên kia cũng không nhàn rỗi, hắn cùng Quý Hồng Quân để ra mua gạch sự tình, hỏi hắn có hay không con đường. Quý Hồng Quân cùng huyện thành lò gạch xưởng trưởng cháu trai là đồng sự, ngày thường chỗ cũng không tệ lắm, nhà mình kéo gạch thời điểm chính là đi đồng sự tuyến. Tần Phụ nói gạch sự tình hắn không cự tuyệt, nói thẳng, quay đầu xi si măng đều có thể chỉnh, muốn trước đem đất nền nhà phê xuống dưới. đất nền nhà ta ngày mai buổi tối đi tìm quý đội trưởng dò hỏi một chút tần phụ trầm giọng nói ân quý hồng quân lên tiếng an tĩnh ngồi ở một bên không nói chuyện nữa lương hoan cùng tần mẫu hàn huyên thật lớn một hồi nhiệm nhiễm mang theo ngáp từ bên ngoài đi đến mụ mụ ta cùng tỷ tỷ có thể trước ngủ sao tình tình cũng từ ngoài cửa mặt rối đầu tiến vào có chút ủy khuất nói vây không nghĩ tắm rửa muốn ngủ vốn dĩ tần mẫu còn hứng thú bừng bừng tưởng tiếp tục cùng lương hoan liêu sẽ Hài tử như vậy vừa nói, tần mẫu cũng biết thời gian chậm, không hảo lại quái dày, nàng đứng lên, trò chuyện không chú ý, thời gian đã trễ thế này, hoan hoan, hồng quân, ta và ngươi thúc liền đi trước, các ngươi mang theo hai đứa nhỏ tẩy tẩy, cũng chạy nhanh ngủ đi. Đại nhân có thể chống không ngủ, nhưng là hài tử không thể chống không ngủ, lương hoan nghe xong tần mẫu nói cũng không giữ lại bọn họ, khinh khinh nói, cô cô, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, từ nơi này tới cửa vài bước lộ, đại buổi tối. Tần Mẫu nơi nào còn sẽ làm Lương Hoan đưa nàng đi ra ngoài, nàng xua xua tay, "Không cần, không cần, ngươi mau mang hai đứa nhỏ đi tắm rửa đi, ta và ngươi dưỡng chính chúng ta đi ra ngoài liền hảo." Tần Mẫu nói xong cùng Tần phụ cùng nhau đi ra ngoài, Lương Hoan nhìn bọn họ ra sân, mới mang theo hai đứa nhỏ hướng tắm rửa phòng đi đến, không tắm rửa có thể, bất quá cũng rửa tay rửa mặt. Mụ mụ mang các ngươi đi rửa tay rửa mặt, tẩy hảo lại đi ngủ. Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đi rửa mặt. Quý Hồng Quân tắc đi đại môn bên kia đem đại môn từ bên trong cắm thượng, theo sau hướng thủy phòng đi đến, tắm rửa trong phòng, tình tình híp mắt tùy ý Lương Hoan giúp nàng rửa mặt, nhiệm nhiệm tựa hồ lại tinh thần một ít. Tuy rằng kia đầu cũng một chút một chút, nhưng là đôi mắt vẫn là mở to, môi du đang hạ, Lương Hoan cấp hai đứa nhỏ rửa mặt hình ảnh ôn hình tốt đẹp, Quý Hồng Quân đứng ở ngoài cửa lặng lặng nhìn, chưa tiến vào, chờ Lương Hoan cấp hai đứa nhỏ rửa mặt xong, hắn mới bước đi đi vào, tiến vào sau, một bàn tay một cái hài tử. Trực tiếp đem các nàng ôm lên Ta đưa bọn họ trở về phòng ngươi trước rửa mặt Hảo Lương hoan cũng có chút mệt nhọc Quý hồng quân muốn đưa hai đứa nhỏ trở về Nàng liền không lại đi đưa Đem cửa đóng lại Xoay người đổ nước hồ nước ấm Rửa mặt Lương hoan bên này chính xoa tắm Tắm rửa gian môn đột nhiên bị mở ra Lương hoan lập tức quay đầu lại Vừa quay đầu lại liền thấy nâng bước đi vào tới quý hồng quân Quý hồng quân vào phòng về sau Giữ cửa từ bên trong cắm thượng Bước đi hướng Lương Hoan. Thâm thúy đôi mắt dừng ở lương hoan trên người, ánh mắt kia đều là mang theo ánh lửa, tình tình cùng nhiễm nhiễm ngủ rồi. Quý hồng quân nói, đi vào lương hoan, đôi tay trực tiếp vây quanh được nàng eo, đầu dựa vào lương hoan trên vai. Ta giúp ngươi tẩy. Nam nhân thấp giọng mở miệng, từ tính thanh ấm ám ách liêu nhân, dừng ở lương hoan lỗ thai, nàng nhị tiêm đều có chút phím đỏ. Nay đại buổi tối, làm chính mình nam nhân cho chính mình tắm rửa, kia có thể là đơn thuần tắm rửa sao? Lương hoan lại không phải chưa lập gia đình nữ Hải Có một số việc nàng vẫn là hiểu biết, buổi tối làm chính mình nam nhân cho chính mình tắm rửa, nàng tuyệt đối không thể an an ổn ổn tắm rửa. Cầm khăn lông, lương hoan quay đầu lại đẩy quý hồng quân một chút, không cần, ta chính mình tẩy là được, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Lương hoan không cho quý hồng quân hỗ trợ quý hồng quân nhìn nàng, trực tiếp thay đổi một cái cách nói, không giúp ngươi, cùng nhau tẩy. Quý hồng quân nói xong, tay nắm lương hoan tay, cầm kia khăn lông hướng chính mình trên mặt sát, từ trên mặt tới rồi trên cổ. Lương hoan tay bị cầm dừng ở quý hồng quân quần áo nút thắt thượng, khăn lông cũng sớm bị nàng ném xuống đất, tay nàng theo nàng tâm bắt đầu giải quý hồng quân quần áo nút thắt. Nay đại buổi tối nhìn chính mình nam nhân, còn nghe nam nhân từ tính thanh âm, lương hoan cũng chịu không nổi a, trực tiếp tởi bỏ quý hồng quân quần áo. Tới gần hắn, khinh khinh nói, nơi này lánh, ngươi nhanh lên tẩy, chúng ta về phòng. Không mau được. Quý hồng quân trở về ba chữ, tay bắt đầu không quý củ. Lương hoan thực mau vô tâm tình cùng quý hồng quân nói chuyện. đối với nàng nam nhân nàng tâm động này thân mình cũng tưởng động không có dư thừa tâm tư đi nói chuyện chỉ có thể đi theo nàng nam nhân cùng nhau hưởng thụ một đêm bình minh lương hoan tỉnh lại lại là trời sáng thời điểm nàng bên cạnh quý hồng quân giường đệm đều đã là lạnh lương hoan sờ soạng một chút bên người giường đệm theo sau sốc lên tràn duỗi tay muốn đi lấy quần áo không bắt được quần áo nhìn trống rông đầu giường tối hôm qua ký ức thu hồi lương hoan gương mặt đỏ nàng quần áo còn ở tắm rửa trong phòng gương mặt từng đỏ lương hoan chịu đựng có chút đau nhức thân thể đứng lên từ trong ngăn tủ cầm một bộ sạch sẽ quần áo ra tới mặc tốt quần áo nàng từ trong phòng đi ra trong viện tình tình cùng nhiễm nhiễm trong viện đứng hai đứa nhỏ ra kéo búa bao chơi trò chơi đâu thấy lương hoan rời giường tình tình vừa lúc bại bởi nhiễm nhiễm nàng nhanh chóng bắt tay bối ở phía sau nhìn về phía lương hoan thúy thanh nói mụ mụ thái dương đều mau phơi mông ngươi mới rời giường ngươi khởi hảo vãn khởi vãn sự tình bị hải tử nói ra lương hoan nhị tiêm phiếm hồng Nàng nhìn về phía nhà bếp Phương hướng nói, tối hôm qua ngủ vãn, các ngươi ba bà ở nhà bếp sao? Ba bà ở nấu cơm. Tình tình trả lời. ân Lương hoan lên tiếng, hướng nhà bếp đi đến. Lương hoan vừa đi, tình tình lập tức lại rối thân ra chính mình tay. Nàng nhìn về phía nhiệm nhiệm nói, vừa mới ta cùng mụ mụ nói chuyện đâu, không ra tới, chúng ta một lần nữa so. Nhiệm nhiệm thật sâu nhìn tình tình liếc mắt một cái, theo sau tiếu tiếu, hảo a. Vừa mới tình tình ra kéo, ta ra cục đá này sẽ ta có thể ra kéo nhiễm nhiễm đối diện tình tình hoan thiên hỉ điệu ra bố nàng đối diện nhiễm nhiễm ra kéo lặng lặng nhìn tình tình nhiễm nhiễm khẽ cười lặng lặng ngươi thua ngươi muốn lui về phía sau một bước tình tình nhìn nhiễm nhiễm ra bố sau này lui một bước lui hảo về sau hắn ngửa đầu nhìn về phía nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm ngươi vì sao không ra cục đá vừa mới rõ ràng ra cục đá không nghĩ ra a nhiễm nhiễm cười nhìn về phía tình tình khoe miệng lộ ra lún đồng tiền Nhà bếp, Lương Hoan đi tới thời điểm, Quý Hồng Quân đang ở nhóm lửa. Cơm sáng làm gì ăn? Lương Hoan đi hướng bệ bếp bên kia, đối với bệ bếp mặt sau Quý Hồng Quân khinh khinh dò hỏi. Cháo trắng, trứng gà. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Quý Hồng Quân sẽ làm cơm không nhiều lắm, giống nhau hắn nấu cơm đều là làm này hai cái cơm. Lương Hoan cũng hiểu biết, nghe xong hắn nói gật gật đầu. Ân, ta xem Thái Dương giống như dâng lên tới, ngươi sẽ ăn cơm xong ngươi đi làm có thể hay không đến trễ hồng quân 8 giờ đi làm ta xem bên ngoài vừa mới chậm rãi dâng lên thái dương này sẽ phỏng chừng đã 7 giờ nhiều ta đi nhanh điểm sẽ không đến chế. quý hồng quân trầm giọng trả lời nghĩ đến quý hồng quân bản lĩnh lương hoan gật đầu hành lần đó đầu ăn cơm xong ngươi đi trước huệ thành ta cùng bọn nhỏ cùng cô cô bọn họ cùng nhau qua đi có người ngoài ở hồng quân cũng không hảo phi giống nhau đến huệ thành chính hắn đi huệ thành người khác cũng không biết hắn đi mau không mau ân Quý Hồng Quân gật đầu ứng Lương Hoan nói, nói Quý Hồng Quân đi làm sự tình, Lương Hoan không có lại nhà bếp tiếp tục đợi, nàng xoay người bưng chậu rửa mặt đi trong viện, cấp hai đứa nhỏ rửa mặt xong, nàng lại đi rồi trở về. Hai tử tẩy Hào mặt, nàng cũng rửa mặt xong, cơm sáng không có làm hảo, Lương Hoan này sẽ không có chuyện gì, liền kéo một cái ghế nhỏ ở Quý Hồng Quân bên cạnh ngồi xuống, nói chuyện thiếm. Hồng Quân, Mỹ Kỳ bên kia kết hôn, ta nghĩ hai ta có phải hay không có thể thêm điểm trang. Mỹ Kỳ đối hai đứa nhỏ khá tốt, dượng cùng cô câu người cũng không tồi. Mỹ Kỳ người không tồi, cô cô cùng dượng nói thật, bọn họ đối hồng quân thiệt tình không tồi, đối trước kia quý hồng quân tuy rằng không dưỡng, nhưng là tiền thật cho không ít, nàng cùng hồng quân kết hôn sau, bọn họ cũng thông qua Mỹ Kỳ gửi một ít đồ vật lại đây, vài thứ kia nàng đại bộ phận đều là tịch thu. Bất quá đồ vật tuy rằng tịch thu nhân ra, nhưng là nhân ra tâm ý tới rồi, này phân tình bọn họ hẳn là lãnh. Thêm trang sự tình người xem làm. Quý Hồng Quân bình tĩnh trả lời: Hành, ta đây nhìn cấp, quay đầu lại cô cô đi huyện thành cấp mỹ kỳ mua kết hôn dùng đồ vật thời điểm, ta nhìn mua điểm đồ vật đưa nàng." Lương Hoan khinh khinh nói, nhìn đến đáy nổi tuổi lửa mau rớt, nàng ở một bên thuận tay đem tuổi lửa hướng trong biên đầy đầy. Đẩy tuổi lửa về sau, Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Ngày hôm qua cô cô nói mỹ kỳ xây nhà sự tình, này đất nền nhà có thể phê xuống dưới sao?" "Có thể, trong thôn mấy năm nay cũng có mấy cái thanh niên trí thức kết hôn." có thanh niên trí thức xin đất nền nhà tiền lệ, có thể dối thỉnh. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, nhìn trong nồi cháo mạo hơi nước, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, hắn đứng lên, xúc lên nồi nhìn thoáng qua, cháo nấu hảo. Cơm hảo, ăn cơm. Lương Hoan cũng ngửa đầu nhìn thoáng qua trong nồi cháo, có thể ăn. Hành, người đi rửa mặt, ta tới thịt cơm. Cơm sáng là cháo trăng xưng trứng gà, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau lẳng lặng ăn cơm, ăn cơm sáng, Quý Hồng Quân dẫn đầu đi huyện Lương Hoan đem trong nhà thu thập hảo, theo sau đi thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm, tần phụ tần mẫu đều ăn cơm xong, vài người không ra cửa, ở thanh niên trí thức điểm phòng chờ. Tần Mị Kỷ tắc ngồi ở thanh niên trí thức điểm sân trên tầng đá, nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ lại đây, Tần Mị kỳ thấy nàng, lập tức đứng lên, tẩu tử lại đây. Ân, ngày hôm qua cùng cô cô nói cùng đi huyện Thành, hiện tại đi sao? Lương Hoan lôi kéo hai đứa nhỏ tay, khinh khinh dò hỏi, muốn đi. ta đi kêu ta ba mẹ tần mỹ kỳ gương mặt hơi hơi phiếm hồng nói xong nàng trở về thanh niên trí thức điểm phòng đi kêu người nhìn nàng phiếm hồng gương mặt lương hoan cũng dương ngồi cười cười ngây ngô tuổi trẻ nữ hải tử a này lớn lên đẹp cô nương chính là đẹp mỹ kỳ ở trong thôn lao động năm sáu năm này mặt trừ bỏ phơi đen một ít làn da tháo một ít này ngũ quan như cũ thanh tú mỹ lệ lương hoan đợi nửa phút tần mỹ kỳ mang theo tần phụ tần mẫu cùng tàng hướng an cùng nhau ra tới tàng hướng an tự giác đứng ở tần mỹ kỳ bên người nhìn lương hoan hô một tiếng, theo mị kỳ hô một tiếng, tẩu tử, tàng hướng an người này lịch sự văn nhã, lớn lên còn xinh đẹp, đại nhân cũng có lễ phép, nhưng là hắn đối với ai đều là lễ phép có thừa thân cận không đủ, vẫn luôn là lạnh nhạt xa cách người. trước kia lương hoan thấy hắn, hắn đều là gật đầu chào hỏi, nay sẽ bỗng nhiên nghe được tàng hướng an kêu nàng tẩu tử, lương hoan sửng sốt hai giây, bất quá cũng liền hai giây, lương hoan khôi phục bình tĩnh, cười trả lời, ân, ngươi tốt đẹp kỳ muốn cùng đi huyện thành, ân. Ta ba mẹ gửi đồ vật lại đây, ta đi huyện thành lấy. Tăng hướng an ở một bên quy quy củ củ trả lời. Lương hoan gật gật đầu, không có lại tiếp tục cùng Tăng hướng an nói chuyện, mà là nhìn về phía tần phụ tần mẫu, cô cô, Dượng, chúng ta hiện tại đi sao? Đi thôi. Tần phụ nói xong, dẫn đầu đi phía trước đi. Tần mẫu theo sau. Tần Mỹ kỳ tắt trộm nhìn Tăng hướng an liếc mắt một cái, theo sau nàng chạy tới lương hoan bên kia, kéo lại nhiệm nhiệm tay, cùng lương hoan cùng nhau đi. Lương Hoan nhìn tần Mỹ kỳ liếc mắt một cái, tiếu tiếu không nói nữa, cùng nàng cùng nhau mang theo hải tử đi phía trước đi. Đã không có quý hoàng quân, Lương Hoan đi huyện thành thời điểm liền khôi phục người thường tốc độ, 5 cái đại nhân mang theo hải tử, đi rồi hơn một giờ mới đến huyện thành, trong lúc hai đứa nhỏ còn nháo đi bất động, bị tần phụ cùng tẳng hướng an ôm đi rồi một đoạn đường. Tới rồi huyện thành về sau, tần phụ trực tiếp đi bắt thành Lương Hoan xây nhà địa phương, Lương Hoan đưa hai đứa nhỏ đi quý nhị thẩm ra, theo sau đi theo tần mẫu. Tần Mỹ Kỷ cùng Tần Hướng An cùng đi cung tiêu xã. Hiện tại là đi làm thời điểm, cung tiêu xã tới mua đồ vật người cũng không phải rất nhiều, Lương Hoan cùng Tần Mâu đám người đi vào về sau, cũng không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể mua đồ vật. Tần Mẫu cấp Tần Mỹ Kỳ mua một khối vải đỏ, lại mua lược, xà phòng thơm cùng chậu rửa mặt. Tần Hướng An vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đi theo các nàng bà nữ nhân mặt sau không nói chuyện, đi ngang qua đồng hồ quán thời điểm, Tần Hướng An ngừng lại. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 88. Chương 88 đứng ở đồng hồ quán trước mặt, tàng Hướng An. Đứng ở đồng hồ quán trước mặt, tàng Hướng An chỉ hướng về phía một khoảng tương đối tiểu xảo một ít đồng hồ, cái kia, ta xem một chút. Thập niên 70 đồng hồ nhìn đều tương đối to rộng, bất quá lúc này đồng hồ chất lượng cũng là thật sự hảo, quý cũng là thật sự quý. Quay người phục vụ nhìn tàng Hướng An liếc mắt một cái, không thế nào nhiệt tình mà nói. Này khoản đồng hồ là thượng hô bài đồng hồ, muốn 150 khối, muốn đồng hồ phiếu, phiếu có sao? Không có không thể xem. Nữ phục vụ thanh âm thanh lanh âm lượng để còn rất cao, ở một cái khắc quẩy mua xả phòng tần mẫu bọn người nghe được, ba người đều xoay đầu tới nhìn về phía tàng hướng an. Tần Mỹ Kỳ bước nhanh đi tới, kéo lại tàng hướng an cánh tay, đồng hồ không cần mua, ta có một khối. Tần Mỹ Kỳ có một khối đồng hồ, dùng thật nhiều năm, nàng từ đế đô xuống nông thôn thời điểm liền mang ở trên tay. Này khối còn ở trên cổ tay mang, mặt ngoài đã bị ma có chút ánh sáng, tương đối cũ đồng hồ. Tăng hướng ăn nhìn thoáng qua trên tay nàng biểu, không có thay đổi ý tưởng. Ba mẹ gửi đồng hồ phiếu lại đây, làm thêm vào. Đây là xính lễ. Nghe được Tăng hướng ăn nói là hắn ba mẹ làm thêm vào xính lễ, tần ngộ mộ ở một bên trên mặt tươi cười thầm một ít, nàng khinh khinh kéo một chút tần Mị kỷ, ám chỉ nàng không cần nói nữa. Hướng ăn à, nếu là ngươi ba mẹ làm thêm vào, chúng ta đây cũng không ngăn trở ngươi. Nhà các ngươi ra xính lễ đương đồng hồ, ta và ngươi tần bá phụ ra chiếc xe đạp đương của hồi môn, về sau các ngươi vợ chồng son ra cửa có chiếc chính mình xe. Xe đạp phiếu là lão đại gửi tới, nói là hắn không thể lại đây tham gia hôn lễ, làm cho bọn họ hai vợ chồng cấp mỹ kỳ thêm trang, cùng nhau gửi tới còn có 200 đồng tiền. Này xe đạp phiếu cùng tiền, nàng vốn là tính toán trộm cấp mỹ kỳ, mua không mua xe đạp đều từ nàng chính mình quyết định. Nhưng là hiện tại từng ra bên này ra đồng hồ. Nhà bọn họ đổi tiền cũng muốn lấy một kiện đại kiện, xe đạp vừa lúc thích hợp. Tàng hướng an trong tay cũng là có xe đạp phiếu, vốn là chuẩn bị tam đại kiện đều mua, nghe xong tần mẫu nói hắn yên lặng đem trong túi phiếu nhét trở lại đi, hảo, nghe bám mẫu. Tần mẫu cùng tàng hướng an thương lượng hảo xính lễ của hồi môn sự tình, liền không hề tiếp tục cùng tàng hướng an nói chuyện, lôi kéo tần Mị Kỷ về phía trước đứng ở trước quầy khinh khinh nói, Mỹ Kỳ, hướng an vừa mới nói đồng hồ, ngươi thử xem. Quay người phục vụ ở một bên nghe tần mẫu cùng tàng hướng an đối thoại, biết bọn họ là có thể mua nổi đồng hồ đã đem đồng hồ lấy ra tới đặt ở quầy mặt trên. Tần mẫu lôi kéo tần Mỹ kỷ vừa mới nói xong lời nói, nàng liền ở một bên giới thiệu nói, này khoản đồng hồ là thượng hố bài đồng hồ. Mấy ngày hôm trước vừa đến hóa, thành phố lớn mới nhất khoảng, thành phố lớn nữ hải tử kết hôn đều mua này khoản đồng hồ đâu. Lúc này người đều là hướng thành phố lớn làm chuẩn, rất nhiều người mua đồ vật đều hỏi thành phố lớn lưu hành gì dạo. Chuyên môn mua quẩy viên nói thành phố lớn lưu hành đồ vật. Bất quá tiểu thành thị người lúc này ra cửa muốn thư giới thiệu, thật đúng là không mấy cái đi qua thành phố lớn, thứ này có phải hay không thành phố lớn lưu hành, này mua đồ vật người thật đúng là không biết. Tân Mỹ kỳ đối có phải hay không thành phố lớn lưu hành đồng hồ không phải đặc biệt để ý, nàng lần này mua đồng hồ chủ yếu liền tưởng mua một cái tiểu xảo một ít thích hợp, trên tay nàng này khoản đồng hồ liền quá lớn, mang theo có chút trầm, làm việc nhà nông thời điểm mang theo cũng không có phương tiện. Ngày thường đều là không làm việc mới mang, có thể mua một khoản làm việc cũng có thể mang đồng hồ thì tốt rồi. Tần Mỹ Kỳ cầm đồng hồ mang ở trên cổ tay thử một chút, so nàng nguyên lai like đồng hồ nhỏ một nửa, mang ở trên tay cũng không phải thực vướng bận. Nàng trực tiếp nhìn về phía tần mẫu, mẹ, liền cái này đi, ta cảm giác rất thích hợp. Đồ vật là cho tần Mỹ Kỳ mua, tần Mỹ Kỳ đồng ý, tần mẫu ở một bên tiếu tiếu, hành, ngươi cảm thấy hành liền hảo. Bên này mẹ con hai người nói. Tàng hướng an cầm phiếu cùng tiền trực tiếp thanh toán. Đồng hồ lấy lỏng, chúng ta đi xem xe đạp đi. Tần mẫu lôi kéo tần mỹ kỳ tay, ở một bên khinh khinh nói. Lương hoan cùng tàng hướng an cùng nhau theo sau. Xe đạp quay bên này, bên trong chỉ triển lãm hai ba đài xe đạp, quay người phục vụ là cái nam sinh, nhìn đến lương hoan đám người lại đây, nâng một chút mi mắt, lại cúi đầu làm chính mình sự tình đi. Lúc này cung tiêu xã người phục vụ đại đa số đều là loại thái độ này, đại gia cũng đều thói quen. Tần mâu đứng ở trước quầy nhìn về phía nam người phục vụ, có phượng hoàng bài xe đặc không? Muốn nhị bắt thức? Nhị bắt thức xe, nam nhân kỵ, phương tiện. Có, thêm phiếu 181 chiếc. Lúc này mua xe không thể cơi thử, tần Mẫu nghe xong người nọ nói, trực tiếp đào tiền cùng phiếu. chung chúng ta muốn một chiếc. Nam người phục vụ nhìn đến tần Mẫu bỏ tiền cùng phiếu, nhiệt tình rất nhiều, đem tiền thu, trực tiếp mở hồng phiếu, chờ, ta đi cho ngươi xe đẩy tử. Nam người phục vụ đem khai tốt phiếu định mức cho Tần Mẫu liền đi mặt sau xe đẩy tử. Không lớn sẽ, hắn tử phía sau đẩy một chiếc màu đen nhị bắt thức xe đạp ra tới. Xe đạp Tần Mẫu sẽ không kỵ, Tần mỹ kỵ ở đế đô thời điểm nhưng thật ra kỵ quá, nhưng là tới ở nông thôn liền không kỵ qua. Tần Mẫu thấy xe, trực tiếp nhìn về phía Tàng Hướng An. Hướng An, này xe ngươi sẽ kỵ không? Sẽ. Tàng Hướng An ở một bên trầm giọng trả lời. Trung, lần đó đi thời điểm ngươi kỵ trở về. Tần mẫu khinh khinh nói xong, theo sau lại nhìn về phía nam người phục vụ, này xe có thể trước phóng nơi này sao? Chúng ta còn có cái gì muốn mua, mua xong đồ vật lại qua đây xe đẩy tử. Có thể, phiếu thu hảo, một hồi cầm phiếu tới lấy xe là được. Nam người phục vụ miệng đầy đáp ứng. Hành, vậy trước phóng nơi này. Tần mẫu đem xe đặt ở nơi này, mang theo lương hoàn đám người tiếp tục đi phía trước đi, đi xem những thứ khác. Này nhà mình khuê nữ kết hôn, nàng nha, mua đồ vật tổng cảm giác khuyết điểm gì? luôn muốn muốn nhiều chuẩn bị điểm khuê nữ không thể ở đế đô kết hôn kết hôn sau liền phải ở tại trong thôn nàng trong lòng cảm thấy ủy khuất khuê nữ kết hôn sự tình thượng liền tưởng nhiều trợ cấp một ít lương hoan cùng tần mẫu cùng nhau đi phía trước đi đi thời điểm liếc mắt một cái xe đạp nay xe khá tốt trước sau đều có thể ngồi người nhà bọn họ nhưng thật ra có thể chuẩn bị một chiếc qua lại ra cửa cũng phương tiện đặc biệt này một tháng phòng trưng nàng muốn huyện thành nông thôn đến hồi chạy hai đứa nhỏ thường thường cũng muốn đi theo tới huyện thành Không thể làm hài tử vẫn luôn đi theo nàng đi đường. Bất quá trong nhà gần nhất tiền đều hoa ở xây nhà, mua đất cơ mặt trên, muốn mua xe đạp nói, nàng muốn hướng chợ đen chạy mấy tranh. Lương Hoan trong lòng nghĩ, bước chân không đình đi theo tần mẫu đi phía trước đi. Tần mẫu ngừng ở nữ Hải tử thích trước ngày, nàng nhìn về phía người phục vụ nói thẳng, cho ta tới hai hộp kem bảo vệ da. Kem bảo vệ da ở thời điểm này là nữ nhân dùng tương đối tốt mỹ phẩm dưỡng da. trong thôn nhà ai nữ nhân nếu có thể đến một lọ kem bảo vệ da đều có thể ở trong thôn khoe ra một ngày nay kem bảo vệ da lương hoan cũng mua quá hai lần bất quá không vẫn luôn dùng nàng làm mùa đông mua dùng qua mùa đông thiên xuân hạ thu liền không thế nào dùng lương hoan ở một bên nhìn tần mẫu mua kem bảo vệ da nàng đôi mắt dừng ở kem bảo vệ da bên cạnh quầy khăn lụa mặt trên này phê khăn lụa cũng không tệ lắm nhìn đều khá xinh đẹp lương hoan đi qua đi ngươi hảo giúp ta lấy một chút cái kia màu đỏ khăn lụa Mỹ Kỳ kết hôn, này khăn lụa đưa cho nàng xem như nàng làm tẩu tử đưa lễ vật, quay đầu lại nàng thành thân cùng ngày lại cho nàng thêm 20 đồng tiền. Trong thôn kết hôn, giống nhau thêm lễ thêm nhiều cũng liền thêm 10 đồng tiền, thêm 20 đồng tiền rất ít thấy. Bọn họ thêm 20 đồng tiền không phải đặc biệt quý trọng, nhưng là cũng không đến mức rất ít, thích hợp. Lại đưa cho khăn lụa, rất thích hợp. Lương Hoan ở bên này mua khăn lụa làm người phục vụ bao hảo, theo sau đi tới Tần Mẫu bên kia. Tần Mẫu lại ở cung tiêu xã đi dạo một vòng. lại mua một ít hồng dây buộc tóc chờ vật phẩm, yêu cầu mua đồ vật đều mua không sai biệt lắm. Tàng Hướng An trong tay sách một đại bao, muốn mua đồ vật đều mua tệ. Tần Mẫu liền không có lại dạo, nàng nhìn về phía Tàng Hướng An cùng Tần mỹ Kỷ. Hướng An, mỹ Kỷ, thứ này đều mua không sai biệt lắm. Hai người các ngươi đi về trước đi, ta cùng Hoan Hoan đi nhà bọn họ nhà mới bên kia nhìn xem. Tần Mẫu muốn đi Lương Hoan gia đang ở cái phòng ở bên kia, Tần Mị Kỷ cũng rất muốn đi, nghe xong Tần Mẫu nói, lập tức ở một bên nói, mẹ. Ta và ngươi cùng đi, ta hôm nay xin nghỉ, không dùng tới công, ta hiện tại hồi trong thôn cũng không có việc gì. Tần mẫu vừa nghe Tần Mỹ Kỳ nói quét nàng liếc mắt một cái, ngươi đi theo hướng an cùng nhau trở về, trở về thời điểm làm hướng an lái xe mang ngươi trở về. Đúng rồi, này xe à, các ngươi trở về thời điểm làm vừa mới cái kia nam nhân viên cửa hàng tìm hai căn tơ hồng tử cho các ngươi buộc ở đèm trên đầu. Mặt khác, ngươi đồng hồ, này cũ đồng hồ ngươi cũng đừng đeo, vừa lúc ta không có đồng hồ. ngươi lấy tới cấp ta mang hướng an cho ngươi mua đồng hồ ngươi cho ta mang tần mẫu nói xong nhìn tần mỹ kỷ thủ đoạn chờ nàng lấy rất đồng hồ tần mẫu nhìn nàng tần mỹ kỷ trần trở sẽ đem trên tay đồng hồ bắt lấy tới đưa cho tần mẫu sau đó đem tay mới biểu mang lên tần mỹ kỷ tuy rằng ở nông thôn lao động rất nhiều năm trong tầm tay thô giáp không ít nhưng là cổ tay của nàng vẫn là bạch này tay không cổ tay mang lên tay mới biểu thật đúng là đẹp tần mẫu ở một bên nhìn vừa lòng gật gật đầu không tuổi. Các ngươi trở về đi, ta cùng hoan hoan đi trước. Tần mẫu nói xong, lôi kéo lương hoan từ cung tiêu xã ra tới, không lại để ý tới tần Mị kỷ. Tần mẫu cùng lương hoan đều đi rồi, tần Mị kỷ này sẽ cũng không thể đi theo bọn họ cùng đi lương hoan ra xây nhà địa phương, chỉ có thể cùng tàng hướng an cùng nhau xách theo đồ vật, đẩy xe đạp ra cung tiêu xã. Cung tiêu xã một con đường khác, tần mẫu lôi kéo lương hoan ra cung tiêu xã, ở bên người nàng nhàn lại nhải, Mị kỷ đứa nhỏ này trụ thanh niên trí thức điểm. Tia thanh niên trí thức điểm hoa tử có chút là không tồi, nhưng là có mấy cái tâm nhãn tử thâm đâu. Ngày hôm qua ta đi ra ngoài thời điểm, liền nghe được hai cái thanh niên trí thức tụ ở bên nhau nói Mỹ Kỳ cùng hướng an kết hôn, về sau quá không được gì ngày lành, nói hai vợ chồng muốn vĩnh viễn lưu tại trong thôn sinh hoạt. Mỹ Kỳ đứa nhỏ này ngày thường vô tâm không phổi, người khác thế nào, nàng cũng không biết. Nay chính mình hài tử, ta này trong lòng đau đầu, mặc kệ Mỹ Kỳ về sau cùng hướng an có phải hay không muốn ở trong thôn sinh hoạt. Ta đều muốn cho bên ngoài người nhìn xem, cho dù ở tại trong thôn, nhà ta mị kỷ đều có thể sinh hoạt không tồi. Lương Hoan nghe Tần Mâu nói, trong đầu nhớ lại trong thôn sự tình. Dân quê lời ra tiếng vào đích xác thật không ít, thanh niên trí thức điểm cũng không phải vẫn luôn an ổn, mấy năm nay thường thường sẽ nháo chút sự, đặc biệt là gần nhất có công nông binh đại học sự tình, có chút thanh niên trí thức nhảy nhót càng nghiêm trọng. Lương Hoan cùng Tần Mâu sóng vai đi cùng một chỗ, cười nói, cô cô, mị kỷ nàng chính là tâm hảo. Nàng trong lòng kỳ thật gì đều minh bạch, nàng là tương đối thông thấu hài tử, cuộc sống này a, nàng chính mình khẳng định có thể quá tốt. Từng thanh niên trí thức cũng là không tồi người, trong thôn đại bộ phận người đều khen hắn, nói hắn hiểu lễ phép, hiểu sự tình nhiều, trong thôn đại đội trưởng gặp được gì sự có đôi khi đều sẽ thỉnh giáo từng thanh niên trí thức. Từng thanh niên trí thức chính mình là có tài năng phụ trách người, bọn họ hai cái ở bên nhau sinh hoạt, cuộc sống này quá khẳng định sẽ không kém. Đến nỗi có thể hay không trở về thành. Việc này hiện tại ai cũng nói không chừng. Ngươi xem hiện tại ngươi cùng dượng trở về thành, này thanh niên trí thức có lẽ ngày nào đó là có thể trở về thành. Ngài A, yên tâm, Mỹ kỳ nhật tử quá sẽ không kém. Mỹ kỳ kia cô nương, mấy năm nay nàng tiếp xúc tương đối nhiều, vốn dĩ chính là một cái thực thông minh cô nương, ngày thường tuy rằng nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là nàng trong lòng là có dự tính. Nay năm năm, nàng chính mình một người sinh hoạt đều có thể đem nhật tử quá đến không tồi. Ở thanh niên trí thức điểm rất nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, nàng luôn là có thể ăn no mặc ấm, còn có thể làm bên ngoài người cảm thấy trong nhà nàng suy tàn, không gì tiền, cô nương này tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy tiểu bệnh người. Loại này tiểu cô nương, về sau sinh hoạt quá sẽ không kém. Lương hoan khen chính mình khuê nữ về sau sinh hoạt gặp qua thực hảo, tần mẫu nghe được nàng lời này trong lòng rất vui vẻ, lôi kéo tay nàng cười ha hả nói, ngươi nói rất đúng. Hy vọng mị kỳ đứa nhỏ này thật có thể như ngươi nói giống nhau, đem nhật tử quá hảo. Tần mẫu cùng Lương Hoan nói trò chuyện, tới rồi Thanh Bắc. Thanh Bắc, Lương Hoan ra nhà mới nơi này, Quý Nhị Thúc cùng Tần Phụ đang ở cùng trong thôn người cùng nhau đào đất cơ, hai cái đại nam nhân đại khái là làm mệt mỏi, Quý Nhị Thúc thở ra trên người áo khoác, vai trần làm việc, Tần Phụ cũng thở ra áo khoác, bất quá hắn không thoát áo lót, bên trong còn xuyên thanh hát sắc áo lót, trên chán cũng đều là hãn, có thể thấy được này mấy người làm việc thực hăng hái. Lương hoan nhìn một màn này, trong lòng cân nhắc quay đầu lại đem trong nhà ấm ấm nước lấy lại đây, từ quý nhị thẩm ra thiêu chút nước sôi lại đây. Người này vẫn luôn làm việc không thể không uống thủy, bằng không sẽ chịu không nổi. Tần mẫu tắc đứng ở lương hoan bên người nhìn chung quanh bốn phía, nhìn này một tảng lớn đất trống phương, vừa lòng gật gật đầu, nơi này không tồi, địa phương đại, ở chỗ này xây nhà có thể cái phòng xếp, về sau trong nhà hài tử nhiều, tới khách nhân cũng có chỗ ở che lại phòng xếp, có thể lại kéo cái sơn. Ở trong sân cái cái hoa viên, loại một ít hoa. Tần Mộ ở đế đô trụ phòng ở là tiểu tứ hợp viện, sân phía trước có một cái hoa viên nhỏ, nàng trước kia ở đế đô thời điểm liền thích loại chút hoa, trong viện mỗi năm đều loại rất nhiều hoa, mùa xuân thời điểm muôn hồng nghìn tía trông rất đẹp mắt. Nhìn đến lương hoan ra này một tảng lớn đất trống, nàng theo bản năng cảm thấy trồng hoa thực thích hợp. Lương hoan ở một bên khẽ cười cười, cô cô, ta cùng hồng quân thương lượng hạ, ở trong sân loại một ít rau xanh. Trong thành mua đồ ăn quý. Trong nhà chỉ có Hồng Quân một người công tác, chính mình trồng rau ăn có thể tỉnh không ít tiền. Hơn nữa, chính mình trồng rau có thể muốn ăn gì liền loại điểm gì. Lương Hoan ở nông thôn đất phần trăm loại rất nhiều đồ ăn, Tần Mị Kỳ mang theo Tần Mẫu đi xem qua, kia đồ ăn thủy linh linh so nhà người khác đất trồng rau đồ ăn tràn đầy rất nhiều. Nghe xong Lương Hoan nói, Tần Mẫu gật đầu, trồng rau có thể, nhà mình trồng rau ăn cũng phương tiện. Tần Mẫu cùng Lương Hoan ở xây nhà địa phương đứng một hồi, hai người lưu lại nơi này cũng không giúp được gì vội. Lương Hoan liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, cô cô, chúng ta đi nhị thẩm ra đi, mau buổi trưa, không sai biệt lắm nên nấu cơm. Một hồi dượng cùng nhị thúc cũng nên trở về ăn cơm. Hành, chúng ta đi trước cung tiêu xã một chuyến lại qua đi. Lần đầu tiên đi quý nhị thẩm huyện thành ra, tần mẫu làm không được tay không tới cửa sự tình, chuẩn bị đi mua điểm điểm tâm lại qua đi. Hảo, Lương Hoan có thể đoán ra tần mẫu tâm tư, trực tiếp đáp ứng rồi nàng, hai người cùng nhau lại đi cung tiêu xã. lần này đi cung tiêu xã tần mẫu mua hai bao hạch đào tô một cân kẹo một cân bánh đậu xanh lương hoan tắt thừa dịp nàng mua đồ vật thời điểm đi hẻm nhỏ một chuyến từ ngõ nhỏ xách nhị cân quả táo một cân dưa chuột cải thỉa rắc dưa nhặt mười mấy trứng gà ra tới ngày hôm qua lưu tại nhị thẩm tử ra thịt heo còn có hôm nay trước không mang theo thịt mang điểm rau xanh qua đi buổi trưa xào ăn quả táo cấp hải tử đương ăn vật ăn lương hoan xách theo một bao đồ vật từ ngõ nhỏ ra tới Nàng đi đến cung tiêu xã cửa thời điểm, tần mẫu còn không có ra tới, nàng ở cửa đợi một hồi, tần mẫu liền từ bên trong ra tới. Tần mẫu từ bên trong ra tới thấy lương hoan xách một đại bao đồ vật, nàng hơi hơi ngẩn người, bất quá cũng không hỏi nhiều, đi tới khinh khinh nói, chúng ta qua đi đi. Lương hoan cùng tần mẫu cùng nhau hướng quý nhị thúc ra đi đến, thực mau tới rồi quý nhị thúc trụ nhà ngang phía dưới, lương hoan dẫn đầu lên lầu, tần mẫu đi theo nàng mặt sau đi lên. Lương hoan lên lầu. Mới vừa đi hai bước liền nghe được mặt trên ồn ào nhốn nháo thanh âm, đây là nhà ta phòng ở, các ngươi cút đi. Nay phòng ở mặt trên đã trả lại cho chúng ta, nhà của chúng ta sửa lại án xử sai, nay phòng ở là chúng ta. Một đạo có chút tang thương giọng nam vang lên. Lúc ban đầu nói chuyện nữ nhân thanh âm lại vang lên, ai nói là của ngươi. Nay phòng ở nhà của chúng ta ở năm sáu năm, bên trong đồ vật toàn bộ đều là chúng ta, đây là nhà của chúng ta, chúng ta mới không dọn đâu, các ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. trên lầu hình như là động thủ lương hoan nghe được có tiếng vang nàng phía sau tần mẫu khinh khinh kéo lại lương hoan cánh tay lương hoan quay đầu lại nhìn nàng một cái cô cô không có việc gì không phải nhị thẩm tử gia hẳn là nhà người khác sự tình nghe thanh âm kia truyền đến phương hướng có điểm như là nhị thẩm tử gia trên lầu truyền đến nhị thẩm tử gia trên lầu trụ người rất phong cảnh một nhà nghe nói trong nhà thân thích có đương hồng tiểu binh bọn họ một nhà ngày thường cũng đi theo tắc vai tắc phúc nghe kia tiếng vang là có người tới nhà bọn họ muốn phòng ở Tần mẫu đi theo lương hoan phía sau, ta không có việc gì, chúng ta mau đi người thím ra. Ân. Lương hoan gật đầu ứng tần mẫu, mang theo tần mẫu đi quý nhị thẩm ra. Quý nhị thẩm ra, nàng đang ở trong phòng bếp bận việc, nghe được tiếng đập cửa, ở trong phòng khách bồi đệ đệ mội mội chơi níu níu lại đầy khai môn. Thấy lương hoan lại đây, níu níu ngửa đầu ngoan ngoan kêu người, đường thẩm. Ai, níu níu, đây là tình tình cô nãi nãi, ngươi cũng đều cô nãi nãi. Lương hoan xách theo đồ vật vào nhà. đối với nữ nữ giới thiệu tấn mẫu nữ nữ đối với khách nhân rất có lễ phép nói cô nãi nãi mời vào trong phòng khách tình tình nghe được nữ nữ lời nói lập tức từ ghế trên ngồi dậy hướng bên này chạy tới mụ mụ cô nãi nãi các ngươi lại đây mụ mụ ngươi có hay không mang ăn ngon kéo lại lương hoan tay tình tình thúy thanh dò hỏi mang theo quả táo ngươi lấy mấy cái đi tẩy giặt sạch ngươi cùng tỉ tỉ đệ đệ cùng nhau ăn có được hay không lương hoan sờ soạng một chút tình, tình đầu thúy thanh nói hảo tinh tinh thúy thanh trả lời trong phòng bếp quý nhị thẩm vốn dĩ nghĩ liền lương hoan chính mình lại đây nàng là tính toán ở trong phòng bếp nấu cơm không tính toán ra tới kết quả nghe nữu nữu nói là quý hồng quân cô cô cũng lại đây nàng liền không hảo lại ở trong phòng bếp đợi đem trong phòng bếp hỏa dập tắt dùng tạp dề lau lau tay quý nhị thẩm từ phòng bếp đi ra thấy tần mẫu trong tay xách theo đồ vật quý nhị thẩm khách khi nói hán cô ngươi người tới thì tốt rồi sao còn mua như vậy nhiều đồ vật người khác khách khi nói Tần mẫu tự nhiên sẽ không thật sự, nàng thiếu thiếu, không mua gì thứ tốt, mua điểm ăn vặt cấp bọn nhỏ ăn. Trong nhà hài tử ăn vặt không ít, ngươi phí kia tiền làm gì? Mau tiến vào ngồi. Quý nhị thẩm tiếp nhận đi tần mẫu trong tay xách theo đồ vật, thỉnh tần mẫu đi trong phòng khách ngồi. Lương Hoan trong tay xách theo đều là đồ ăn, đem tần mẫu xách lại đây đồ vật đều đặt ở trên bàn. Quý nhị thẩm nhìn về phía Lương Hoan thời điểm ngự khí tự nhiên rất nhiều, Hồng Quân gia, hôm qua ngươi mang lại đây đồ ăn cùng thịt còn dư lại rất nhiều. Hôm nay sao lại mang theo nhiều như vậy đồ ăn lại đây? Đều là rau xanh, mang đến vừa lúc đại gia cùng nhau ăn, thím ngươi cùng cô cô liêu sẽ, ta đi phòng bếp nấu cơm. Lương hoan nói xách theo túi xách hướng phòng bếp đi đến. Lương hoan tay nghề quý nhị thẩm là biết đến, lương hoan nấu cơm làm mau, còn ăn ngon. Nang tiêu tiêu ứng, hành, hôm nay cơm liền giao cho ngươi làm, ta cùng hồng quân cô cô liêu sẽ. Lương hoan xách theo đồ ăn đi phòng bếp, quý nhị thẩm tắc ngồi ở tần mâu đối diện. cùng tân mẫu cùng nhau nói chuyện thiếm, nói đều là khen quý hồng quân cùng lương hoan hai vợ chồng nói. quý nhị thẩm trong nhà, trong phòng khách tiểu hài tử chơi đùa, tân mẫu cùng quý nhị thẩm trò chuyện thiên. trong phòng bếp lương hoan ngồi cơm, bầu không khí ôn hình bình tĩnh. trên lầu thường thường truyền đến tiếng ồn ảo, còn có đập đồ vật thanh âm kia động tĩnh nhau rất lớn. thái dương đối với chính giữa thời điểm, huyện thành các đại nhà máy đều tan ca tin tức. lần này quý hồng quân từ xưởng sắt thép ra tới không hướng nhà ăn đi đến, trực tiếp hướng xưởng sắt thép bên ngoài đi đến. quý hồng quân còn không có đi phía trước đi hai bước liền có một người nam nhân ở phía sau kêu hắn quý hồng quân quý hồng quân quay đầu lại nhìn về phía đi tới nam nhân chắc đồng chí có việc chắc hướng quân huyện thành lò gạch xưởng trưởng cháu trai cũng là trợ giúp quý hồng quân mua được gạch người nghe được quý hồng quân hỏi chuyện chắc hướng quân nói thẳng hồng quân xưởng trưởng hôm nay ý tứ là nói cho ngươi đi tuyến thượng sao không biết phục tùng tổ chức an bài quý hồng quân bình tĩnh trả lời ngươi thật muốn đi làm tuyến thượng xuống a Người này một thân tay nghề nên ở máy móc trong phòng mang theo, đi tuyến thượng có thể lãng phí hảo kỹ năng. Quý Hồng Quân ở xử lý máy móc thượng sự tình có một thân bản lĩnh, ở máy móc thượng gặp được không hiểu sự tình hỏi Quý Hồng Quân chuẩn có thể giải quyết, hắn chính là bọn họ phân xưởng năng thủ, người này muốn thật đi rồi, về sau bọn họ thật gặp gì sự, tìm ai tới xử lý. Đi tuyến chính thượng sống, đó chính là dây chuyền sản xuất, không chú ý một chút kỹ xảo, lãng phí Quý Hồng Quân một thân hảo bản lĩnh. chắc Hướng Quân không nghĩ Quý Hồng Quân đi tuyến thượng. Quý Hồng Quân chính mình tựa hồ không sao cả, nghe xong chắc hướng quân nói trực tiếp trả lời, tổ chức như thế nào an bài ta như thế nào làm, người trong nhà chờ ta ăn cơm, ta đi trước. Người trước đừng đi a, Quý Hồng Quân, ngươi thật không hề tranh thủ tranh thủ. Ngươi nếu không, cấp xưởng trưởng đưa điểm lễ qua đi. Chắc hướng quân kéo lại Quý Hồng Quân cánh tay, để sát vào hắn rất nhỏ vừa nói. Không có tiền, người trong nhà chờ ta đâu, đi rồi. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh rời đi. Quý Hồng Quân phải đi. Chắc hướng quân cũng ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Quý hồng quân cự tuyệt hắn thời điểm nói là trong nhà không có tiền, chắc hướng quân là không tin. Quý hồng quân chính là mới vừa mua đất nền nhà lại mua rất nhiều gạch, hôm nay còn lại giống hắn hỏi tham mua gạch sự tình, xem kêu ý tứ là tưởng lại mua 8.000 khối gạch. Nhà máy rất nhiều người đều nói quý hồng quân vay tiền, mới có thể mua nổi gạch, nhưng là có thể mượn đến tiền ở trong thành xây nhà cũng là bản lĩnh, có chút người thành phố muốn mượn tiền xây nhà đều mượn không đến. Quý Hồng Quân nói không có tiền tặng lễ, khẳng định là không nghị cấp sưởng trưởng tặng lễ, hắn nha, chính là thẳng, làm không tới cái loại này tặng lễ sự tình. Quý Hồng Quân đi nhanh đi phía trước đi, hắn tựa hồ một chút cũng chưa tưởng công tác điều động sự tình, mau đến Quý Nhị Thúc ra thời điểm, hắn gặp từ một con đường khác trở về Quý Kiện Khang. Quý Kiện Khang bên người còn đi theo một nữ hải tử. Thấy Quý Hồng Quân, Quý Kiện Khang tùy tiện đi tới, Hồng Quân ca, ngươi tăng tờ Quý Hồng Quân nhìn hắn một cái. lại tùy ý ngắm quý kiện khang bên người nữ hải tử liếc mắt một cái ân quý kiện khang bên người nữ hải tử mặt có chút phím hồng đứng ở quý kiện khang bên người nhìn về phía quý hồng quân ngươi hảo ta ta là quý đồng chí đồng sự ta kêu doãn cửu hồng nữ hải tử thanh thanh tú tú lưu chữ học sinh đầu kia đôi mắt rất trống trẹo trong miệng cùng quý hồng quân nói chuyện kia đôi mắt lại trộm ngắm hướng quý kiện khang quý hồng quân không thấy kia nữ hải nghe xong nàng lời nói chỉ khinh khinh gật đầu ngươi hảo quý hồng quân vừa mới đáp lại nữ hài tử nói quý kiện khang liền ở một bên nói doãn đồng chí ta mau về đến nhà ta cùng ta ca cùng nhau đi ngươi cũng mau về nhà đi doãn cửu hồng ngẩng đầu nhìn xem quý kiện khang mặt tựa hồ có chút cứng đở nàng khinh khinh mở miệng hảo doãn cửu hồng đáp lại hắn nói quý kiện khang liền không lại xem hắn hắn đối với quý hồng quân nói hồng quân ca mau trở về đi thôi ta ngày hôm qua nghe nương nói hôm nay đường tẩu còn lại đây giữa chưa khẳng định là đường tẩu nấu cơm ta muốn ăn tẩu tử làm đồ ăn, chúng ta mau trở về. Tẩu tử làm đồ ăn, kia hương vị là thật sự hảo, hắn lúc này đã gấp không chờ nổi muốn ăn tẩu tử làm cơm. Quý Hồng Quân không trả lời, nâng bước đi phía trước đi đến. Quý Kiện Khang lập tức theo sau. Doãn Cửu Hồng đứng ở tại chỗ, nhìn Quý Hồng Quân cùng Quý Kiện Khang đi xa, nàng mới hàm răng cắn hạ môi, tại chỗ đứng một hồi lâu, xoay người hướng một con đường khác đi đến. Quý Nhị Thúc trong nhà, Quý Kiện Khang cùng Quý Hồng Quân về đến nhà thời điểm. Quý kiến thiết phu thê cùng quý nhị thúc, tần phụ đều về đến nhà. Đại nhân tiểu hài tử mười tới khẩu người ngồi ở phòng khách trên bàn cơm rất là chen chúc, bất quá cũng thực ôn hình. Hôm nay lương hoan làm khoai tây xào thịt, đường trắng dưa chuột, rác dưa trứng gà, xào cải thìa, xào ca tím, xào khoai tây ti, mỗi một đạo đồ ăn đều là tràn đầy một đại buồn, còn làm không ít khoai lang đỏ bánh bột nô. Một bàn lớn người vây ở một chỗ ăn cơm nói nói tiếu tiếu cũng rất náo nhiệt. Nếu có khác trên lầu thường thường truyền đến tiếng ồn nào, vậy càng tốt. Trên lầu tiếng ồn ào rất lớn, ở phòng khách ăn cơm người đều nghe thấy được, Tần phụ ăn không sai biệt lắm, hắn đem chiếc đũa đặt ở trên bàn nhìn về phía Quý Nhị Thúc, "Quý ca, này trên lầu là tình huống như thế nào?" Nói tới trên lầu sự tình, Quý Nhị Thúc cũng đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, hắn nhìn về phía Tần phụ trầm giọng nói, "Này trên lầu a, nguyên lai là Trương gia phòng ở, Trương gia 5 năm trước bị hạ phóng, gần nhất sửa lại án xử sai, bị hạ phóng thời điểm này Trương gia là cả gia đình người." Nhưng là trở về thời điểm chỉ có trương gia lão nhân cùng tiểu nhi tử, con dâu cả còn có một cái tôn tử, ở nông thôn, trương gia lão bà tử, đại nhi tử cùng tiểu cháu gái không chịu đựng tới đi rồi, lúc này, tới vài người đi, đều đói gầy ba ba, nhìn không gì tinh thần khí, mặt trên nói đem nhà bọn họ phòng ở còn cho bọn hắn, lao trương gia người đã trở lại, muốn hồi chính mình phòng ở trụ. Chính là này phòng ở nơi nào là dễ dàng phải đi về a nay phòng ở hiện tại người họ lưu. nghe nói lưu gia có cái con rể ở hồng tiểu binh là cái tiểu lãnh đạo này phong ở a lúc ấy cũng không biết sao tới rồi lão lưu gia trong tay hiện tại lão lưu gia đều ở chỗ này ở năm sáu năm này trụ tiến vào dễ dàng này dọn đi nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình quý nhị thúc ở một bên tự thuật tần phụ lẳng lặng nghe trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt sầu tới tần mâu vốn dĩ vẫn luôn nghe được trên lầu hồ nào nhôn nháo không để ý nghe xong quý nhị thúc nói nàng này tâm cũng nhắc tới, tới. nhìn về phía tần phụ lao thần ngươi nói nhà ta kia phòng ở có thể hay không cũng bị người ở nhà nàng kia phòng ở ở vài thập niên lúc này đế đô nếu là không có phòng ở đang ở nơi nào a tần mẫu nghĩ đến vấn đề tần phụ cũng nghĩ đến hắn cầm lấy chiếc đũa trầm giọng nói ăn cơm trước đi đại khái là có quý nhị thúc nói lao trương ra sự tình trên bàn cơm tần mẫu ăn cơm thời điểm rõ ràng thất thần tần phụ nhưng thật ra sắc mặt như thường tựa hồ cũng không có bị quý nhị thúc kia phiên lời nói ảnh hưởng đến Cơm chưa thực mau liền đi qua, cơm chưa sau, lương hoan cùng quý nhị thẩm cùng nhau thu thập cái bàn, quý hồng quân cùng quý nhị thúc đám người ngồi ở ghế trên nói chuyện thiếm. Trong phòng bếp, quý nhị thẩm nghĩ lương hoan làm cơm, liền không cho nàng suất chén, trực tiếp đem nàng đẩy đi ra ngoài, hồng quân ở bên ngoài, các ngươi đi trò chuyện, này chén ta tới suất thì tốt rồi. Quý nhị thẩm muốn suất chén, lương hoan liền không cự tuyệt, nàng nâng bước đi ra ngoài, ngồi ở vương tú mai bên người, bồi nàng nói chuyện thiếm. Lương Hoan vừa mới cùng Vương Tú Mai nói hai câu lời nói, bên này Quý Hồng Quân liền mặt không đổi sắc quét Quý Kiện Khang liếc mắt một cái, hôm nay là một tiểu cô nương đưa Kiện Khang trở về. Quý Hồng Quân thốt ra lời này ra tới, trong phòng khách cán tĩnh. Tinh tinh cùng vượng vượng không biết sao hồi sự, bất quá xem đại nhân đều không nói, bọn họ cũng theo bản năng không nói, mấy cái hài tử đều mở to mắt to nhìn về phía bên này, trong mắt mang theo tò mò. Quý Nhị Thúc lặng im vài giây nhìn về phía Quý Kiện Khang, Kiện Khang, sao hồi sự? Ngươi là nói đối tượng, ngươi muốn nói đối tượng liền cùng người trong nhà nói, tiêm làm ngươi nương đi cho ngươi cầu hôn đi. Chúng ta nhà họ Quý nhưng không thịnh hành chơi lưu manh sự tình. Quý Kiện Khang bị Quý Hồng Quân đột nhiên nhắc tới nói cũng sửng sốt, này sẽ nghe được Quý Nhị thúc hỏi chuyện, hắn lập tức phản bác, ta không nói, nàng chính là ta đồng sự, hôm nay mới tới đồng sự, ta ngày đầu tiên thấy nàng, nàng hỏi ta ở nơi nào, ta liền nói trụ túc xá, giữa trưa về nhà ăn cơm thời điểm, ta từ nhà máy ra tới gặp nàng. Nàng hỏi ta làm gì đi, ta nói về nhà ăn cơm, nàng hỏi ta địa chỉ, ta nói địa chỉ, nàng nhà chúng ta cùng nàng thêm tiện đường, liền phải cùng ta cùng nhau đi. Chúng ta chính là nhận thức người đồng sự, hôm nay cùng nhau trở về cũng là trùng hợp mà thôi, mới không phải nàng đưa ta trở về đâu. Quý kiện khang nói xong thường thường quý hồng quân bên kia nhìn lại, hồng quân ca, ngươi không cần nói bậy, ta cùng người nọ không thân, mới không phải nàng đưa ta trở về đâu. Quý kiện khang ngày thường tuy rằng có chút không đàng hoàng. Nhưng là hắn chưa bao giờ nói láo, hắn nói quý nhị thúc vẫn là tin tưởng. Bất quá tin tưởng về tin tưởng, nhưng là quý nhị thúc biết chính mình nhi tử là không gì tâm nhã người, quý hồng quân cũng không phải thích nói nhiều người, quý hồng quân này sẽ nếu nhắc tới quý kiện khang cùng sự tình, hẳn là không phải thuận miệng nhắc tới, hắn nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân a, việc này ngươi sao xem? Ngươi nhìn đến gì? Kiện khang đứa nhỏ này có phải hay không có làm gì chuyện khác người? Hắn không có, kia nữ hải tử không đúng lắm. Quý Hồng Quân chỉ trở về một câu, chưa nói vì sao không đúng. Quý Nhị Thúc cũng không truy vấn, tự hỏi một hồi lâu về sau, Quý Nhị Thúc nhìn về phía Quý Kiến Thiết, Kiến Thiết, ngươi cùng kiện khang một cái nhà máy, ngươi ở nhà máy thời gian trường, nhận thức người nhiều, ngươi quay đầu lại hỏi thăm một chút, kia nữ hải là gì tình huống. Nhà hắn kiện khang chính là một cái phổ phổ thông thông công nhân, một nữ hải tử tới gần hắn làm gì. Việc này vẫn là phải hảo hảo nhìn xem sao hồi sự. Hảo, Quý Kiến Thiết ở một bên trả lời. Vương Tú Mai chờ quý kiến thiết ứng quý nhị thúc nói, hắn mới nhìn về phía quý kiện khang, kiện khang A, muốn ta nói ngươi vẫn là nhanh lên kết hôn đi, chờ ngươi kết hôn, liền sẽ không có những việc này. Sương dạy tiểu tử không nhiều lắm, nàng này chú em kỳ thật lớn lên cao cao gầy gầy, còn tính làm cho người ta thích, nhà máy có vài cái tiểu cô nương lén thảo luận hắn đâu, bất quá nhà máy đại đa số người đều biết nàng này chú em là từ nông thôn đến, ở huyện thành không có phòng ở, cho nên một đám tuy rằng trộm thảo luận hắn. nhưng là thật đúng là không ai hướng hắn trước mặt tấu hôm nay hồng quân nói nữ hài tử nhưng thật ra cái thứ nhất chủ động để sát vào kia khang tẩu tử ngươi đừng cùng nương giống nhau thúc giục ta ta không nội hắn thật không sốt ruột kết hôn nếu kết hôn có thể tìm một cái giống đường tẩu giống nhau ôn nhu nấu cơm ăn ngon người hắn lập tức liền muốn tìm nhưng là đường tẩu loại này người tốt nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được nếu là tìm một cái tức phụ giống nhà máy trương chiếu giỏi dường như mỗi ngày cãi nhau hắn tình nguyện không kết hôn Quý Kiện Khang nghĩ còn hướng Lương Hoan trên người ngắm liếc mắt một cái. Quý Hồng Quân là nhiều mẫn cả người, kia liếc mắt một cái nhưng không né tranh Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân ngồi ở một bên xem Quý Kiện Khang ánh mắt lạnh rất nhiều. Đại Tẩu nói rất đúng, Kiện Khang xác thật nên kết hôn. Vương Tú Mai ở một bên nói Quý Kiện Khang kết hôn sự tình thời điểm, đó là nói dỡn dường như nói. Quý Hồng Quân liền không giống nhau, hắn trực tiếp tự thuật, dùng chính là khẳng định ngữ khí. Quý Hồng Quân ở Quý Nhị thúc trong lòng địa vị còn rất cao. Hắn có bản lĩnh, có năng lực, làm việc có dự tính. ở Quý nhị thúc trong lòng lời hắn nói là có vài phần phân lượng. Nghe xong hắn nói, Quý nhị thúc nhìn về phía Quý Kiện Khang gật đầu. Hồng Quân nói rất đúng, Kiện Khang đứa nhỏ này xác thật nên nói đối tượng. Việc này ta quay đầu lại làm ngươi tẩu tử thu xếp đi, cũng không nhất định phải huyện thành cô nương. Quê quán có cái loại này có khả năng quản gia cô nương cũng có thể. Kiện Khang đứa nhỏ này quá khiêu thoát, có cái lao bà cũng có thể ma ma hắn tính tình. Quý nhị thúc là một nhà chi chủ. hắn này vừa nói liền nói danh quý kiện khang muốn nói thân gặp mặt sự tình là ván sát thượng sự tình quý kiện khang có đoạn thời gian gặp mặt thấy rất mệt nay sẽ còn không hề đi gặp mặt nghe xong quý nhị thúc nói hắn kháng nghị nói cha ngươi sao gì đều nghe hồng quân ca ngươi cũng hỏi một chút ta có nguyện ý hay không gặp mặt ta ta hiện tại không nghĩ nói tức phụ quý hồng quân ở một bên nhàn nhạt nhìn hắn một cái không để ý đến hắn nói hắn đứng lên thúc dượng ta nên đi đi làm đi trước quý hồng quân nói xong Bước đi hướng môn phương hướng, đi ngang qua Lương Hoan bên người thời điểm cuối đầu, cùng nhau đi xuống. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện cấp thế, thế. Phần 89 chương 89 Quý kiến thiết gia hàng hiền, Lương Hoan Quý kiến thiết gia hàng hiền, Lương Hoan đi theo Quý Hồng quân cùng nhau xuống lầu, tới rồi lầu một thời điểm nàng ngừng lại. Hồng quân có việc sao? ngày thường Hồng quân ở nhà đi làm đều không cho nàng đưa, hôm nay cô ý kêu nàng ra tới đưa hắn. Hẳn là có việc đi. ân. Quý Hồng Quân gật đầu, bước chân tiếp tục đi phía trước đi. Lương Hoan ở hắn mặt sau, không biết Quý Hồng Quân có gì sự muốn nói, chạy nhanh theo sau. Đi theo Quý Hồng Quân đi rồi một hồi lâu, Lương Hoan cũng chưa nghe được hắn mở miệng nói chuyện, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hồng Quân. Quý Hồng Quân bàn tay to vừa tới, trực tiếp cầm Lương Hoan tay, khinh khinh trả lời. ân. Ngươi không phải nói có việc sao. Gì sự. xưởng sắt thép liền ở cách đó không xa. Nàng lại cùng Hồng Quân tiếp tục đi xuống đi liền phải đến Hồng Quân nhà máy cổng lớn. Quý Hồng Quân bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lương Hoan, là có chút việc, công tác thượng sự tình. Gần nhất công tác của ta hẳn là sẽ có điều động. Công tác điều động. Lương Hoan phía trước không nghe Quý Hồng Quân nói qua, này sẽ nghe được hắn nói công tác điều động có chút kinh ngạc. Gì điều động? Hồng Quân ở xưởng sắt thép công tác mau 6 năm, lúc ban đầu là tuyến thượng thấp kém nhất bình thường công nhân, sau lại vào kỹ thuật bộ, ở phân xưởng làm kỹ thuật công sống. Tính nhị đẳng công, này công tác điều động có thể là chuyện tốt, hướng lên trên điều động, điều nhất đẳng công, nhưng là cũng có thể là đi xuống điều. Quý Hồng Quân không có lập tức trả lời Lương Hoan, hắn đôi mắt hướng quý nhị thúc ra kia đống nhà ngang nhìn lại. Quý kiến thiết cùng quý Kiệt khang, vương tú mai từ hàng hiên ra tới, ba người cùng nhau hướng bên kia đi đến. Quý Hồng Quân nhìn ba người qua vào, nhìn không thấy bóng dáng, hắn mới hơi hơi cúi đầu nhìn Lương Hoan nói, không xác định, hẳn là tốt biến động, quay đầu lại nói cho ngươi. Lương Hoan hiểu biết quý hồng quân, giống nhau không nói không nắm chắc sự tình, hắn nói là tốt biến động, kia trên cơ bản là xác định sự tình tốt. Nếu là tốt biến động, kia có thể là nhị cấp kỹ thuật công thăng một bậc kỹ thuật công. Thăng một bậc kỹ thuật công không chỉ có tiền lương sẽ trướng, phúc lợi sẽ trướng, hồng quân công tác cũng sẽ có nhất định biến động, nguyên lai làm việc nhiều một ít, thăng cấp một bậc công về sau khả năng chỉ làm chỉ đạo phương diện sống thì tốt rồi. Lương Hoan trong lòng là vì quý hồng quân cao hứng, kéo lại hắn tay khinh, khinh nói. Vậy ngươi đi bắt đầu làm việc, buổi tối ta mang theo hai đứa nhỏ đi về trước, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon, ngươi có gì muốn ăn không? Lương Hoan khỏe môi mang cười, đôi mắt đều là sáng lên, nhìn như vậy Lương Hoan, Quý Hồng Quân khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên. Trong nhà còn có thịt sao? Quý Hồng Quân thích ăn thịt, Lương Hoan biết, hai đứa nhỏ điểm này giống Quý Hồng Quân đều thực thích ăn thịt, đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau sinh sống mấy năm, Lương Hoan hiện tại cũng thực thích ăn thịt. Trong nhà là không có thịt, nhưng là trong không gian còn có mấy chỉ gà mái giả buổi tối trở về liền sắt một con ăn trong không gian còn có mấy chỉ gà mái giả ta trở về sắt một con trong không gian dưỡng gà chính là muốn ăn vừa lúc Hồng Quân muốn thăng chức sát chỉ gà chúc mừng một chút Lương Hoan nghĩ khỏe miệng cười vẫn luôn không dừng lại Quý Hồng Quân hơi hơi du mắt đôi mắt nhìn Lương Hoan mặt trong mắt mang theo điểm điểm ý cười hảo đi trước đi làm Quý Hồng Quân nói xong buông lỏng ra Lương Hoan tay hướng xưởng sắt thép bên kia đi đến Lương Hoan chờ quý hồng quân đi xa, nàng mới xoay người hướng quý kiến thiết ra đi đến. Lương Hoan đi vào hàng hiên, còn không có lên cầu thang, liền nghe được hàng hiên có ồn ào nhốn nháo thanh âm. Lan ra nhà ta, đây là nhà ta, dám lại đến nhà ta làm ta con rể lại đem ngươi bắt đi, phần tử xấu nên bị phê đấu, còn tưởng trụ nhà lầu, các ngươi liền xứng đáng trụ trên đường cái, lan xa một chút. Trên lầu nữ nhân thanh âm thực bé nhọn, Lương Hoan nghe thanh âm kia khẽ như mày, bất quá nàng cũng không quá để ý, nhấc chân muốn lên lầu. mới vừa thượng một cái thang lầu liền có cái gì từ trên lầu lăn xuống xuống dưới lương hoan nhìn từ thang lầu thượng lăn xuống xuống dưới đồ vật chạy nhanh tránh ra thân mình sợ kia đồ vật tạp trụ nàng vài thứ kia thực mau từ thang lầu thượng lăn xuống đến trên mặt đất rơi trên mặt đất bất động theo đồ vật lăn xuống trên mặt đất trên lầu có một người tuổi trẻ nam nhân nhanh chóng từ phía trên chạy xuống tới thẳng đến rừng ở cửa thang lầu bao vây mà đi người nam nhân này mang theo mắt kính sắc mặt ngăm đen tăng thương trong mắt không có một chút thần thái Trên người ăn mặc rách tung toé quần áo, từ trên lầu nhanh chóng xuống dưới về sau như là nhặt bảo bối giống nhau đem rơi trên mặt đất bao vây nhặt lên tới. Nam nhân nhặt lên bao vây về sau lại nhanh chóng hướng trên lầu chạy tới. Lương hoan đứng ở thang lầu trên dưới ý thức hướng một bên đứng lại, làm nam nhân có thể thuận lợi lên lầu. Chờ nam nhân ôm bao vây lại lên lầu, lương hoan mới nâng bước lên lầu, bất quá lên lầu bước chân có chút trầm trọng. Kia nam nhân nếu chỉ xem diện mạo nàng là nhận không ra là của ai. nhưng là kết hợp hôm nay nghe nhị thẩm bọn họ giảng sự tình, lại nghe trên lầu nữ nhân bén nhọn tiếng ồn nào, nàng liền biết là ai, lão Trương gia nhi tử, cái kia đã từng là thiên chi kiêu tử, bị khen là thiên tài Trương lão sư. Năm đó huyện thành ít có thiên tài, thi đậu đại học về sau, sau lại lưu tại đại học đương lão sư. Chính là bởi vì hắn là đại học lão sư bị nghiêm đánh thời điểm, hắn đã bị đánh hạ tới, về đến huyện thành về sau cũng bị phê đấu, người một nhà đều đi theo xuống nông thôn. Cả gia đình cùng đi ở nông thôn. trở về người lại không được đầy đủ. Lương Hoan bước chân lên lầu tốc độ chậm rất nhiều. nàng đến trên lầu thời điểm đang định đẩy cửa vào nhà, phòng môn từ bên trong bị mở ra. Quý Nhị Thúc cùng Tần Phụ từ bên trong ra tới. Quý Nhị Thúc nhìn về phía Lương Hoan, Hồng Quân gia đã trở lại, ngươi thím cùng ngươi cô ở trong phòng, các ngươi đi liều, Yêm cùng Hồng Quân Dượng đi trước Bắc Thành bên kia. Quý Nhị Thúc hiểu biết xây nhà sự tình, trước kia ở nông thôn thời điểm trong thôn nhà ai muốn xây căn nhà đều là tìm Quý Nhị Thúc hỗ trợ, nhà mình xây nhà giao cho Quý Nhị Thúc. Lương hoan yên tâm. Hơn nữa này sẽ chỉ cần đánh nền, nàng qua đi cũng không giúp được vội, nghe xong quý nhị thúc nói, nàng gật gật đầu, hành, thúc. Lương hoan đối với quý nhị thúc nói xong quay đầu nhìn về phía một bên tần phụ, dựa, buổi chiều thời điểm ta liền không đi bắc thành, ta cùng cô cô một hồi liền về trước ra. Hảo. Tần phụ ứng lương hoan nói cùng quý nhị thúc cùng nhau xuống lầu. Hai người xuống lầu thời điểm trên lầu lại truyền đến kịch liệt tiếng ồn ào, nay sẽ không chỉ có có tiếng ồn ào. tựa hồ còn có trọng vật rơi xuống đất thanh âm quý nhị thúc lắc đầu đối với tần phụ nói ta đi thôi quý nhị thúc bên này nói xong vừa muốn nâng bước xuống lâu trên lầu liền có người kêu hắn quý huynh đệ nghe thấy có người kêu hắn quý nhị thúc dừng lại hướng trên lầu nhìn lại trên lầu xuống dưới thang lầu thượng một cái lao nam nhân chống quải trượng đi xuống dưới bước chân rất chậm quý huynh đệ ngươi có thể hỗ trợ đưa tiểu diệu đưa bệnh viện sao tiểu diệu hắn đâm trụ đầu này sẽ trên đầu đều là huyết Người cũng ngất xỉu, vành ánh cùng nàng mẹ đi nàng bà ngoại ra, ta này thân thể không còn dùng được, lộng bất động hắn. Lao trương nói, cầm phải trượng ở trên hàng hiên dùng sức đánh hai hạ. Hắn hận A, hận chính mình này phúc không còn dùng được thân thể, hận thời cuộc, hận chiếm hắn phòng ở không muốn còn người. Quý nhị thuốc tuy rằng không muốn dính trọc phiền thoái, nhưng là hắn nội tâm vẫn là tương đối lương thiện một người. Nghe xong lão trương đầu nói, hắn cũng không đi bắt thành, đối với tần phụ nói, hồng quân hắn dượng, nếu không hai ta cùng nhau đem người đưa bệnh viện đi Quý hồng quân giữa trương nghe xong quý nhị thúc nói lao trương ra sự tình, trong lòng liền có chút đồng cảm, nghe xong quý nhị thúc nói, hắn không cự tuyệt trực tiếp gật đầu, hành. Tần phụ đáp ứng rồi, quý nhị thúc quay đầu nhìn về phía lao trương đầu, trương đại ca, ngươi cũng đừng nóng nổi bọn em cùng nhau đưa trương lão sư đi bệnh viện, ta trước đi lên đi. Quý nhị thúc nói xong đi nhanh chạy lên lầu, tần phụ cũng theo đi lên, lao trương đầu chống quải trượng thân mình có chút lay động hướng trên lầu đi. Lương hoan nhìn một màn này, cũng không lên lầu. duỗi tay đỡ lao trương đầu, lao trương đầu này hiểu ý đều ở nhi tử trên người, bị người đỡ cánh tay, hắn như là không cảm giác được giống nhau, đi theo lương hoan cùng nhau chạy lên lầu, theo lão trương đầu cùng nhau tới rồi trên lầu, lương hoan thấy được vừa mới ở cửa thang lầu nhìn đến trương lão sư, hắn này sẽ ngã vào góc tường, trên trán còn ở đổ máu, hắn bao vây bị ném ở trong góc, bao vây thượng cũng dính vào huyết, nay huyết muốn lại chạy xuống đi, là không thể mạng sống. lương hoan nhìn một màn này, ở một bên mở miệng nói. trước đem hắn đầu bao thượng đi dẫn hắn đi thời điểm đè lại trên đầu của hắn miệng vết thương quý nhị thúc lên lầu thời điểm cũng không nghĩ tới người sẽ thương như vậy nghiêm trọng này sẽ nhìn người tuy là hắn thấy không ít trường hợp này sẽ nhìn trên mặt đất huyết trong lòng cũng là hoảng quý nhị thúc nhìn về phía lương hoan nói hồng quân ra tiêm bao miệng vết thương ngươi chạy nhanh xuống lầu làm ngươi thím đi dưới lầu lao vương ra mượn một chút xe đẩy. hảo lương hoan trực tiếp ứng quý nhị thúc nói xoay người hướng dưới lầu chạy quý kiến tiếp ra quý nhị thẩm cùng tần mẫu còn ở trong phòng nói chuyện thiếm, trên lầu ầm ĩ một buổi sáng cho nên nghe được bên ngoài có động tĩnh các nàng cũng không có để ý cho rằng vẫn là lao trương ra lại cùng lao lưu ra người cãi nhau lương hoan chạy vào nhà chưa nói dư thừa vô nghĩa nói thẳng thím trên lầu tiểu trương lão sư bị thương hôn mê nhị thúc nói làm ngươi hỗ trợ đi dưới lầu vương ra mượn chiếc xe đẩy quý nhị thẩm nghe xong lương hoan nói đứng lên sao bị thương đâu ngươi nhị thúc sao lên lầu Tiếm đi mượn xe hồng quân gia, ngươi cùng nghiêm cùng đi quý nhị thẩm nói hướng bên ngoài đi đến lương hoan theo sau tần mẫu không đi nàng lưu tại trong phòng khách nhìn tình tình mấy cái hải tử quý nhị thẩm tốc độ mau tới rồi dưới lầu chạy đến lao vương ra liền đem xe đẩy mượn lại đây mượn xe đẩy nàng đem xe đẩy đẩy đến nhà ngang dưới lầu chờ quý nhị thúc xuống dưới quý nhị thúc cùng tần phụ nâng trương lão sư xuống dưới lao trương đầu cũng chống quải trượng lay động nhoáng lên đi theo xuống lầu quý nhị thúc nhìn đến xe đẩy trực tiếp đem người phóng tới xe đẩy thượng đem trương lão sư đặt ở xe đẩy thượng về sau tần phụ quay đầu nhìn về phía lao trương đầu ngươi cũng đi lên đi cùng đi bệnh viện lao trương đầu cũng muốn đi xem nhi tử nghe xong tần phụ nói hắn nhìn về phía hắn cảm ơn chân thành nói hai chữ lao trương đầu đi theo thượng xe đẩy quý nhị thúc đẩy xe đi bệnh viện tần phụ đi nhanh theo sau quý nhị thúc xe đẩy đi xa lương hoan cùng quý nhị thẩm vẫn luôn ở nhà ngang cửa đứng chờ nhìn không tới bọn họ bóng dáng Quý nhị thẩm mới quay đầu nhìn về phía Lương Hoan. Ngươi nói đây đều là gì sự a? Sao liền bị thương đầu? Lương Hoan cũng không biết kia Trương lão sư sao bị thương, nàng lên lầu đi xem thời điểm. Lão Trương gia môn là nhắm chặt, trên hàng hiên chỉ có nằm trên mặt đất Trương lão sư cùng hắn bao vây. Thím, chúng ta đi lên đi. Lương Hoan ván trụ quý nhị thẩm cánh tay, cùng nàng cùng nhau lên lầu. Ân, đi lên đi. Hồng Quân gia, ngươi nói, ngươi nhị thúc đi theo đi bệnh viện. này trên lầu lão lưu già con rể sẽ không tìm ngươi nhị thuốc xử đi quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan có chút lo lắng dò hỏi